Chương 76, người có đại khí vận cầu truy đọc chương 76, người có đại khí vận cầu truy đọc theo thời gian đưa đẩy. Mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Mà cùng lúc đó, sinh tồn vòng dần dần co vào, trùng sơn học sinh, từng cơn sóng liên tiếp. Lúc trước ba vị thủ vệ ngũ trung học sinh chỉ còn lại cái cuối cùng, hung hiểm nhất một lần, liền thiếu dương đều không ngăn lại, cuối cùng vẫn trần triệt ra tay mới cả lại. Bây giờ, đỉnh núi lại bình tĩnh lại. Cả tòa trường thi, còn thừa lại hơn 30 người, khoảng cách kết thúc cũng mèn vẹn không đến nửa giờ. Nhưng mắt thấy trùng sơn vô vọng, còn lại học sinh quyền hành giữa hai bên thực lực chỉ có thể chọn lựa những người khác ra tay muốn tranh thủ còn lại bốn cái gia biên danh lệ dưới núi thỉnh thoảng truyền đến đánh nhau cùng tiếng mắng chửi thậm chí gào thét trong gió còn có thể nghe thấy một hai vị nữ sinh đệ nén tiếng khóc dường như chịu không được loại này thực chiến khẩn trương không khí thảm trên đỉnh núi trong lòng mọi người bối bã. quanh năm sinh hoạt tại hòa bình niên đại chính bọn họ trong lúc đó tiếp xúc đến tu chân giới tàn khốc không khỏi có chút khó có thể chịu được nhưng trần triệt lại thần sắc đạm nhiên dù là tàn khốc nữa Cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi khảo thí, cho dù tử vong cũng sẽ ở trường thi bên ngoài phục sinh, nhưng chiến trường chân chính lại không có. Trừ hắn ra, thật giả lẫn lộn tông vu đạo cũng là mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Hắn ngay từ đầu liền bị ngẫu nhiên truyền đến trên đỉnh núi, cùng Lâm Nghị mở dạng, hắn cảm thấy chính mình ai cũng đánh không lại, một mực dấu ở phía sau núi trong nhà vệ sinh, nhìn thấy Trần Triệt chiếm cứ đỉnh núi lúc này mới chạy ra ngoài. Nhìn thấy không có học sinh tái trùng sơn, Trần Triệt dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Ta cùng địa nguyên tinh học sinh, cũng là tại cùng một cái hệ thống giáo dục phía dưới, sở học cũng không có quá lớn trên lệnh. Dưới loại tình huống này, cảnh giới cao đối với thấp cảnh giới có tuyệt đối áp chế lực. Tại trận này thành phố trong cuộc so tài, chính là như thế chỉ khi nào đến tình thi đấu, hay là tiên môn đại tái, gặp những cái kia tu vi so với ta cao hơn học sinh, hay là một chút gia cảnh ưu việt học sinh, ta khí huyết cùng thần thức yếu thế, liền không nhất định ở trần triệt làm chiến hậu tổng kết, cân nhắc được mất. Bất quá hắn mặc dù trong lòng là muốn như vậy, lại không có bao nhiêu lòng nghĩ. Hắn Lương Tự Vân Châu, tương đương nắm giữ gần như không thiếu tài nguyên. Sau đó, chẳng những phải gìn giữ cảnh giới, đồng thời còn muốn tăng lên thần thức cường độ cùng với khí huyết bây giờ ta thần thức đã mở, có phải hay không còn có thể rút sạch mở rộng một chút kinh mạch. Chân triệt thì thầm trong lòng. Dù sao, hắn chỉ là trung linh căn, nếu như tốc độ tu luyện không kém hơn những cái kia gia cảnh ưu việt thiên linh căn học sinh, thật sự là quá khoa trương. Một lát sau, đến ngược còn chưa về không, nhưng trường thi bên trên chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không khỏi thở dài một hơi. Quan mang lấp lánh bên trong, trường thi còn lại mấy người đều bị chuyển tống ra ngoài trường thi. xa xa. Trần Triệt liền nhìn thấy Lý Thự Quang bên cạnh vây quanh một đám phóng viên, mà đối phương thì tại thủ mạng hành Phi nói: Ta vẫn đối với học sinh yêu cầu nghiêm ngặt, thường xuyên căn dặn bọn hắn muốn khắc khổ tu hành. Liên lấy Trần Triệt tới nói: Hắn chỉ là trung linh căn, nếu như không có ta dạy bảo, hắn căn bản sẽ không ưu tú như vậy. Đây đều là công lao của ta Trần Triệt. Mắt thấy Trần Triệt đi ra trường thi, đang hưng trí bừng bừng Lý Thừa Quang, đột nhiên chạy tới, còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ phỏng vấn. Trong thành phố có phóng viên phỏng vấn, người đi theo ta đi nói hai câu. Tiếp đó Trần Triệt đã nhìn thấy, lúc trước những cái kia bị Lý Thừa Quang dùng chân nguyên chấn ở bên cạnh phóng viên tại chỗ lập tức giải tán, chờ hắn quay đầu lại lúc một cái đều không còn lại, chạy thật nhanh. tính toán, đây chỉ là thành phố thi đấu đâu, về sau tỉnh thi đấu còn có phỏng vấn cơ hội. Lý Tự Quang thần sắc cảm động, trở lại tinh thần gấp trăm lần. thực chiến là duy nhất sau cuộc tranh tài liền có thể thấy trước kết quả thi đua, mặc dù còn không có quan tuyên, nhưng gia biên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. sau khi cuộc tranh tài kết thúc, muốn hay không trở về trường học, chân triệt nhìn một chút xung quanh, bởi vì bị đào thải học sinh đã sớm rời đi, cho nên trường thi bên ngoài đã không có bao nhiêu người, chỉ còn lại lẻ vẻ phụ huynh cùng giáo sư trở về trường học nào hôm nay ta tự móc tiền túi xin các ngươi ăn cơm sớm đại lúc trước Lý Tử Quang liền cùng Nghiêm Tuấn thương lượng xong chuẩn bị đi cả mấy chén chúc mừng các ngươi ra biên đang dùng cơm thời điểm Nghiêm Tuấn lại còn đặc biệt đứng lên mời một ly rượu Trần Triệt lần này đa tạ ngươi Trần Triệt thuận nước dâng tuyển để cho ban ba bên trong cũng có một cái ra biên danh lệch đối với hắn mà nói tiền thưởng là thứ yếu chủ yếu là bình ưu có hy vọng Nghiêm lão sư khách khí cuộc thi lần này làm thể, thật cho ta tăng thể diện Lý Tử Quang cũng biết trong trường thi tình huống vô vụ Trần Triệt bà bay quay đầu lại nhìn về phía Lâm Nghị, gật đầu nói, "Vận khí của ngươi cũng không tệ, sớm như vậy cũng trần triệt, cũng hôn đến ra biên danh ngạch lý lão sư ta đây." Tông Vu đạo thấy thế, cũng nhanh chóng hỏi, "Ngươi?" Lý Tử Quang sửng sốt một chút, từ trong thâm tâm cảm thán nói, "Ngươi có đại khí vận, niên cấp thứ nhất đến ngược đều có thể ra biên, đây không phải người có đại khí vận còn có thể là cái gì?" Ngày thứ hai, Trần Triệt xa xa, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy phía ngoài cửa trường kéo một đạo cực lớn quang biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học học sinh Trần Triệt, Lâm Nghị, Tông Vu đạo Tô Bành thực chiến thi đua ra biên phía dưới tinh thạch trên màn hình còn đang không ngừng lăn qua lại lấy phụ đề vừa tới phòng học còn chưa kịp hưởng thụ các bạn học khét tặng đinh đại vĩ đem hắn hô đi qua đương nhiên đầu tiên là miễn cưỡng bài câu trần liền nói tới luyện đan cạnh tranh sự tình nội dung chủ yếu đơn giản chính là để cho trần triệt thu vừa thu lại tâm bởi vì qua ngày mai sẽ là luyện đan thi đua cái này khiến hắn có chút hối hận sớm biết không nên tham gia nhiều như vậy thi đua thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đợi đến ngày thứ ba thời điểm trần triệt diệp Âu vi hoàng trung phi ba người lại chạy tới tham gia luyện đan thi đua so với thực chiến thì cấp luyện đan thi đua thật sự là có chút buồn kẻ vô vị. Bắt đầu thi lúc, lão sư giám khảo phát hạ tới một tờ bài thi, cùng với 10 con rắn vào đối ứng linh văn bình ngọc. Các học sinh cần phải làm là, dựa theo trên bài thi yêu cầu tiến hành luyện đan, không phải nào đó một cái trong đám bạn học động thay đối phương luyện ra giải đan, chính là nào đó một cái tu luyện cần công pháp, thỉnh luyện chế nguyên bộ đang dược hoặc là nào đó một cái nhặt được sai lầm đan vương, thỉnh chính xác luyện ra đang dược Thi nội dung không chỉ là các học sinh luyện đan trình độ, đồng thời còn có tri thức mặt cùng với năng lực trinh thám. Trần Triệt cầm tới bài thi, liền bắt đầu vào đầu đúc hai Đại bộ phận học sinh cũng đều giống như hắn, đương nhiên, cũng có tình trạng đầy giấy học sinh, thỉnh thoảng, trong không khí thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng trận mùi khét lẹt. Đây là có người không thể nắm giữ tốt hòa hậu. Ngẫu nhiên khác trường thi, cũng biết truyền đến lẹ thẻ tiếng nổ, hiển nhiên là có người nổ lô. Mỗi khi có người nổ lô lúc, trong trường thi các học sinh đều biết ngạc nhiên ngẩn đầu, hai mặt nhìn nhau một mắt, tiếp đó lại đem toàn bộ tâm tư đặt ở trước mặt trên lò luyện đan. Mỗi luyện xong một lò đan dược sau, xuất ra mấy quả phẩm tướng đan dược hay cất vào bình ngọc, đợi thêm đến thi xong, lão sư dám khảo thống nhất lấy đi. Đây chính là toàn bộ quá trình. Bởi vì đang dược, còn có giám định quá trình, cho nên luyện đan cạnh tranh kết quả, ít nhất còn phải đợi nửa tháng, liên tục tham gia 2 trận thi đấu. Trần triệt cũng có chút mỏi mệt, hôm nay thi xong, hắn liền đi một chuyến Vân Châu, theo chiến sự củng cố. Tu sĩ không còn tăng thêm, lại thêm Kim Vân Cốc đệ sắp tới trở về tuần tra, phường thị ngược lại là bình tĩnh lại. Đồng thời, suy nghĩ cũng có chỗ hạ xuống, ngồi ở trong tiệm lại dạy một hồi Triệu Đức Hữu lúc này mới xách lấy đinh phỉ mua được Huyền Mặc Quy về tới động phủ. Vừa mới bước vào sau, hắn liền sững sở tại chỗ. Chỉ thấy trong động phủ Đang Du đã một cái không có lông không biết là loại nào giống chim, bề ngoài cực giống gà con tiểu yêu thú, bước móng nuốt nhỏ đùng đưa trái phải. Tiểu yêu thú thấy chân triệt vẫn rất hưng phấn, chít chít chít nào tới, vây quanh dưới chân của hắn loạn chuyển. Chân triệt trong lòng hơi động, chẳng lẽ là quả trứng kia ấp trứng. Chương 77, nuốt vàng thú cầu truy đọc chương 77, nuốt vàng thú cầu truy đọc sách lấy cái này chỉ tiểu yêu thú, chân triệt bước nhanh đi tới đài sen. Quả nhiên, bày ra tại trên đài sen trứng đã không thấy, ngay cả vỏ trứng cũng đã biến mất, không biết có phải hay không là bị nó ăn. Lúc này mới mấy ngày thời gian a. Chân triệt tính toán một cái lập tức cảm thấy chính mình trắng mong ngợi. Từ lúc mở bảo hiểm hạng ngày đó trở đi, mãi đến hôm nay, tổng cộng còn chưa đầy 10 ngày. Xem ra, con yêu thú này phẩm cấp không cao. Trần Triệt thầm nghĩ lấy, yêu thú không có linh căn nói chuyện, phần lớn cũng là bắt nguồn từ huyết mạch kế thừa. Cho nên, rất nhiều yêu thú vừa ra đời, hạn mức cao nhất liền đã bị khóa kín đạt đến sau khi thành niên, thực lực sẽ để thăng đến đỉnh phong, tiếp đó theo cao tuổi, thực lực dần dần suy giảm. Đương nhiên, mọi thứ không thể tuyệt đối, đối. Cũng có một chút yêu thú sẽ xuất hiện phản tổ, cũng là phục dụng thiên linh địa bảo, cũng có khả năng đánh vỡ trời nhà. Bất quá dựa theo trên mạng suy tính, tại 200 linh khí trong độc phủ, trong vòng 20 ngày phu hóa, khả năng cao là trúc cơ cảnh yêu thú. Vượt qua 20 tiền, liền có thể chính là kim đan cảnh giới. Hạn mức cao nhất chỉ có trúc cơ cảnh yêu thú, với ta mà nói có chút gân gà a đánh giá trong tay gà con Trần Triệt tâm thầm lắc đầu. Dù sao, bồi dưỡng một đầu yêu thú cần có tài nguyên, so với bồi dưỡng một vị tu sĩ nhiều hơn nhiều. Cho dù là tại Vân Châu, nguyện ý bồi dưỡng yêu thú thế lực cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là, lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ, dự tính trong vòng 2 năm liền có thể trúc cơ. Mà khi đó con yêu thú này còn không biết là cảnh giới gì, có thể hay không cưới bay cũng là cái vấn đề. Trần Triệt một bên suy tính có phải hay không trực tiếp nấu ăn, không lãng phí nửa điểm tài nguyên, vẫn là vớt xuống trong núi ngôi thả, mặc kệ tự sinh tự diệt lúc. đã bước vào luyện đan thất, bất quá khi hắn thấy rõ luyện đan thất lúc tỉnh cảnh lúc, lại trực tiếp cực kỳ hoảng sợ, trực tiếp xứng sở tại chỗ. luyện đan thất bên trong một mảnh hỗn độn, hốc tường bên trong bình ngọc đều bị đánh nát, bên trong đan dược cũng đều không cánh mà bay. chẳng lẽ là có người xâm vào? hắn bộ ý thức liền muốn ra khỏi đợp phủ nếu có ngoại nhân xâm nhập nơi đây, như vậy ở đây nhưng là không an toàn nữa thế nhưng là lại liếc mắt nhìn luyện đan thất, lui về phía sau cước bộ lập tức lại ngừng lại. chân bàn hoàn hảo không chút tổn hại, không có chịu đến ngoại lực công kích dấu hiệu. xích hà đỉnh như cũ tại chỗ, không có bị xê dịch qua vết tích. luyện đan thất bên trong thư sách bí tịch cũng không có bị phiên động qua. trước mắt một màn này, để cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư. nếu như có người ngoài xâm nhập độc phủ, không có khả năng đối mặt càng quý giá hơn đan thư, đan lô, nhắm mắt là ngơ, chỉ đánh cắp đang lượm. thậm chí tại chính mình tiến vào động phủ trong ngay mắt, rất có thể liền sẽ gặp tặc nhân công kích. hô trong lòng mang theo nghi hoặc, thần thức cấp tốc bao trùm đạo phủ. hắn vẫn không có tìm được có người ngoài xông vào vết tích. như vậy vấn đề tới. tất nhiên không có ai tiến vào đạo phủ, vì cái gì tự mình luyện chế đan dược đều đống nhiên không thấy. ngoại ta không có bảo, an trộm không có ra ngoài vì cái gì ta đan dược hội vô căn cứ không thấy đâu. trần triệt trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi rơi vào trên tay mang theo gà con chết thân. chẳng lẽ là vấn đề của nó. đem vừa bãi đạo phủ đơn giản thu thập một lần. trần triệt cúi đầu, nghiêm bực giọt xét cái này chỉ gà con một thân màu vàng lông tơ, không biết là gà, vẫn là ưng. Đại bộ phận chim muỗi loại, lúc phá sắc mà ra giai đoạn, bộ dáng không có khác biệt lớn. Cho nên, chân triệt vẫn như cũ không cách nào từ bề ngoài đánh giá ra nó thuộc về loại nào yêu thú. Trừ cái đó ra, cái này chỉ gà còn cũng có chút hung. Nhu nhu nột nột miệng bỏ mổ một cái, chính là một đạo huyết ấn, quan sát này nháy mắt công phu, nó liền đem huyền mặc quy đầu mổ đầu rơi máu chảy, không thể không thu lại suy nghĩ tị nạn. Nhưng nó lại không có bỏ qua, thế mà nhảy tới huyền mặc quy trên lưng, cùng chim gõ kiến tựa như đốt đốt đốt mổ lấy mai rùa, huyền mặc quy bị hù không lúc đích. Chẳng lẽ là đốt nhìn thấy một màn này, Trần Triệt trong lòng hơi động. Thiện tay lấy ra một cái tụ khí đan, để ở lòng bàn tay. Con gà con người được đan hương, lập tức ném đi mất huyền mặt quy trực tiếp vấy lấy không có lông cánh tiến lên đón. Một ngụm liền đem tiền xu lớn nhỏ đan dược nuốt xuống, tiếp lấy lại dương mắt xem mình ra. Tiếp đó miệng há lao đại, phát ra chít chít chít tiếng hề. Một màn này để cho Trần Triệt nhớ tới trong thế giới lộn bật, những cái kia gạo khóc đòi ăn chim non. An ta nhiều thuốc viên như vậy, lại còn chưa ăn no. Trần Triệt mí mắt bồn loạn. Phải biết, luyện đan trong phòng đan dược, khoảng chừng mấy chục trai tu sĩ tầm thường ăn một bình đều biết căng đau khó nhịn, nhưng tiểu gia hỏa này lại không có nửa điểm chuyện, lại còn một bộ dáng vẻ bụng đói tê bang, xem ra là ta vào trước là chủ. Cái trứng này, tại trong bảo hiểm hạc bên trong, không biết cất giữ bao nhiêu năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu nhất định linh khí, cho nên trong đập phủ mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền có thể phu hóa. Phẩm cấp của nó có thể so bên trong tưởng tượng ta còn cao hơn. Kim đan, nguyên anh, thậm chí cái này khiến Trần Triệt có chút hờ trương. Hồi tưởng nhiều năm như vậy, hắn nuôi qua động vật, liền cho tới bây giờ liền không có sống qua một năm tỷ lệ. Trở lại trong địa nguyên tình biển trong, lại tìm tòi một hồi, nhưng vẫn như cũ không có kết quả, không tìm ra gà con chủng loại. Tại dân mạng dưới sự đề cử, đi họ Ferlin mua mấy túi đắt giá chim lương. Đồng thời tại thương gia Mãnh Liệt dưới sự đề cử, lại mua một cái danh xưng có thể cung cấp chim muông loại yêu thú nghỉ lại, có trợ giúp yêu thú giấc ngủ, đồng thời còn có thể cung cấp nhất định cảm giác an toàn nhân công tổ chim. Thật không nghĩ đến vật nhỏ này vẫn rất kén chọn, căn bản muốn không ăn hơn nữa còn 10 phần bộ dáng ghế bỏ. Rõ ràng bên trong những chim liệu này linh khí, không có đàn dược như vậy phong phú. trừ cái đó ra cũng không vui tại hắn chuẩn bị trong điều sao ngủ, ngược lại ưa thích để lại nó ra đời trên đài sen. rõ ràng, đây là đem đài sen coi là ổ trần triệt lại lục xoát một chút như thế nào chăn nuôi yêu thú, nhưng rất nhiều người nói không giống nhau. bất quá, có một chút lại là tương thông, chính là dùng chứa linh khí vật phẩm đi nước dưỡng, mới có thể bảo đảm yêu thú khỏe mạnh trưởng thành, trong đó bao quát không giới hạn trong năng lượng, thịt yêu thú, thiên linh địa bảo một loại. đồng thời căn cứ vào nghiên cứu cho thấy, số lớn ăn, có thể rút ngắn yêu thú ấu niên kỳ. quả nhiên, hắn đem đầu kia nặng ba cân huyền mạch pi nấu sau, chính mình ăn một nửa. Còn lại cái kia nửa bị tiểu gà con liền mổ mang xé, toàn bộ nuốt vào sau đó, bụng nhưng cũng không thấy tăng thêm bao nhiêu. Đây là một cái nuốt vàng cự thú a. Thiên ta kiếm được, còn chưa hẳn đủ nó ăn. Chân Triệt trong nháy mắt liền hiểu rồi, nghĩ lại tới luyện đan thất bên trong giống tuyết bình thuốc, hắn lại không khỏi có chút đau đầu. Mặc dù, theo phường thị tu sĩ tăng gọi, hắn cửa hàng, mỗi tháng thu bảo, tăng lên tới 80 khối linh thạch trên linh dưới. Nhưng khấu trừ chia lại đi ra ba thành, cùng với trong tiệm một chút chi tiêu, ít đến nhất tay 50 khối linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ nhưng dựa theo cái này chỉ gà con một ngày ăn mấy chục chai đan dược lượng cơm ăn chút tiền đấy sợ là còn chưa đủ chăn môi chẳng thể trách tại địa nguyên tinh bên trong không có bao nhiêu gia đình nuôi được một vị ngự thú sư nếu không thì mở rộng sinh ý quy mô chân thiệt chớm ngâm phúc chốc vẫn là lựa chọn từ bỏ ngẫu nhiên mang một hai kiện vật phẩm tới bán đối với hắn mà nói thuộc về hạt cắt trong sa mạc hơn nữa địa nguyên tinh đồ vật mang theo viễn siêu cái thời đại này là cấn một khi số lượng quá nhiều tất nhiên sẽ gây nên người hưu tâm chú ý thậm chí liền mời chào hắn làm cung phụng kim bấn gốc cũng chưa chắc có thể nhịn được phần này rụng hoặc sinh ý chân ép, đó là cấp thấp tiểu phiến mới làm việc. Vân Châu tối giản dị không màu, mẹ thương nghiệp thủ đoạn là trực tiếp siêu hồn, không có bí mật có thể giấu được. hết thể đều phải làm từng bước tiến hành. ngay tại Trần Triệt nghĩ như vậy lúc. ngày thứ hai, Kim Vân Cốc liền đến người thông chi hắn bảo cốc, cốc chủ xuất quan. chương 78 Diệp Cảnh Châu cầu truy đọc chương 78 Diệp Cảnh Châu cầu truy đọc Kim Vân Cốc. Lục Dực chỉ là phó cốc chủ, chân chính người cầm lái là Kim Vân Lão Tổ Diệp Cảnh Châu. Trần Triệt nhậm trước lúc đối phương trùng hợp đang bế quan, vẫn không có gặp qua không nghĩ tới. Lần này cốc chủ vừa xuất quan, liền muốn thấy mình. Nhìn lướt qua đến đây thông báo đệ tử, phát hiện đối phương chỉ có luyện khí như trọng, ngược lại là không chút do dự. Ta cái này liền đi. Cốc chủ xuất quan là cái lễ lớn. Bước vào bên trong Kim Vân Cốc, liền phát hiện ngày bình thường tán lạc tại bên ngoài trong cốc đệ tử, phần lớn đều đổi tới. Bao quát hắn quen biết hồ Diệu, Triệu Bình, tiểu Hổ cũng đều tinh tế sắp xếp, vụ vụ mật vạn ước chừng gần 200 người. Nếu là tính cả tạp dịch, tổng cộng trên dưới 400. Dù sao, bên trong Kim Vân Cốc tu sĩ, cũng là thoát ly sản xuất tu hành sinh hoạt hàng ngày từ những thứ này tạm dịch phụ trách. bọn hắn mới là trong cốc tinh nguyện a. Ánh mắt đảo qua những cái kia hậu kỳ tu sĩ, Trần Triệt tâm thầm thầm nghĩ, những đệ tử này cũng không phải nhà ấm bên trong bá hoa, mặc dù sở học không sánh được địa nguyên tinh học sinh, nhưng nếu như thật sự chém giết lẫn nhau, kết quả kia tự nhiên không cần nghĩ. Dù sao, bọn họ đều là thân kinh bách chiến lưu manh, không biết trải qua qua bao nhiêu chém giết, mới có hôm nay cảnh giới như vậy. Ngay tại hắn nghĩ thầm lúc, một hồi tiếng hô truyền đến, Trần Dan sư Trần Triệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hắc bào lục chắp tay mà đến, Lê Cung Phụng đi theo sau người nhắm mắt theo đôi, Lê Cung Phục nhìn thấy hắn lúc, mỹ mắt mũi, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý thần sắc, thậm chí còn khinh thường hừ một tiếng. Trần Triệt may may không đệ bụng. Mặc dù lần trước nội quyển, bị Lục Dược ngăn cản mà ngưng hẳn, nhưng hai người cũng theo đó về mặt, đối phương ngay cả mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm một chút. Lục cấp chủ, Trần Triệt hơi hơi chắp tay. Ân, cấp chủ xuất quan, triệu kiến đệ tử. Người thân là đàn sư cung vụ, thuộc về trong cấp cao tầng, tự nhiên cũng phải tại trước mặt cấp chủ lộ cái mặt nhìn thấy Trần Triệt, Lục Dực lên tiếng nhắc nhở một chút quy tắc chi tiết, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nếu là cấp chủ tra hỏi, ngươi chỉ cần đúng sự thật đáp lại, nhớ lấy không thể giấu giếm. Trong lòng Trần Triệt khẽ nhúc nhích, gật đầu đáp, biết rõ, được nhận lời. Cái sau lúc này mới khẽ gật đầu. lập tức giữ nguyên áo tiến lên, Trần Triệt cùng Lê Cung Phụng, thân là Cung Phụng, theo sát hai bên. tại phía sau bọn họ, nhưng là tiểu hổ vị này ngoại môn chấp sự, cùng với một vị khác nội môn chấp sự, phía sau, nhưng là hậu kỳ đệ tử, đến nỗi hồ rượu triệu bình cùng một đám, xếp tại sau liệt. rõ ràng đây chính là trong cốc luận từ bài bối địa vị đến nội tạp dịch ngay cả mặt mũi gặp cốc chủ tư cách cũng không có gần với cốc chủ hơi thấp tại lục dựng nửa bước cùng lê cung phụng bình khởi bình toạn thì ra địa vị của ta cao như vậy à chân chia không khỏi trong lòng đoán thầm bất quá cái này cao chỉ là đối với mà nói có thể nói cái này mấy trăm nhân vật cũng là trong đại điện cái vị kia láo tổ trộn phục vụ hắn mới thật sự là một tay che trời tồn tại thậm chí toàn bộ kim văn cốc bởi vì hắn mới tồn tại bài kiến lao tổ bước vào đại điện đám người tề ngô chỉ thấy phía trên cung điện ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng xơ, thân mang ánh trang trưởng bảo lão giả, nhưng hắn dáng người khôi nô, gương mặt giống như người trẻ tuổi đồng dạng, ngồi ở kia bất động, liền vô cùng có bi thế, tựa như một ngọn núi một dạng uy nga. Đây chính là Kim Vân Lão Tổ A, không biết hắn cùng lao lý cái nào lợi hại hơn. Trần Triệt Dư Quang đảo qua bốn phía, trong đại điện đệ tử đều mang theo cung kính. Cũng đúng, luyện khí cùng trúc cơ, mặc dù chỉ cách một cửa ải. cho dù là tại địa nguyên tinh cũng không phải người người đều có thể trúc cơ, tại giới này càng là như vậy. Hai đại cảnh giới, giống như là trời, đúng chi đối phương hoàn chấp trưởng quyền sinh sát mặc dù đối Phương xuất quan lúc, Lục Dực liền đem thú triều một chuyện bẩm báo lên trên, nhưng lúc này ở trên đại điện, hắn như cũng không rõ chi tiết nói một lần. Không tệ, thú triều một chuyện, ngươi xử lý mười phần thỏa đáng diệp cảnh châu khẽ gật đầu. Tiếp lấy, hắn lại hỏi thăm một ít chuyện, Lục Dực đều cung kính trả lời. Chân triệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng suy nghĩ lại là không tự chủ được phiêu động. Có thể tại giới này, lập nên bậc này gia nghiệp, vị lao tổ này cũng là một nhân vật. Chậm, hắn nghĩ tới một việc, Kim Bân quốc sáng lập tại hơn 200 năm trước, lúc đó diệp cảnh châu cũng đã là trúc cơ đại tù, tính toán thời gian đối phương ít nhất cũng có 260 tuổi, nếu là như vậy, trước mắt vị này rất có thể thọ nguyên không nhiều lắm. vị cốc chủ này sợ là muốn đại nạn sắp tới a? chân chia tâm thầm tắt lưỡi. trên lý luận, trúc cơ tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 300 tuổi, nhưng trên thực tế, cho dù tại địa nguyên tinh có thể sống đến như vậy số tuổi trúc cơ tu sĩ cũng ít lại càng ít. nếu như thở thiếu thời nhiều lần tại chiến đấu, lại thêm năm tháng trôi qua ám thường, thọ nguyên cũng biết tùy theo giảm bớt. chân triệt, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, diệp cảnh châu đông nhiên nhìn về phía hắn. tại ngược lại là một cái tuổi trẻ tuổi trẻ. Bất mãn 20, liền đã có thể luyện chế ra gia nhất giai thượng phẩm đan lượng dùng cái này thiên vũ, sau này chính là trở thành nhị giai đan sư cũng không có vấn đề. Lần này ngăn trở Thủ Triệu, ngươi cũng có không nhỏ công lao, không dám giành công. Ngươi trong cốc, đợi đến có thể hay không hài lòng. Ta trong cốc, lục cốc chủ đối với ta có nhiều chỗ ưu đãi, hết sức hài lòng." Ân. Diệp Cảnh Châu khẽ gật đầu. Nay liên không còn, Trần Triệt nhíu mày, trong lòng càng là không khỏi đối phương thầm mắng ngậm hỏi, chỉ có miệng khen tuần sao? Nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo, lại là để cho trong lòng hắn du lên nhưng ta nghe nói, ngươi tại mấy năm trước vẫn chỉ là kim vân cốc bên ngoài một vị phổ thông nông hộ. mà tổ tiên cũng không tu sĩ, ngươi lại là như thế nào trở thành đan sư? Bá, lời này vừa nói ra, một bên ăn không ngồi rồi lê cung vung, đỗ nhiên ngẩng đầu tới, nhìn về phía Trần triệt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hắn không nghĩ tới, chân triệt mới học mấy năm đan thuật, trong đại điện những người còn lại cũng đều kinh ngạc trông lại. chân triệt mắt liếc lục rực, cái sau đôi mắt lún xuống. chẳng thể trách lúc trước nhắc nhở ta ăn ngay nói thật, nguyên lai là nguyên nhân này trần triệt có chút bình tĩnh, bất quá lại không có nửa điểm hốt hoảng không dám lừa gạt cốc chủ mấy năm trước ta ngoại ý muốn phát hiện một vị tu sĩ di hải di hải bên trong có nhiều cuốn đan thư lúc này mới may mắn trở thành đan sư cung phục. vị yêu tu sĩ di hải đến nay còn bị ta trôn ở trong núi tu sĩ di hải thật sự đan thư thật sự cho cốt trôn ở trong núi cũng là thật sự mà cao minh nhất lời bỡ vẫn toàn bộ đều là nói thật dừng một chút trần triệt nói tiếp nếu là cốc chủ cần ta nguyện ý đem đan thư dâng lên diệp cảnh châu nhìn thật sâu mắt trần triệt tựa hồ là đang xem kỹ một lát sau mới khẽ gật đầu ngược lại nói khẽ ngươi cũng là tử phụ khí vận hạng người mặc dù linh căn không đủ, không cách nào gia nhập vào Kim Vân Cốc, nhưng bây giờ lấy Cung Phụng chi thân vào cốc, cũng coi như là tâm thuận theo nguyện. đến nỗi đang thư, ngươi liền chính mình lưu lại đi. vật tận kỳ dụng mới là chính đủ. Ta cốc chủ. Trần Triệt âm thầm thở dài một hơi, biết được mình đã qua cốc chủ cửa này. Vạn ác xã hội cũ, không cấp đồ vật của ta, ta lại còn muốn cảm ơn hắn. tất cả mọi người rời đi, Lê Cung Phụng lưu lại. một lát sau, Diệp Cảnh Châu lại hỏi người bên ngoài vài câu, cuối cùng trực tiếp vung tay lên, hạ lệnh trục khách. Trần Triệt chú ý tới, đối phương tại lưu lại Lê Cung Phụng phía trước. Ánh mắt dường như đang trên người mình do dự một cái trước mắt, cuối cùng lựa chọn cái trước. Hắn tuyển Lê Cung Phụng. Là đối phương chờ tại Kim Vân Cốc càng lâu, đáng giá tín nhiệm hơn, còn là bởi vì tư cách của hắn xò so ta giả hơn. Trong lòng Trần Triệt suy nghĩ, nhưng cũng không có dừng lại, đi ra đại điện. Một lát sau, đợi cho trong đại điện đã là không có một ai, Diệp Cảnh Châu lúc này mới hơi hơi đưa tay, chỉ thấy trong hư không một quyển thẻ tre chậm chậm bay lên, rơi vào Lê Cung Phụng trước mặt, "Ta chiếm được một phần danh vương, ngươi hay ta bổ nó." Trong lòng Lê Cung Phụng ho nghi, mở ra thẻ tre, chỉ nhìn một mắt liền sắc mặt đại biến, chỉ trong nháy mắt, lạnh cả người liền chạy ra. Hắn không dám tin nhìn về phía Diệp Cảnh Châu chỉ thấy đối phương ngồi ngay ngắn trên đại điện, chẳng biết lúc nào, gò má đã bị hơn phân nửa bóng tối bao phủ, nhìn qua khiến lòng người rụt rè, ta, ta Lê cung phụ chỉ nói hai chữ, liền sẽ không mở miệng được. Đại điện tĩnh như chết địch, chỉ có Diệp Cảnh Châu ngón tay nhẹ trừ âm thanh, nhẹ nhàng quên quẩn. Chương 79, đỉnh cầu truy đọc chương 79, đỉnh cầu truy đọc có thể hay không bổ tu. Đối với ấp úng Lê cung phụ, Diệp Cảnh Châu trên mặt không thấy mảy may hỉ nộ. Sau một hồi lâu, Lê cung phụ lúc này mới cắn răng nói: Dựa theo đơn thuốc bên trên phối liệu, cái này hẳn chính là một tấm nhị giai đan vương, quả thực đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Có thể hay không bổ tu, ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa, cái này lê cung Phục nói, lại cúi đầu nhìn lướt qua thẻ tre, lập tức tê cả da đầu. Hắn nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, toa thuốc gì chưa thấy qua, chính là sát nhân hại mệnh độc đan cũng luyện qua không thiếu. Nhưng mà, trong tay trương này đan phương tài liệu, lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vì cái gì tìm tới chính mình? Không đi tìm chân chuyện, trong cốc cũng không phải chỉ có chính mình như thế một vị cung phụng. Ngươi vì ta kim vân cốc cung phụng 18 năm, lại vẫn luôn tại tham ô trong cốc linh vật, còn đem đệ đệ của ngươi phụng dưỡng đến luyện khí bắt trọng, ngươi nói ta nên như thế nào? Cốc chủ tham mạn, cốc chủ tham mạn. Lê Cung Phụng đang nghĩ ngợi, nghe được lời này, chợt sắc mặt kỳ biến, trực tiếp quỷ giảm xuống đất, đầu thanh phanh phanh đập xuống đất, chính là đập ra máu, cũng không dám có nửa phần dừng lại. Tại Diệp Cảnh Châu mà nói, toàn bộ kim vân cốc đều là đối phương tài sản riêng, không trải qua chủ tự cho phép, tự mình trộm cắp. Diệp Cảnh Châu đôi mắt nửa khép, ngón tay khẽ chọc lấy, nói nếu là ngươi có thể bổ tu chương này đan vương, chuyện này ta liền không cho truy cứu, còn có thể ban thưởng ngươi một khóa trúc cơ đan. chẳng những không qua, còn ban thưởng trúc cơ đan. Lê Cung Phụng tâm tư bất chuyển, hít sâu một hơi, không chút do dự hạ quyết định, đa tạ cấp chủ tín nhiệm, ta nhất thiết phải bổ tu phần này đan vương hơn. Diệp Cảnh Châu khẽ gật đầu, nhắm hai mắt, không lên tiếng nữa. hắn đại nạn sắp tới, không thể không mở ra lối riêng, để cầu sống thêm đời thứ hai. bên này, Trần Triệt lòng đầy nghi hoặc đi ra đại điện, hắn thực sự không rõ Diệp Cảnh Châu lựa chọn nguyên nhân Lê Cung Phụng. dù sao, trên mặt nổi. Hắn đan thuật muốn càng cao nhất chủ, liền như là xem bệnh một dạng, tất cả mọi người chọn ý thuật cao nhất vị kia. Nếu như vị tia không có nắm chắc, còn có thể còn có thể tiến hành nhiều vị chuyên gia hội trận. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu? Đạo Minh, xin dừng bước. Trần Triệt đang suy nghĩ, sau lưng chuyển đến hồ rượu tiếng hô, quay đầu lại chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, đi tới trước người, nhiều thời gian không có tụ, đợi chút nữa uống hai chén. Hảo, cấp chủ có lẽ cảm thấy ngươi tư lịch quá nhỏ bé, cho nên vừa mới tại trên đại điện mới không có lưu lại ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hai người đi vai mấy bước. Hồ Diệu lúc này mới lên tiếng ăn ủi Hơn nữa, Lê Cung Phụng ban đầu là cấp chủ tự mình mời chào Tiễn Bảo. Lời nói này ý là nói cho Trần Triệt đối phương thân là cấp chủ dòng chính, Lê Cung Phụng tự nhiên so với hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Lưu lại đối phương cũng là bình thường. Chỉ là Trần Triệt nghĩ lại tới lúc trước trong đại điện phát sinh một màn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đang để cho đám người rời đi đại điện lúc. Diệp Cảnh Châu rõ ràng có lưu hắn lại ý đồ, nhưng cũng tại thời khắc sống còn lựa chọn từ bỏ. Là không tin năng lực của ta. Là không muốn để cho người biết nhiều hơn hắn cần đang được Cũng là nguyên nhân khác. Ngươi lúc này mới luyện đan mấy năm, liền có thể cùng Lê Cung Phụng bình khởi bình toại. Tiếp qua cái mấy năm, đem hắn đạp xuống vẫn không phải là dễ. Nhìn thấy Trần Triệt thần sắc, Hồ Diệu cười bố bả vai của hắn một cái. Rõ ràng đối phương là thấy mình dọc theo đường đi túi đầu không nói, tưởng lầm là Diệp Cảnh Châu lưu lại Lê Cung Phụng một chuyện, bội thủ đả kích. Trần Triệt cương ép cố nạn ra vẻ tươi cười, nhận được đạo hưu cắt luôn, xem ngày sau sau ta muốn càng thêm cố gắng nghiên cứu căn thuật. Hắn cái nào quan tâm những thứ này. Nếu như không phải đơn thuần cảm thấy, toàn bộ sự kiện lộ ra một loại cổ quái, hắn mới sẽ không lý tới. Vậy thì tốt rồi. Hồ Diệu thấy thế, triệt để ý lòng, hai người đi song bay. dọc theo đường đi, gặp đệ tử đều cung kính chào hỏi. Liên cung Hồ Diệu trước giờ không thích cùng Triệu Bình, cũng đều nhắm mắt cho tay. Đang đi tới, Trần triệt đột nhiên trố mắt nhìn, chỉ thấy đại điện quảng trường lối vào, bày một tòa thanh đồng đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này trừng cao khoảng một trượng, không có khả năng bị xem nhẹ. Dựa theo phong tục, quảng trường bày ra đại đỉnh là có chú trọng, có trấn áp phong thủy khí vận, khẩn cầu thượng tiên, đồng thời cũng có tránh thai miễn họa nói chuyện. Liên địa nguyên tinh một ít thôi đồng chơi trò chơi quảng trường, đều biết để lại đỉnh. Lúc trước gặp phải lục giáp lúc Hắn không có nhìn nhiều, bây giờ đi ngang qua, vô ý thức liếc mắt nhìn, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ vì trên chiếc đỉnh lớn Hoa Văn vô cùng huyết tinh, có một bụng ngọc tim, lộ ra rút cốt, giống như viễn cổ thời đại, lấy người sống tế tự thượng thiên hình ảnh. Chiếc đỉnh lớn này, ta bái nhập Kim Vân Cốc lúc, liền đã ở nghe người ta nói đến, tòa này đỉnh đã có 200 năm. Hồ Diệu gặp Trần Triệt nhìn về phía Thanh Đồng đại đỉnh, thuận miệng giới thiệu nói: "Thế này sao lại là đỉnh? Đây rõ ràng là đan lô á Trần Triệt trong lòng nổi lên nói thầm. Trên thực tế, một chút đỉnh cùng lò luyện đan bên ngoài, đều có chỗ giống nhau. Cái đồ chơi này không thích hợp a." Trong lòng của hắn suy nghĩ, dư quang đảo qua bốn phía tản ra đệ tử. Phát hiện mọi người đối với toàn này đỉnh lại là nhắm mắt làm ngơ, không biết là không có nhận ra, vẫn là bởi vì thường thấy nguyên nhân. Phải không?" Trần Triệt ra vẻ bừng tỉnh gật đầu, lại sâu sắc nhìn mấy lần, đem hắn bề ngoài đi xuống, chiếc đỉnh lớn này rất có khí thế. Ngoài miệng nói, hắn vừa quay đầu nhìn một cái đại điện, càng ngày càng cảm thấy lòng có bất an. Có lẽ không có tìm bên chúng ta, ngược lại là một chuyện tốt. Hai người vừa đi vừa nói, đã ra kia vân cốc, chỉ thấy lui tới tu sĩ, qua lại quầy hàng cửa hàng ở giữa. Đường đi một bên tiểu lâu quán trà bên trong, thậm chí còn nhiều chút quần áo hở hàng nữa tu, tiếng la, tiếng giao hàng, tiếng cờ duyên, khiến cho cả tòa phường thị náo nhiệt đến cực điểm. Bên đường đi một hồi, Đào Mắt nhìn thấy phường thị có người đang tại chào hàng linh ngư, hai người lập tức bước nhanh đi tới. Chủ quán biết hai người một vị là cung phục, một vị là trong cốc đệ tử, căn bản không dám lấy tiền. Nhưng Trần Triệt vẫn kiên trì cho. Hắn hận nhất những cái kia lấn đường phố lúc đoạn thị trường người, chính mình như thế nào có thể đi làm loại chuyện này. Về sau nếu như đánh tới linh ngư, trực tiếp đưa đến Trần thị đang vô đi lúc gần đi, hồ diệu bỏ lại một câu nói, những tu sĩ này không đi sao? trần triệt hơi nghi hoặc một chút, thú triều đã lắng lại, theo lý mà nói bọn hắn hẳn là rời đi, trở lại nguyên bản chỗ. không đi, hơn nữa đại bộ phận đều biết lưu lại. hồ diệu vẻ mặt tươi cười, có bên ngoài phường thị náo nhiệt như vậy, hắn cũng tựa hồ cùng có nhiên, những thứ này toàn bộ đều dựa vào các chủ. ân, các chủ hôm qua xuất quan, cũng đã quyết định xét lượng, đồng ý những thứ này ngoại lai tu sĩ vào ở, đồng thời còn giảm bất phường thị quản lý phí, tất cả vào ở tu sĩ sẽ phải chịu kim vân cấp bảo hộ bọn hắn chỉ cần giao lấy một chút phí tổn liền có thể. Hồ Diệu nhìn náo nhiệt đến cực điểm phương thị, nhị không được Hương phần nói, Kim Vân Cốc đại hưng này đang ở trước mắt ta. Đại hưng, Trần Triệt từ chối cho ý kiến. Hy vọng như thế đi. Về đến nhà, Trần Triệt nhớ lại mình tại trong Kim Vân Cốc nhìn thấy lại đỉnh, càng nghĩ càng không đúng tỉnh. hắn càng ngày càng cảm thấy, đó là một tòa đan lô. Thế là dựa theo ký ức, vẽ ra chính mình nhìn thấy chiếc đỉnh kia, trực tiếp phát cho Đinh Đại Vĩ không nghĩ tới, hai phút Đinh Đại Vĩ liền gọi điện thoại đến đây, đồng thời ngựa khí còn hết sức khẩn trương, ngươi từ chỗ nào nhìn thấy thứ này? Cần phải một năm 10 một nói đến. Đinh lão sư, chuyện gì xảy ra? Chân triệt đến nay chưa từng gặp qua đinh đại vĩ nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ chiếc đỉnh kia thật sự có vấn đề? Chương 80, chân quý sinh mệnh, rời xa tà thuật cầu truy đọc trường 80, chân quý sinh mệnh, rời xa tà thuật cầu truy đọc viễn cổ thời đại nhân tộc, bởi vì sức sản xuất rất lại phía sau, khoa học không phát đạt không cách nào giảng giải tự nhiên phát sinh đủ loại hiện tượng. sẽ đem khí hậu biến hóa, thậm chí là sinh lão bệnh tử, hết thảy khác thường tình huống, xem như thần linh lựa giận. Vì lắng lại thần linh lựa giận, bọn hắn sẽ cử hành một ít tương đối tàn khốc hành vi, thì như cho cùng tế sống, mà thậm chí theo thời gian trôi qua, thế mà tạo thành một loại hoàn chỉnh ý thức. Về sau, theo nhân tộc dần dần nắm giữ phương pháp tu hành, loại này phong kiến mê tín hành vi mới bị dần dần bị thủ tiêu. Nâng lên phong kiến mê tín, Đinh ngại Vi ngựa khí có chút phẫn nộ. Thân là hiện đại tiên môn công dân, từ nhỏ tiếp nhận nhân định thắng thiên tiểu giáo dục, hắn thực sự không thể nào hiểu được những thứ này nguội hành vi. Cái này cùng chiếc đỉnh kia có quan hệ gì? Trần Triệt có chút không hiểu. Đinh Đại Vi âm thanh tương đương nghiêm túc. Loại này nghi thức cũng không có tiêu thất, ngược lại lấy một loại phương thức khác truyền thừa xuống. Ta tu ma đạo, chân triệt trong lòng khẽ động. Không tệ, đầu bên kia điện thoại truyền đến lật sách âm thanh, đinh đại vĩ ngựa khí cũng càng nghiêm túc, ngươi vừa rồi phát cho ta đồ án, đi lại chính là giống cung tế thủ pháp. Mặc dù cùng ta biết có một chút khác biệt, nhưng mà tế tự phương pháp cơ bản giống nhau. Chân triệt, tiên môn nghiêm lệnh cấm tu luyện tà thuật, ngươi xem như thời đại mới tiên môn học sinh cao trùng, hẳn là biết rõ kết quả. Một khi phát hiện, nhẹ nhất sự phạt cũng là hủy đi linh căn, phế trừ tu vi. Chân triệt gật đầu một cái, ta biết rõ nhờ vào quanh năm tuyên truyền, tại tiên môn trong mắt của tu sĩ, không có so tu luyện tà pháp, còn muốn nghiêm trọng hơn hành động trái luật. thậm chí, có đôi khi tiên môn chấp pháp nhân viên còn có thể thường xuyên tới trường học tổ chức phổ pháp tòa đàm. liền hành lang trường học tiệm thứ bảy đều gián tiếp lấy rất nhiều tà tu công pháp tổn hại. đồng thời còn cổ vũ học sinh đang học, một khi phát hiện tà tu nhân viên, trước tiên báo cảnh sát. ta trong lúc vô tình từ trên mạng nhìn thấy, còn không có nhìn nghiên cứu triệt để hình ảnh liền bị 404. ta hoài nghi và tà tu có liên ăn, cho nên mới tìm lão sư hỏi thăm một chút. Trần Triệt nhanh chóng tìm một cái lý do lấp liếm cho qua, hỏi tiếp ra bản thân vấn đề quan tâm nhất, đúng, Đinh Lão Sư, ngài nhìn cuối cùng là Đan Lô, vẫn là đỉnh. Hẳn là cảnh sát mạng phát hiện, cho nên kịp thời thanh trừ, tính cảnh giác của ngươi rất cao. Đến nỗi thứ này, chỉ là ta không thấy vật thật, không thể xác định cuối cùng là đỉnh, vẫn là Đan Lô. Bất quá, căn cứ vào nghiên cứu mặt ngoài, lò luyện Đan Thiên Thân chính là đỉnh. Đinh Đại Vi rất hài lòng Trần Triệt trả lời, hắn lại nghiên cứu một hồi, cấp ra một cái lập ló nước đôi đáp án. Lò luyện Đan Thiên Thân chính là đỉnh. Trần Triệt có chút yếu kỷ, Đinh Lão Sư ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút không? Không nói được, không nói được, cái này nội dung nhiều lắm. Liên lụy đến nhân văn lịch sử biến hóa, cùng với nhân tộc tu luyện lịch sử, ta nói ba ngày ba đêm cũng nói không rõ ràng. Đinh Đại Vĩ bên kia đánh một cái thật dãy ngáp, tựa hồ có chút mỏi mệt. Dùng bây giờ quan điểm, đan Lô là từ là từ đỉnh tiến hóa mà đến. Cổ tạo thời kỳ tu sĩ chính là dùng đỉnh tới luyện đan. chỉ là theo luyện đan kỹ thuật cải tiến mới diễn biến trở thành hôm nay chủng loại phong phú đan Lô. Nói như vậy liền hiểu rồi. Trần Triệt gật gật đầu, cảm ơn Đinh Đại Vĩ sau, hắn lại lên mạng trà xét một chút. Quả nhiên. Trên mạng chủ lưu quan điểm, cùng đinh đại vĩ nói tới một dạng, thậm chí, một chút tà tu như cũng dùng giống đỉnh vật phẩm đi luyện đan. Theo lý thuyết, ta phản ứng đầu tiên là đúng, trong kim Vân Cốc đồ chơi kia, kỳ thực chính là một tôn đan lô. Nó là lúc trước Diệp Cảnh Châu mang tới sao? Diệp Cảnh Châu có biết hay không, đây là một tòa đan lô. Nghĩ đến Diệp Cảnh Châu Trần Triệt lập tức lại phản ứng lại, gia hỏa này thọ nguyên sắp hết. Thế là, hắn mau tới lưới tìm đòi, đưa vào chư mấu chốt, thọ nguyên sắp hết làm sao bây giờ? Bá, lập tức, vết hoa lại một chút, hiện ra rậm rạp chẳng chịt quảng cáo. Thọ nguyên sắp hết làm sao bây giờ, nhanh phục dụng vị nguyên đường dưỡng âm hoàn. Vị nguyên đường dưỡng âm hoàn, trì hoan giải yếu, làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong, để cho nữ nhân mỹ mạo lại dưỡng nhan. Lý Trường Sinh sáng sớm sau ăn một khỏa vị nguyên đường dưỡng âm hoàn, theo thường lệ đốt lên một điếu thuốc lá, bắt đầu hưởng thụ lấy một ngày tốt đẹp vô cùng. Hắn là tiên môn trong ghi chép trường thọ nhất trúc cơ tu sĩ, hôm nay là hắn 350 tuổi sinh nhật. 350 tuổi hắn, mỗi ngày như cũ duy trì một gói thuốc lá, một bình rượu thói quen. Mà hắn trưởng thọ bí quyết, vừa vận đến tử viên kia tầm trường dưỡng âm hoàn. Mà dưỡng âm hoàn lịch sử có thể truy tố đến thiên huynh chi họa trước đó. Trần Triệt nhíu nhíu mày, lại tại lùng tìm một cột, trang thêm tả tu hai chữ. Quả nhiên, lần này quảng cáo thì ít đi nhiều rất nhiều, đưa lên cao nhất chính là một tiên 16 năm trước tin tức, gần đây, ta tỉnh tiên môn chấp pháp bộ phá được cùng một chỗ trọng đại vụ án hình sự, người hiềm nghi phạm tội là mố, nữ, 257 tuổi, trúc cơ kỳ, tại chỗ bị chấp pháp nhân viên đánh chết. Tại trên người, phát hiện nhiều bộ không chọn vẹn tà tu công pháp. Trải qua sơ bộ điều tra, đây là cùng một chỗ từ tà tu thọ nguyên gần tới, vì kéo dài tuổi thọ mà đưa tới một hồi vụ án. Lại đem website đi xuống một hồi. Trần Triệt phát hiện, cách môi mấy chục năm, đều biết những chuyện tương tự phát sinh. nghĩ. hắn nghĩ. lại lần nữa thâu nhập chữ mấu chốt, tà tu công pháp. Bóng nhiệt thượng phương trực tiếp hiện lên 16 chữ to, "Chân quý sinh mệnh, rời xa tà thuật, người người đều có trách nhiệm, người người có thể vì tiếp lấy, mới từng bất xuất hiện mối kết nối." Bất quá, khi Trần Triệt tấn mở sau, phát hiện bên trong giới thiệu cũng là tà tu tổn hại, cùng với đưa tới mầm hai bạn, cũng không có cái gì tính thực chất nội dung. Rõ ràng, có liên quan tà thuật công pháp đã bị toàn bộ mạng che đợi. Trần Triệt bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, tiên môn đích sắc phát sinh nhiều lên tu sĩ gặp phải thọ hạ, chuyển tu tả pháp sự tình. Thậm chí có chút tu sĩ, dù là không có bắt được công pháp, bằng vào chỉ tự phía nữ, liền tự mình ngờ tới, chuyển thưởng, bổ tu. Dù là tại đối với tà tu không khoan nhượng địa nguyên tình, đều có tu sĩ si giám bí quá hóa liều. Tại Vân Châu, càng là nói không chừng. Đột nhiên nghĩ tới xấu nhất khả năng, Trần Triệt nhịn không được khẽ nhíu mày. Bành bành bành. Đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai? chân Triệt lập tức cảnh giác lên. Gió chỉ truyền phát nhanh, Ngoài cửa truyền tới một tiếng đắp lại, ta liền tìm tòi một hồi, này liền bị tra đồng hồ nước. Trần Triệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải nói tiên môn coi trọng nhất tư ẩn sao? Hắn tiến đến mắt mèo phía trước, liền gặp được một vị chuyển phát nhanh tiểu ca đứng ở trước cửa, dưới chân còn trưng bày một cái bao khóa nghiêm mật thùng giấy, đối phương nhìn thấy mắt mèo đen một chút, còn dạng dạng treo ở trước ngực thẻ công tác. Vi hình tinh nào đến? Chân Triệt lập tức phản ứng lại. Từ lúc thực chiến thi đua sau, hắn quyết định mở rộng tinh mạch. Ngày thứ hai liền từ trên mạng mua một đài, cùng lao lý giống nhau như lúc Vi hình tinh não có nó làm phụ trợ, tu luyện thành càng thêm trực quan chưa cái đó ra, còn có thể kiểm nghiệm ra tu vi, khí huyết, thần thức. mà điện thoại kèm theo app, độ này không đủ, chỉ có thể đơn phương kiểm soát cảnh giới. mở ra xem, liền gặp được bị tầng tầng bao bọc tại bọt khí trong túi nhựa bắt quai kính, không khỏi tán thưởng lên địa nguyên tinh phục vụ ý thức. Kích hoạt sau đó, Trần Triệt không kịp chờ đợi mở ra phụ trợ hệ thống tu luyện, tiếp đó đưa tay thả lên, hắn đối với tự thân cảnh giới tương đối rõ ràng, nhưng đối với thần thức, cùng với khí huyết cường độ, còn hơi có không hiểu. chỉ thấy bắt quai kính bên trên, hiện ra từng đạo vỡ sóng tựa như gợn sóng tiếp lấy vô số văn tự bắt đầu hội tụ, tính danh, Trần Triệt Miên Linh, 17 tuổi cảnh giới, luyện khí lục trọng, 4.67, khí huyết, luyện khí lục trọng, 68.7, thần thức, trúc cơ nhất trọng, 97.6, chương 81, cùng giai vô địch dụ hoặc cầu truy đọc chương 81, cùng giai vô địch dụ hoặc cầu truy đọc ta cá nhân tu vi, tại tam đại trong cổ, thế mà trở thành một điểm. Nhìn xem trong mặt bảng biểu hiện số liệu, Trần Triệt không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần thức đẳng cấp, ngược lại là bình thường. căn cứ vào tiên môn chuẩn tắc, thần thức mở ra, là thuộc về trúc cơ nhất trọng. Dù là hắn không có tận lực tu luyện qua thần thức, nhưng đã dưỡng thành vừa tiến vào độ phủ, liền nón lưỡng ngưng thần hương quen thuộc. Trong khoảng thời gian này thậm chí có thể nghe kinh thần khúc chìm vào giấc ngủ. Có đẳng cấp này ngược lại cũng không qua chương. Khí huyết đẳng cấp cao như vậy, cũng có thể là là ta học kỳ này đại lượng thức ăn linh vật nguyên nhân a. Chân Triết suy nghĩ một hồi. Cho dù là người bình thường, lúc niên kỳ tăng trưởng, khí huyết cũng biết từng bước tăng thêm. Mà trong khoảng thời gian này hắn càng là đem huyền mật uy linh ngư mấy người coi là môn chính, cho nên khí huyết đẳng cấp mới có thể một trận qua tu vi. Nghiên cứu một hồi số liệu. Trần Triệt cũng không có quên chính sự, lại cầm lấy vi hình tinh nao từ đầu đến chân quét nhìn mấy lần, bảo đảm không có bỏ sót, lúc này mới nhấn mở màn hình. Chỉ thấy trên mặt kính kia sáng đại tác. Đại lượng số liệu giống như thác nước cuốn tiết, cấp tốc ở giữa không trùng, tạo thành một bức tử vô số kinh mạch tạo thành lập thể 3D đồ hình. Đồ hình bên trong chẳng những bao gồm 12 kinh mạch kỳ kinh bát mạch, đồng thời cũng đã bao hàm nhân thể tất cả không quan trọng kinh mạch. Bất quá, trong đó thập nhị chính kinh, kỳ kinh cũng là lục xác, ý vị này đã bị đã thông qua. Còn lại không quan trọng kinh mạch, nhưng là màu đen, ở vào không bị mở rộng trạng thái chỉ có chân phải chỗ, đã có một ba không quan trọng kinh mạch là lục sắc, đây là đoạn thời gian trước mở rộng thành quả. Cơ lực chân phải, mở rộng tiến độ, 46 giống như là trong truyền thuyết tần bương chiếu cốt kính có thể trực tiếp soi sáng ra tự thân xương cốt cùng kinh mạch, quả thực là liếc qua thấy ngay. Về sau có thể dùng nó xem như tham khảo, đối chiếu tu luyện. Nay đại vi hình tinh nào hắn tính toán đưa đến Vân Châu đi. Vừa tới, vi hình tinh náo ngoại hình, giống như bắt quái kính, dù là bị ngoại nhân nhìn thấy, cũng chỉ sẽ bị ngộ nhận là phổ thông pháp khí. Thứ hai, tất nhiên định dùng nó phụ tá tu luyện, chính mình thường ngày tiến độ, cùng với tu luyện tinh tức nhất định sẽ bị ghi chép bên trên. Mặc dù tiên môn chú trọng tư ẩn, nhưng vì để phòng bất nhất, cầm tới tín hiệu ngăn cách Vân Châu ngược lại càng thêm chắc chắn. Sau đó Trần Triệt liền nghĩ tới một việc, mở ra vi hình tinh não từ bên trong tìm được một cái tranh thủy mạc hình rồng đồ án. Yêu thú bách hoa không biết dùng nó có thể hay không tiềm chắc ra con thú nhỏ kia chủ loại. Đi tới lộc phủ, nghe được động tĩnh gà con lập tức chít chít nào tới, mở ra miệng rộng gào khóc đòi ăn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Triệt cảm giác lúc này mới ngày thứ ba, hình thể của nó tựa hồ lớn hơn một vòng, bất quá vẫn như cũng một thân lông tơ. Mở ra áp cơ lắc chủ ảnh lùm tìm. một đạo quang mang bắn ra trực tiếp bao phủ con gà con đồng thời trên mặt kính đầu kia thủy mặc long văn lập tức dọc theo kính xoay theo xoay tròn ước chừng nửa vòng sau đó trực tiếp trắng bình phòng, hiện ra một hàng chữ không cách nào căn cứ vào hình ảnh phán đoán yêu thú giống loài căn cứ vào số liệu lớn so sánh đây là manh cầm loại yêu thú manh cầm loại a chân chia sờ lên cảm, đây cũng là một tin tức tốt địa nguyên tinh lấy sinh hoạt tập tính cùng ngoại hình đặt thủ phân đem chim mương loại yêu thú chia làm bát đại loại chim chạy cầm loài chim lội nước yêu bồ câu chim cú cả manh cầm trèo chim cùng reo vang chim chim chạy như đà điểu gà rũ cầm vịt nga nhạn loài chim lội nước hạc quấn ruột mỗi một loại đều có không giống nhau đặc thù chăn nuôi giá trị rất lớn a may cầm một loại sức chiến đấu cao nhất thậm chí tại trong đồng loại đều thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại nhìn xem bay chung quanh ở bên người, chít chít déo lên không ngừng con gà con trần triệt sách lấy nó đi thẳng tới luyện đan phòng chớ quấy dậy ta chuẩn bị cho ngươi ăn luyện bảy tám lô đan rùa sau san ra một nửa trực tiếp rót vào điểu trong chậu Con gà con nhất thời hưng phấn nhảy vào trong chậu, đốt đốt đốt hôn, một lát sau liền ăn hết tất cả, tiếp đó lại vây quanh hắn quay vòng lên. Đi một bên chơi, ta muốn tu luyện. Đẩy ra con gà con, chân triệt đánh một bộ chân vũ thập thất tán thủ tiếp đó lúc này mới ngồi xếp bằng ở trên đại sen. Khí huyết cần tỉnh thoảng chịu đánh rèn luyện, bằng không khí huyết phù phiếm, chính là mập giả tạo, miệng của ngân thỏ. Đến nỗi thần thức, trước mắt còn không cần gấp đáp. Lý Thự Quang mặc dù đem sách đơn giao cho hắn, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở hắn, sơ sinh thần thức tương đối yếu ớt, cần phải lấy tăng trưởng làm chủ, không thể quá sớm rèn luyện. Vẫn là linh căn quá kém. Nếu như là thượng linh căn hay là địa linh căn, có thể ta hiện tại cũng đã có luyện khí bắt trọng. Hồi tưởng đến cảnh giới của mình, Trần Triệt nhịn không được cảm thán. Nhân gia Lý Thự Quang lão tỷ, cao nhất liền có thể chúc cơ. Đây mới thật sự là thiên tiêu a. Chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, Trần Triệt liền không nhịn được có chút hâm mộ. Bất quá may mắn, giống như là nàng dạng này, ra cảnh hảo, đồng thời linh căn lại xuất sắc tồn tại, hết sức thưa thớt suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Trần Triệt lúc này mới ấn mở phụ trợ hệ thống tu luyện. Đây là vi hình tinh não kèm theo áp. Nghe nói, cái này là từ Đục Tu đạo viện bảy vị nguyên anh đại tu liên hợp tập kết lấy bọn hắn tu luyện dẫn khí quyết phương thức xem như bản gốc so sánh lúc có thể sửa chữa học sinh sai lầm phương thức tu luyện có thể đề cao tu hành phương thức tương đương với tu hành lúc có danh sư ở một bên chỉ đạo hắn sở dĩ mua vi hình tinh não cũng có phương diện này nguyên nhân vận chuyển lên dẫn khí quyết lập tức hình người ba d đồ án cấp tốc biến lớn chỉ thấy được linh khí theo hơi thở tiến vào thân thể bắt đầu dọc theo kinh mạch lưu chuyển không nghĩ tới chân triệt mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện áp liền báo cảnh sát kiểm tra đến tu hành sai lầm thỉnh kịp thời sửa chữa đề nghị đang hấp thu linh khí phía trước, hẳn là tận lực phun ra trong thân thể khí thải. Một hơi hấp thu thật nhiều linh khí cái này phương pháp ngược lại là không có. Chân Triệt lập tức sửa chữa. Một hơi này linh khí vừa mới nuốt vào, đang tại vận hành, lại có tiếng cảnh báo vang lên, kiểm tra đến tu hành sai lầm, thỉnh kịp thời sửa chữa. Đề nghị chấm lại công pháp tốc độ vận chuyển, linh khí ở trong kinh mạch du tẩu quá nhanh, linh không chiếm được chọn bệ rèn luyện. Lần này tu luyện, so ngày bình thường thời gian tốn hao ít nhất phải thêm ra gấp 4 -5 lần. Bất quá chỗ tốt đồng dạng không thiếu. căn cứ vào vi hình tinh nao nhắc nhở, cải tiến tu hành phương pháp sau đó. Dẫn ký quyết mỗi vận chuyển một cái đại chu tiên, linh khí chuyển hóa mà thành chân nguyên, so với trước kia để cao 11. Đồng thời, cũng có thể tiết kiệm bảy thời gian. Đây chính là tu hành hiệu suất a. Trần Triệt nhịn không được cảm thán. Đối với học sinh cao trung tới nói, đề thăng 11 chân nguyên chuyển hóa tỷ lệ cùng với bảy thời gian, là bực nào đầy đủ chất quý. Có danh sư dạy bảo, quả nhiên khác nhau. Cái này khiến Trần Triệt càng thêm cảm thấy chính mình muốn kiểm tra vào tứ đại đại viện. Cho dù là một dạng tư chất, tại danh sư dạy bảo phía dưới, sau này cũng sẽ có khác nhau một trời một vực. Lý Tử Quang mặc dù dạy học trình độ không kém, nhưng dù sao chút cơ tu sĩ tầm mắt đặt tại cái kia, không có nguyên anh cao như vậy. Dựa theo áp sửa chữa sau phương pháp, lại lần nữa vận chuyển mấy cái đại chu tiên. Trong lúc đó, lại phạm vào mấy cái sai. Đây đều là không thể tránh được. Dù sao, trước kia phương thức vận chuyển đã dưỡng thành quân thuộc, bây giờ sửa lại, tựa như dùng tay phải cầm đã con bữa, đông nhiên đổi sang tay trái. kế tiếp, chân triệt lại bắt đầu mở rộng kinh mạch, bất quá tiến độ này cũng coi chút chậm, giống như là khơi thông bị nước bùn bế tắc đường sông, cần lấy chân nguyên chậm rãi mở rộng một lát sau chân phải một mảnh kia đen như mực kinh mạch lại nhiều mười mấy cái lục sắc thương đạo đợi đến sau khi kết thúc hắn liếc mắt nhìn chân phải tiến độ 48. chờ tiến độ tiến lên đến toàn thân liền có thể cùng dai vô địch chân triệt mặt tràn đầy chờ mong cùng dai vô địch dụ hoặc, không ai có thể chống cự đảo mắt ba ngày sau phương thị đan vô chân triệt đang dạy bảo triệu đức hữu luyện đan lúc này đinh vị đi đến nhìn nhau chân triệt khẽ gật đầu trực tiếp đối với triệu đức hữu nói hôm nay liền giảng đến nơi đây hôm nay nội dung ngươi lại nghiên cứu một chút đi nói xong tiến vào hậu viện chân sau đinh phỉ cũng đội vàng đi theo vào, rõ tham sao? chân triệt không kịp chờ đợi hỏi, gần nhất có hay không chuyện đặc biệt gì phát sinh? chương 82, mạnh thanh huyền cầu truy đọc chương 82, mạnh thanh huyền cầu truy đọc không có, đinh phỉ lắc đầu, ta tại túy hương lâu ngồi gần nửa ngày, đều không người nhắc tới. đại gia ngược lại tại nói, kể từ cốc chủ sau khi xuất quan, kim vân cốc đệ tử một mực tại nghiêm tra phồn thị, mấy ngày nay ở giữa, không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, chớ đừng nói chi là cái gì án mạng. túy hương lâu chính là câu lan, ở đây tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức linh thống nhất cũng trước hết nhất lưu chuyển tới vậy là tốt rồi trần triệt thở dài ra một hơi trước đây một chút lo nghĩ cũng quét sạch sành xanh nếu như truyền ra án mạng hay là xảy ra chuyện gì quái sự trước tiên nói cho ta biết chờ tại một vị có thể tu hành tà pháp trúc cơ đại tu bên cạnh suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái dù chỉ là ngờ tới nhưng lại không thể không phòng biết rõ đinh vị gật đầu một cái nhìn xem trần triệt nhắm mắt không nói nhưng là nhịn không được suy đoán chẳng lẽ vị tiền bối này không cẩn thận diện cả nhà người ta lo sự tình bại lộ nghĩ tới đây Hắn tiếp tục nói, muốn nói chuyện đặc biệt, quả thật có một chuyện. Sự tình gì? Trần Triệt chố mắt nhìn. Tự nhiên là Lê Mạnh. Đinh Phỉ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói rất có không cam lòng, hôm qua phường thị có người tranh đấu, bị Lê Mạnh đứng ra ngăn trở xuống, hắn vậy mà tại chỗ lấy ra một cái chấp sự lại bài. Về sau ta hỏi thăm một chút, chỉ nói Kim Vân Cốc muốn mở rộng quy mô, phường thị muốn chính quy hóa quản lý, cho nên Cốc chủ để cho hắn chuyên môn phụ trách quản lý phường thị. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ đối phương từ nhà mình trong tiệm, lừa bịp đi 50 khối linh hạch. Lê Hoành trở thành ngoại môn chấp sự trong lòng Trần Triệt kinh ngạc, trong cái này tại trong Kim Vân Quốc, là gần với Cung Phụng tồn tại, bình thường chỉ cấp trong Cốc đáng giá tín nhiệm đệ tử. Một ngoại nhân có tài đó gì? Chẳng lẽ cùng ngày đó đại điện Diệp Cảnh Châu lưu lại Lê Cung Phụng luyện đan có liên quan? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Đinh Phỉ trận thần sắc căng thẳng, cắn răng nói, hắn tới. A Trần Triệt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Lê Hành đâm đầu đi tới, mà để cho Đinh Phỉ kinh dị là đối phương bên cạnh còn có một vị hai mắt linh động, hoa bắt động lòng người váy xanh thiếu nữ, mà nguyên bản cao nạo vô song Lê Hành. Ở trước mặt đối phương lại là một bức đệ thấp làm tiểu nhân tư thái. Đinh Phỉ nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói, thân phận của cô gái này, sợ là không tầm thường à. Tại trong Trần Triệt khẽ gật đầu, hai người một trước một sau, trực tiếp bước vào bên trong cửa hàng. Trần cung cục. Sau khi đi vào lê hành, hướng về phía Trần Triệt nhiệt tình chắc tay, lần kia quen thuộc tư thái, phản phất lúc trước phát sinh chuyện xấu xa, cũng không còn tồn tại đồng dạng. Tiếp đó rồi mới hướng bên cạnh thiếu nữ áo xanh giới thiệu nói, đây cũng là chúng ta Kim Vân Cốc Duy hai đan sư cung phụng, đừng xem hắn trẻ tuổi, nhưng đan thuật, chính xác số một, chính là huynh trưởng của ta, đều kém xa thích táp. Càng là trong Kim Vân Cốc xa gần nghe tiếng luyện đan thiên tài. Hơn nữa, Lê Mạnh nhấn mạnh, hắn luyện đan thời gian còn chưa đủ 3 năm. Trần Triệt hiếp híp mắt, lời này, nghe thổi phồng đến cực điểm, giống như là đối phương là chân tâm thật ý cho rằng như vậy. Vân Châu bất kỳ người nào nói ra, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng duy chỉ có Lê Mạnh. Người quả thực chỉ có 17 tuổi. Nhìn trước mặt tiên tính đảm bạn. bạn giống như là tú tài thư sinh, quá nhiều tu sĩ chân Triệt, thiếu nữ sựn sốt một chút. Chân Triệt đúng sự thật đáp, tại hạ đích xác vừa đầy 17 tuổi không lâu. Nữ tử nghiêm túc xét lại một mắt chân Triệt, gật gật đầu, trong giọng nói mang theo tán thưởng, tộc ta bên trong mấy vị kia đan sư, từ nhỏ nghiên cứu đan thuật, lại có sư tôn dẫn đường, hơn 20 tuổi mới có thể miễn cưỡng luyện chế trung phẩm năng lượng, không đến 20 liền có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm năng lượng, so với bọn hắn, chính xác có thể được xưng là thiên tài. Lê Mạnh Tích hợp lên tiếng, Mạnh cô nương, ta cũng không có lựa người đi. Chân triệt tĩnh quan hai người, nhiên hơi nhíu mày. Dư Quang đảo qua ngoài tiệm, tại một chỗ ngóc ngách vị trí, đứng một vị nhìn như tiểu phu lão giả áo xám. Hắn phần lưng cong xuống, dưới chân đặt một cánh tủi, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng lại có luyện khí cựu trọng tu vi. Lão giả đang ngồi ở quán trà bên trong uống nước, nhưng ánh mắt cũng không rời thiếu nữ. Nữ tử này thân phận không tầm thường a, chẳng lẽ là đại gia tộc nào đi ra ngoài? Trần Chia Tâm thẩm đoán thầm, thầm. dường như là đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Lê Hành lúc này cũng là không cố kỹ chút nào giới thiệu thân phận của đối phương. Trần Cung Phục, nói, vị này là mạnh gia lão tổ tôn nữ mạnh Thanh Nguyệt, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết mạnh gia a. Nguyên Lai like là Mạnh Cô Nương, Trần Triệt bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn bổ lại Vân Châu một chút thế lực chi thức. Mặc dù, phạm vi ngàn dặm, Kim Vân cấp xếp số 1, nhưng phóng nhãn Vân Châu, nam tòa trúc cơ thế lực, Kim Vân Cốc chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Đến nỗi mạnh ra xếp hàng thứ 2, hắn truyền thừa vượt qua 500 năm. Trước mắt, trong gia tộc có bốn vị trúc cơ tu sĩ, lao tổ vị trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Cô Nương đi ngang qua nơi đây, có một chút đan dược bên trên sự đỉnh, cho nên ta đem ngươi để cự cho nàng. Lê Hành ha ha cười nhìn về phía chân Triệt, tin tưởng, ngươi sẽ không để cho Mạnh Cô Nương thất bại a. A, chân triệt bừng tỉnh. Đối phương đây là đem chính mình đẩy vào hố lửa. Nói chung, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không buông bứt bỏ cùng mạnh thanh huyền loại nhân vật này cái giao. Dù là dính vào một chút giao tình, cũng biết đối với sau này có lợi ích to lớn. Thế nhưng là coi là thật phải có chỗ tốt, lê mạnh làm sao lại hướng về phía bên mình đẩy? Hơn nữa, hắn còn tưởng là mặt đem chính mình bưng lấy cao như vậy, đơn giản là kéo cao tâm lý đối phương mong muốn. Nếu như ra sai, tất nhiên đối phương gây nên bất mãn. Đây cũng không phải là địa nguyên tinh, ở chỗ này cùng cùng lớn thất vận, đại bối cảnh người cái dao. Mấy như bạn thân hổ bên cạnh. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía mạnh thanh huyền. Đối phương đã bước vào trong tiệm, tú nhấc tay một cái, đinh vĩ liền cung kính đem nàng chỉ đan dược gỡ xuống, cung cung kính kính dâng lên. Cái gì đan dược không rời tay quý củ? ở trước mặt nàng căn bản bốn không còn tồn tại. Chỉ sợ sẽ làm cho mạnh cô nương thất vọng trần triệt thầm nghĩ đến, lại là lắc đầu phủ nhận. Ta chỉ có tiếng không có miếng thôi. Đến nỗi luyện đan trình độ, cũng không giống là lê mảnh chấp sự khoác lác lợi hại như vậy. Bằng không cốc chủ hô luyện đan, cũng sẽ không rơi xuống ta lời này vừa nói ra, lê mảnh biến sắc. Hắn kế hoạch rất tốt thời phong trần triệt đoan chắc người trẻ tuổi thích sĩ diện lại nâng lên mạnh thanh huyền thân phận bước lên hắn leo lên chi tâm sau đó lại ngôn ngựa khách tướng để cho hắn sẽ không tự tuyển nhưng ai ngờ tới trần triệt căn bản muốn không tiếp chiêu trần cung phụ quá khiêm tốn ta không có khiêm tốn trần triệt quả quyết lắc đầu không cho đối phương cơ hội mở miệng trực tiếp quay đầu đối với mạnh thanh huyền nói điểm này ta nghĩ lê chấp sự cần phải so bất luận kẻ nào đều biết trước lúc này lê chấp sự nhưng là trước mặt mọi người nói qua ta đan phô chỉ có thể dở trò dối trá vì thế ta còn đền hắn một trăm khối linh Hạch ở đây Hắn cố ý đổi một chút, đem trước đây đối phương đe dọa sự tình đổi thành đan dược tranh chấp, lại thuận tiện đem linh thạch số lượng lại lật một lần. Đối phương có thể vào chỗ chết thổi phồng hắn, vì cái gì chính mình liền không thể mở to mắt nói lời bịa đặt đâu. Lêm Hành sắc mặt khe giờ mình, nhưng mà sau một khắc đang đại cúi đầu đánh giá đan dược mạnh Thanh Nguyệt, tùy ý chống lại, còn có việc này. Chương 83, Liên hỏa phi hạt cầu truy đọc chương 83, Liên hỏa phi hạt cầu truy đọc hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm Lêm Hành ngôn ngữ đội bảng. Đúng, hắn như thừa nhận, liền mang ý nghĩa khi trước thổi phồng cũng là nói dối nếu là không thừa nhận, lại như thế nào giảng giải Trần Triệt vừa mới lời nói kia? đây cũng là tự chứng cả ấy. bất kể thế nào trả lời, đều sẽ bị người khác nắm mũi dẫn đi. nếu là hiểu lầm, cái kia Lê chấp sự vì cái gì vẫn luôn không đem Linh Thạch trả cho ta đây? gọi đinh Phỉ lo pha trả, Trần Triệt quay đầu cười lạnh. đánh rắn thượng ôn, hắn sẽ không khách khí. đối phương lừa bịp hắn Linh Thạch, đây là sự thật. vẫn không có cơ hội đối phó hắn, tất nhiên đưa tới cửa. vậy ta liền hai lần nói lại. ta sớm đã có trả lại chi ý, chỉ là bệ bộn nhiều việc quản lý phường thị không có thời gian. ngay trước mặt mạnh tiểu thư. Ta bây giờ liền đem linh thạch trả lại ngươi Lê Minh không có tranh luận, rõ ràng không muốn tại trước mặt Mạnh Thanh Huyền Hoàng ấn tượng, Mạnh Chen nụ cười, lấy ra một túi linh thạch, "Hôm nay đi qua, từ đó thanh toán xong." "Thanh toán xong? Nghĩ hay lắm. Chúng ta thủ vừa mới bắt đầu đâu." Lê Minh đang chuẩn bị điểm số, chân triệt đã đưa tay đem cái kia cái túi cầm tới, nhìn lướt qua, nói, "Ở đây tổng cộng có 120 mai linh thạch, nhiều hơn 20 mai linh thạch, coi như là chỉ hoán lâu như vậy lợi tức." Lê Minh, ngươi bây giờ thân là Kim Vân cốc chấp sự, hẳn sẽ không quan tâm điểm ấy linh thạch cả. Bạch Lê Hoành kinh ngạc không thôi. Hắn trước đây chỉ lừa gạt Trần Triệt 50 mai linh thạch, không nghĩ tới đối phương trở tay lừa bịp đi 2 lần còn nhiều hơn. Trần Cung Phục nói là, hai ta việc vật không đáng giá nhắc tới, Mạnh Cô nương sự tình mới là trọng yếu nhất, không thể lầm chuyện của nàng. Thấy Mạnh Thanh Huyền ánh mắt quét tới, chỉ có thể cưỡng chế tức giận, nói sang chuyện khác. Trong lời nói, còn lặng lẽ thổi phồng một phen. Bên kia, mỗi Ngay đang uống trà Mạnh Thanh Huyền, nghe vậy, tùy ý tay lấy ra đan Phương. Đinh Phỉ thấy thế, nhanh chóng kế đó, chuyển tay đưa cho Trần Triệt. Trần Triệt đang muốn nhìn thấy Lê xuống tới, trực tiếp đem đan phương vừa thu lại, ngươi vì cái gì còn ở lại đây? ta vì cái gì không thể tại cái này. Một mà tiếp, tái nhi tam, lê thành trong lòng tức giận khó nhịn. Thứ nhất, ngươi không phải khách nhân, thứ hai, ngươi minh trưởng lại là đan sư. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Mỗi một vị đan sư tay nghề cũng là không bí truyền ra ngoài sao? Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị học trộm. Ngươi chừng nào thì đi, ta lúc nào nhìn mạnh cô nương đan vương. Trần Triệt trực tiếp một đỉnh chụp mũ chụp lên tới. Lê Thành nghe vậy chỉ trệ. Hắn mang theo mạnh Thanh Huyền tới đây cũng là có tính toán. Nếu là Trần Triệt có thể làm được xong việc, hắn có giới thiệu trị công. Nếu là xử lý không được cùng mạnh thanh huyền ác giao tỉnh hắn còn có thể bỏ đá xuống giếng dấm lên một bước ai ngờ trần triệt căn bản muốn không cho hắn cơ hội lúc này liền muốn đuổi hắn đi lúc này mạnh thanh huyền cũng thả ra trong tay trà thơm thuận miệng nói lê chấp sự ngươi liền đi trước một bước nếu đang có chuyện ta lại đi kim vân cốc tìm ngươi mạnh tiểu thư ta xin được cáo lui trước lê mảnh chắc tay liền quay người đi ra ngoài quay người lại lúc nhìn lướt qua trần triệt mặt tràn đầy hận ý liếm chó một dạng mặt hàng lại còn nghĩ tính toán ta đem linh thạch nhét vào trong ngực trần triệt trong lòng hừ lạnh một tiếng Lê Hoàng Mượn dùng người trẻ tuổi viết khí phương cương đặc tính ác ý thổi phồng đến chết hắn, mà hắn cũng tương tự đoan chắc đối phương không muốn tại đại nhân vật trước mặt cùng mình sẽ mặt xuống tranh luận. Đại nhân vật không phải dễ dàng như vậy lĩnh bỡ. Vây quanh liếm người đều tại đứng xếp hàng, không có nhìn thấy liếm lại dùng sức, Mạnh Thanh Huyền vẫn như cũ là một bộ không thêm vào mẫu sắc tư thái, thậm chí còn có mấy phần chán ghét. Nghiêm Hàn đan. thầm nghĩ lấy, mắt nhìn Dan Vương, hắn lập tức nhíu mày. Đây là Hàn xương đan tiến giai bản, hán độ khó chế, so Hàn xương đan còn lớn hơn, mặc dù vẫn là nhất giai thượng phẩm đan dược. Nhưng độ khó luyện chế cũng đã không kém hơn nhị giai đan dược. Trần Triệt không muốn luyện, Mạnh Cô đương, có thể hay không Hàn xương đan thay thế? Không được, Hàn xương đan không đạt được nhu cầu của ta. Mạnh Thanh Huyền chậm rãi lắc đầu, một bộ không dung thương nghị tư thái. Cái gì nhu cầu? Mấy ngày trước đây, đuổi theo một đầu liệt hỏa phi hạt đến chỗ này, muốn lấy nó làm toạc kỵ. Hàn xương đan duy trì hiệu quả quá ngắn, không cách nào trèo chống ta cùng với nó thời gian dài chiến đấu, chỉ có nghiêm hàn đan là lựa chọn tốt nhất. Liệt hỏa phi hạt. Trần Triệt khẽ gật đầu. Đây là loài chim lội nước loại yêu thú, hạn mức cao nhất là luyện khí hậu kỳ quanh tân quanh quần hỏa diễm, thiện sử dụng hỏa diễm công kích. Hắn sức chiến đấu tại đồng bậc yêu thú bên trong, thuộc về đã trên trung đẳng trình độ, nhưng sức chịu đựng cực mạnh, không thua kém cầm loại, là thay đi bộ lựa chọn hàng đầu. Trần Đan sư, ngươi tất nhiên có thể thuần thục luyện chế hàn xương đan, chắc hẳn cũng có thể luyện chế nghiêm hàn đan, ngươi luyện cho ta ba viên đi ra. Nhìn thấy Trần Triệt như có điều suy nghĩ, Mạnh Thanh Huyền Yên tính xem già, ngươi luyện đan tất cả tài liệu, ta toàn bộ bao xuống, hơn nữa mỗi một khóa đều dựa theo ba lần giá thị trường thu mua. Trần Triệt ước chừng tính toán một cái, nếu là làm thành một đơn này, ít nhất có thể cũng kiếm 25 khối linh thạch hắn chỉ là không muốn luyện cũng không phải không thể luyện trừ phi thêm tiền đã như vậy vậy ta liền thử một lần kim bân gốc lê hoành sắc mặt âm trầm nhanh chân trở lại tiểu viện lê cung phụng đang tại rửa bàn trước mặt chất đống tiểu sơn đồng dạng cao đan thư nghe thấy động tĩnh sau hắn dương mắt nhìn lên tại sao trở lại ta không phải là nói qua phải bồi tại mạnh thanh huyền bên cạnh thân tốt nhất một bước không ly khai sao mạnh thanh huyền đem ta đuổi đi lê hoành tức giận được một hớp nước ức chế không nổi lửa giận tay phải nắm chặt cái chén chớp mắt nổ tung nước trà bắn tung vấy ra chuyện gì xảy ra Lê Cung Phụng ngạc nhiên, hắn gái này đệ đệ cũng không phải đứa đần, biết được người nào có thể gác tội, người nào chỉ cần nâng, làm sao sẽ bị đuổi đi? Tự nhiên là Trần Triệt. Lê Mảnh cắn răng, đêm vừa mới phát sinh ở đàn phô bên trong sự tình, nói một lần. Miệng lưỡi bén nhọn Lê Cung Phụng nghe xong, trớm mắt phút chốc, chợt cười lạnh một tiếng, thôi, chúng ta định vợ không bên trên, hắn cũng chưa chắc có thể. Vì cái gì? Lê Mảnh không hiểu, Mạnh Thanh Huyền vì truy tìm Liệt hỏa Phi Hạc mà đến, nhưng mà ngươi có biết, Liệt Hoa Phi Hạc vì cái gì mà đến? Lê Cung Phụng khẽ cười một tiếng, chuyện này Trần Triệt không giúp được mặc kệ hắn lại như thế nào cũng chỉ là hưởng phí sức lực nơi đây không phải liệt hỏa phi hạt nơi ở chỉ có một loại khả năng liệt hỏa phi hạt đi ngang qua ở đây để trứng ngồi tổ ý vị này trong ổ có hai cái liệt hỏa phi hạc. ta hiểu rồi cứ như vậy ta ngược lại là nhân hỏa đắc phúc từ trong phát thân lê hoành nhĩn không được khen cười một tiếng mắt nhìn một lần nữa dựa bàn xuống huynh trưởng trong lòng lại có vẻ nghi hoặc đại ca cấp chủ muốn ngươi bổ tu chính là toa thuốc gì bá lời còn chưa dứt lê cung phụng đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt băng lãnh không nên hỏi không nên hỏi hảo Lê Hoành ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ lan lộn, hắn chưa bao giờ thấy qua huynh trưởng bộ dạng này thần sắc. Một bên khác, Trần Triệt trở lại Động phủ sau, Luy xích Sích hạ đỉnh một lò liền luyện ra bảy viên, nhiều hơn dược liệu cũng đang dự, tự nhiên thuộc sở hữu của hắn. Kéo 3 ngày, lúc này mới giao cho Hàn Sương Đan, Mạnh Thanh Huyền tiếp nhận đan dược sau, đội vã rời đi, vốn cho rằng chuyện này đã có một kết thúc. Không nghĩ tới, chiều hôm ấy, đối phương liền đi mà quay lại, nàng một bộ quần áo có nhiều đốt cháy khắp chỗ, trên mặt cũng có chút vết bỏng, nhìn cực kỳ chật vật. "Trần Triệt, đi ra." Tiến vào đan phô sau, Mạnh Thanh Huyền trực tiếp hô Mạnh U Nương có gì chỉ giáo? Nhìn liệu bộ này, giống như là đến tìm phi tước. Trần Triệt có chút đau đầu, chẳng lẽ là tại hạ luyện chế đang dược xảy ra vấn đề? Không có, ngươi đang dược rất tốt. Mạnh Thanh Huyền lại là lắc đầu, ánh mắt sáng rát, mang theo trở mong. Ta phía trước đánh giá sai lầm, nơi đó có hai đầu luyện hỏa phi hạt hơn nữa còn rơi vào trong núi ốm ổ, sinh hạ mấy cái hạt trứng. Hàn xương đang dược hiệu, không đủ ta đối phó hai đầu luyện hỏa phi hạ, cho nên ta cần cao cấp hơn đan dược. Ta muốn ngươi trong ba ngày, lại thay ta luyện chế ra bà viên lăng hàn đặt đối. Trần Triệt nhíu mày, Lôi Hành Quả nhiên cho hắn dẫn tới một cái phiệt oái. Lăng Hàn Đan, đây chính là chân chính nhị giai hạ phẩm đan dược. Mạnh cô nương, nhị giai đan dược độ khó luyện chế ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ, tại hạ còn chưa trở thành nhị giai đan sư, nào có có thể trong vòng 3 ngày luyện chế được. Thế nhưng là, Mạnh Thanh Huyền căn bản cứ quản, ngược lại vỗ bàn một cái, ngươi nhất thiết phải luyện cho ta. Trần Triệt nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Chương 84, báo thai tẩy tủy đàn cầu truy đọc chương 84, báo thai tẩy tủy đàn cầu truy đọc Mạnh tiểu thư bất giận, luyện đan là cái việc cần kỹ thuật, ngươi lại cũng không ép được A Linh mau đánh hòa, gặp Trần Triệt sắc mặt tâm trầm hắn thật sự sợ vị này bị chọc giận. Vô thanh vô tức làm thịt mạnh thanh huyền. Đến lúc đó mạnh gia truy cứu tới, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho cốt đều cho dương. Liên hỏa phi hạt chứng một tháng liền có thể phu hóa, ấu hạt tiếp qua qua một tháng nữa tựu có thể phi. Mà ta cái này một lần ít nhất cũng phải hai ba tháng. Chờ ta trở lại lúc bọn chúng đã sớm bay mất, ta đi cái nào tìm. Mạnh thanh huyền cũng ý thức được chính mình hùng hổ do người, ngựa khí hơi có mềm hóa, ngươi nếu đều có thể luyện chế nghiêm hàn đan, vì cái gì không thể luyện chế lăng hạt đan, lại cố gắng một chút không được sao? Đổi lại tu sĩ khác, có lẽ cũng liền nhắm mắt tiếp nhận. Thế nhưng là. Trần Triệt lại tin tưởng, đối mặt chuyện không có nắm chắc, tuyệt đối không nên đáp ứng. Bởi vì một khi không cách nào đúng hạn hoàn thành, kết quả so cử tuyệt còn nghiêm trọng hơn. Mời Cao Minh Khác. Trần Triệt không quen đối phương cái này điêu ngoa tiểu thư tính xấu, bảy mấy bất vi sở động. Mạnh ra cách nơi này xa đâu, đối phương lại không quản được kim vơ gốc. Hắn lại không muốn định mợ đối phương, không cần thiết học lê hành, làm một đầu liếm chó, mọi chuyện ủy khuất chính mình. Trần Đan sư, ngươi thật sự không chịu giúp một tay sao? Nhìn thấy Trần Triệt lắc đầu, Mạnh Thanh huyền khí phấn động chân. Lạc tại Vân Châu địa giới, chỉ cần nàng mới mở miệng, đối phương đều biết hấp tấp đem cần thiết lộ ra đến trước mặt mình. Cho dù đối phương có chỗ chân chờ, chỉ cần mình ngựa khí một cứng rắn, đều biết làm theo. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này gặp mềm không được cứng không xong trần triệt. Vốn định rời đi, nhưng vừa nghĩ tới tới lui thời gian, chỉ có thể cố nén lửa giận, ngươi ra cái giá. Không phải vấn đề giá cả trần triệt lắc đầu. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn minh khí, phụ lục, đa phương, vẫn là linh thải. Mạnh Thanh Huyền hết thảy ngón giữa, lập tức hắn duỗi ngón tay một cái tạo hình tuyệt đẹp giới chỉ, tia sáng lóe lên. Động lớn cái gì đã xuất hiện tại trước mặt, nếu là những thứ này ngươi cũng không hài lòng, ta còn có thể cho ngươi lập xuống chứng tử, ta mạnh thanh huyền tuyệt đối sẽ không bị nợ. Chim mưu phần lớn con cư, chỉ có thể ngẫu nhiên đánh rơi đơn tu phục. Nếu có thể nhận được cái này một tổ hạt trứng, bồi dưỡng lên, sau này mạnh ra buôn tập năng lực sẽ cực kỳ tăng thêm. Nàng nắm chắc phần thắng. Cái này định vị con mắt một mực, vụ trộm nắm kéo trần triệt, cuộc mua bán này quá có lời. Triệu Đức Lưu càng là hô hấp dồn dập. hắn đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ có thể luyện chế nhất gia hạ phẩm năng lượng hơn nữa độ thuần thục đều không cao hoàn toàn là cửa hàng đang nuôi hắn những thứ này trôi ngạt lưỡi kiếm như thế nào nhất giai thượng phẩm mạnh thanh huyền rơi lên một thanh trường kiếm mũi kiếm vân vân đều đều một bên còn có ngang miệng không cần so với hắn thuần quân kiếm kém xa thủy long phủ giả kim quyết thanh một công thiết lấy mạnh thanh huyền lại lấy ra võ kỹ công pháp ta muốn đây có gì dùng Trần triệt vẫn như cũ lắc đầu địa nguyên tinh 3 năm cao trung trường trình học so với những thứ này không biết tên công pháp không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần bất quá khi đối phương cầm một tấm đan phương lướt qua Trần Triệt vẫn không khỏi phải trước mắt đôi mắt nhíu lại. Ai, đã ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Quên đi, ta chỉ có thể trước trở về gia tộc đi. Hy vọng cái kia hai cái liệt hỏa phi hạt có thể ở chỗ này dừng lại lâu một hồi dù sao cũng là người bán thị trường. Gặp Trần Triệt mềm không được cứng không xong, Mạnh Thanh Huyền dù là tức đi nữa buồn bực nhưng cũng không thể làm gì. Đem ngươi vừa rồi cái kia tờ đan Phương cho ta xem một chút. Trần Triệt đột nhiên mở miệng. Mạnh Thanh Huyền mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem đơn thuốc đưa lên, một bên giải thích nói, cái này mặc dù nhị giai phẩm đơn thuốc nhưng đó là cực kỳ ít chú ý luyện thể đang uống dù mở rộng kinh mạch chi dụng giá trị không phải quá cao trần triệt không nói nhìn mấy lần hết sức cẩn tàng lại trong mắt u vấn một lát sau lúc này mới giả vờ không thể làm gì bộ dáng ta mặc dù đối với đan phương này cảm thấy hứng thú nhưng mà lăng hàn đan là nhị giai năng lượng ta chưa từng có lôi qua thật sự là không có năm chắc thật sự liền không có biện pháp sao mạnh thanh huyền ngạc nhiên trần triệt ánh mắt thoáng nhìn giả vờ lỡ nói ngươi trước nhẫn này thật đẹp mắt giới chỉ nhẫn gì mạnh thanh huyền giật mình đỗ nhiên phản ứng lại ngươi muốn ta không gian giới chỉ trần triệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện đan phương bên ngoài đỗ nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng ho khan. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một vị lao giả áo xám dường như uống nước bị nẹn đồng dạng che miệng, đồng thời ánh mắt lạnh lùng liếc tới. Khẽ miệng hơi hơi kéo một cái, hắn suýt nữa quên mất, đối phương còn có cái âm thầm bảo vệ lao bộ, ta chỉ là tùy tiện nói nói chuyện thôi, liền dùng đan phương này làm thủ lao. Mà khác mỗi một viên thuốc dựa theo giá thị trường 3 lần, tài liệu ngươi phải toàn bao. Nhưng, cảnh cáo nói ở phía trước, ta chỉ có thể thử một lần, không xác định có thể thành công. Thật sự, Mạnh Thanh Huyền mừng rỡ không thôi, thậm chí còn chủ động phóng khoán thời hạn, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ta tự lực. Vẫn là câu nói kia. Hắn chỉ là không muốn luyện, cũng không phải không thể luyện, trừ phi thêm tiền, đưa tiến mạnh thanh huyền, chân triệt bội vàng chạy về đập phủ, lấy ra cái kia tờ đan vương, tỉ mỉ nghiên cứu một phen, thực sự là trời cũng giúp ta à báo thai dịch tinh hoàn tại địa nguyên tinh cũng có, bất quá được gọi là báo thai tẩy tùy đan. Nhị giai trung phẩm, hắn tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ mở rộng kinh mạch. Nhưng báo thai tẩy tùy đan thuộc về tiểu chúng thể tu đan dược, đan vương cực ít lưu truyền. Thiên quỳnh chi hòa sau, trực tiếp thất lạc một nửa. Lại thêm, hắn đan vương nguyên liệu chủ yếu cần tiêu báo, kim hổ mấy loại yếu tố Tại địa nguyên tinh đã trở thành động vật bảo hộ, cấm chỉ bị săn bắt. Tất nhiên không có giá trị, tự nhiên không người bổ tu. Nếu như chương này đơn thuốc thật sự mà nói, ta tuyệt đối có thể tại trúc cơ phía trước, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ mở rộng. Chân triệt khó nén kích động. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì một tấm đan vương, lấy ra liền trực tiếp sử dụng. Còn cần thông qua diện toán, luyện chế, thường đan, sau khi xác nhận không có sai lầm mới có thể xác định. Dù sao tiên môn mỗi một hồi khảo thí, đều có tiểu minh bỏ lỡ nhặt đan phương dẫn đến chúng độc đệ ngũ. Đè xuống tâm tình kích động, hắn đem đan phương để trước ở một bên. Tiếp đó bắt đầu thử nghiệm luyện chế lăng hà đan, cao trung sở học chi thức phần lớn cũng là nhất giai đan dược, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện một chút nhị giai đan dược tương quan chi thức nhưng cái này đều thuộc về siêu cương để cho dù gặp được lao sư đều biết trực tiếp nhảy đi qua, nhưng đối với thi đua sinh ra nói nắm giữ một chút siêu cương để cũng là bình thường, thậm chí đinh đại vĩ còn bí mật cổ vũ chân triệt đi thêm nhìn một chút nhị giai đan vương mở rộng một chút chi thức mặt nhị giai đan dược chẳng những luyện đan thủ pháp thăng cấp đồng thời hắn độ khó luyện chế cũng biết tăng lên gấp bội, dù là mượn dùng xích hà đỉnh liên tiếp luyện chế ra 7 8 lô cuối cùng đều thất bại. Chân Triệt cũng không có che giấu, gặp phải vấn đề, trực tiếp đi hỏi thăm Đinh Đại Vĩ. Đào mắt bốn ngày. San sạt Đinh Đại Vĩ móng tay gióp thịt tầng tiếp theo đan dược, bắn vào trong miệng, thử nhai răng. Không tệ. Tiếp lấy, hắn lại đem đem lăng hàn đan cầm ở trước mắt cẩn thận phẩm định một phen, còn kém một chút hỏa hầu, cho nên đan dược mặt ngoài không có kết xuất băng tinh. Đinh Đại Vĩ mặc dù trong lời nói mang theo phê bình, nhưng trong lòng là cực kỳ vui sướng. Nhị giai a, bao nhiêu học sinh cao trung, bây giờ luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược đều khó khăn, không có kết xuất băng tình cũng chỉ là miễn cưỡng thành đan. Liệt qua hiện ra thanh quang đan dược, trần triệt lắc đầu. nhị giai đan dược, quả nhiên khó mà luyện chế. chi tiết, thủ pháp chú trọng quá nhiều. cũng may mắn hắn mở ra thần niệm, bằng không nhị giai đan dược nghĩ cũng đừng nghĩ. cái này đan dược ngươi mới tiếp xúc mấy ngày. bốn ngày. trước đây ta lên đại học mới bắt đầu tiếp xúc lăng hàn đan, ước chừng luyện nửa tháng, còn không có ngươi tài nghệ này. đinh đại vĩ rất hài lòng, lại dẫn chờ mong, hơn nữa ngươi mới cấp hai, lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, đến thi đại học, luyện đan cái này một khoa, từ từ nhắm hai mắt đều có thể kiểm tra mắt điểm. đinh đại vĩ cầm đan dược. Hắn chuẩn bị cùng khắc luyện đan lão sư khoe khoang. Trước khi ra cửa lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì, đúng, thành phố thi đấu luyện đan, mặc dù thành tích vẫn chưa hoàn toàn công bố, trong bất quá thị đã thông tri trường học, ngươi vào vòng kế, trở về phòng học a. Đa Tạ Đinh lão sư. Trần Triệt gật gật đầu. Có Đinh đại vĩ chứng nhận, lò đan dược này có thể cho mạnh thanh huyền giao độn. Chương 85, đan thành, luyện đan thiên tài cầu truy đọc chương 85, đan thành, luyện đan thiên tài cầu truy đọc cướp định nửa tháng, Trần Triệt đương nhiên sẽ không nốc đến ngày thứ tư liền nộp lên. mỗi kéo thêm một ngày là hắn có thể từ mạnh thanh huyền cái kia nhiều hao một ngày có giá trị không nhỏ tài liệu. vì cái gì bồi dưỡng một vị luyện đan sư phí tiền. bởi vì một lò linh hảo từ lúc rơi vào đan lô một khắc này liền tương đương tại đốt tiền. vì cái gì rất nhiều học sinh đem đan phương đọc thuộc đầu vẫn như cũ luyện đan sẽ thất bại. đây là bởi vì không có độ thuần thủ, xác suất thành công thấp. mà tại vân châu cũng giống như vậy. Chích chích, con gà con ve quanh đan lô, đập cánh, cấp bách tán loạn. từ phu hoa đến nay mặc dù bất mãn một tháng, nhưng đã giảm đến năm nề, sáu cân so hai năm dưới đi mà gà còn muốn lớn hơn một vòng, chỉ là một thân màu vàng lông tơ, nhìn hơi có vẻ ngu ngốc u xuẩn. chân triệt mím thở ngưng thần, hai tay nắm quyết, mười ngón tia đậu mang ra trọng trọng tàn ảnh, linh cơ liên miên bất tuyệt, ước chừng kéo dài trăm hơi thở. Két, một tiếng bao giòn, chỉ thấy bị ngọn lửa vây quanh đan lô dưới đáy, vậy mà hiện ra một mảnh băng xương. Tiếp lấy mảnh này băng xương, từ đuôi đến đầu lan tràn, mãi đến cả tòa đan lô bị băng xương bao phủ, lô hỏa cũng trùng hợp tùy theo dập tắt. Hô, chân triệt thở dài một hơi, thể nội chân nguyên cấp tốc đang khôi phục hắn đi tới trước lò luyện đan, đưa tay nuốt một cái, Liên gặp được đáy lò nằm bảy viên tròn go, toàn thân lăng sắc, bị băng tinh bao trùm lăng hàn đan. còn có ba viên, không có luyện thành, trở thành một bãi đan bùn. trở thành. trần triệt cười hiếp mắt ve lên một khỏa đan dược, bình xem đứng lên. hắn cái này một lò, nhưng vô dụng xích hà đỉnh dùng chính là thi đại học thống nhất quy định chế tạo đan lô. ý vị này, dù là tại trong thi đua gặp phải lăng hàn đan liên quan đệ mục, hắn có thể trực tiếp cầm mắt điểm. đã ngày thứ 17 hôm nay có thể đi giao nộp. thầm nghĩ lấy, tiện tay ném đi, con gà con lập tức cánh đem Trần Triệt ném ra lăng hàn đang ngậm lên miệng, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy, lại dương mắt nhìn hướng Trần Triệt. Trần Triệt liếc nó một cái, đem luyện thành đan dược đều rót vào điểu trong chậu. Tiếp đó, ngồi xếp bằng tại trên đài sen, Bày ra tại đài sen chính đối diện vi hình tinh nao tia sáng lóe lên, số liệu hiện lên, tính danh, Trần Triệt Nghi Linh, 17 tuổi cảnh giới, luyện khí lục trọng, 43.3, khí huyết, luyện khí lục trọng, 70.7, thần thức, trúc cơ nhị trọng, 11.3, chân phải, kinh mạch tiến độ, 61, tu luyện hoàn sau đó, lại lật tìm thư, bắt đầu diễn toán báo thai dịch kinh hoàn đất trở thành sao vừa mới bước vào đàn phu chờ đợi hồi lâu mạnh thanh huyền liền đã bước nhanh đi tới vì chờ đợi lăng hàn đan vị đại tiểu thư này thậm chí tại phường thị tiểu lâu bao hết một gian phòng hảo hạng trực tiếp ở lại mỗi ngày không ngừng vừa đi vừa về tại liệt hỏa phi hạt nơi ở cùng phường thị ở giữa may mắn không làm được bệnh luyện 17 ngày trung quy làm miễn cưỡng thành đan còn xin mạnh tiểu thư đánh giá tại mạnh thanh huyền trong ánh mắt khẩn trương trần triệt chậm rãi ngồi xuống uống một ngụm trà lúc này mới lấy ra một cái bình ngọc mạnh thanh huyền đổ ra một khoản đan dược mượt mà hiện thanh mặt ngoài không có cái tinh Chính là trước đây, đưa cho linh đại vĩ giám định cái kia một lọ. Nàng gióc thịt tiếp theo chút một phấn, phấn lưới nhẹ nhàng một liếm, tinh tế cảm thụ được dược lực, một lát sau hài lòng gật đầu, dược hiệu ổn định, phong phú, bền bị. Trần đan sư quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, thanh toán linh thạch, đội vàng rời đi. Đồng thời, dấu ở đan phu bên ngoài lão giả áo xám cũng đồng thời rời đi. Trung binh là đem vị đại tiểu thư này đưa đi, cùng loại người này làm ăn quá lo lắng đề phòng. Nhìn thấy Mạnh Thanh Huyền rời đi, linh phỉ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mở cửa làm ăn, nên chính là ngũ hồ tứ hải khách. Nhưng mà Cái này khách nhân cũng không phải đều như thế, có trộm gian dùng mánh lưới, có hám hại lừa gạt, có tính toán xét nét, mà sợ nhất chính là mạnh thanh huyền loại này, lại có bối cảnh, lại ngang ngược khách nhân. Phải không? Chân Triệt lại cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trên thực tế, loại này bị phú bà cung dưỡng cảm giác thật đúng là không kém. Kể từ ngày thứ tư, Lăng Hàn Đan thành đan sau đó, mỗi kéo một ngày, hắn liền sạch kiếm lời một ngày Lăng Hàn Đan tiền tài liệu, nếu không phải mắt thấy mạnh thanh huyền mấy ngày nay sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn còn nghĩ lại hao nửa tháng lông dê. Khi vất gốc tiểu điệp Lê Cung phụng dựa bàn tại Thư Sơn quán trong viện, trước người cách đó không xa, lê mảnh quẻ miệng hơi liệt. Lăng Hàn đan dù sao cũng là nhị giai đan dược, độ khó cùng nhất giai đan dược kém một cái cấp bậc. Dù là hắn có Hàn Sương đan, Nghiêm Hàn đan ở phía trước đặt nền móng, cũng không có dễ dàng như vậy lựa được. Lê Cung phụng cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dọc theo trước mặt đan thư bên trên chữ viết, từng cái lướt qua, chớ nói 17 ngày, chính là 77 ngày đều có chút treo. Lê mảnh sắc mặt đắc ý, thậm chí hiện ra mấy phần niềm ta nghe nói, vị đại tiểu thư kia đã đợi vội vã không nhịn nổi. Nếu như trời liệt hỏa phi hạt đi, hắn còn không có đem đan dược luyện ra thời gian kéo càng lâu, hắn càng là thoải mái. thậm chí, hắn đều có thể nghĩ đến hai tháng sau, một khỏa đan dược đều chưa từng luyện thành trận truyền, như thế nào đi đối mặt chấn nộ mạnh thanh huyền. đến nỗi mạnh thanh huyền, lê cung vụng đầu ngón tay hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ. thứ lê mảnh lạnh rên một tiếng, hắn cũng coi như là một miệng lanh lợi hàng người, nhưng bất kể thế nào tuổi phồng, cái kia tiểu nương bị tử cũng là không thêm vào màu sắc, ngược lại cao cao tại thượng. nếu là có một ngày có thể, thân phận nàng siêu nhiên lại phải mạnh ra láo tổ yêu thích, loại cô gái này tại trên vị hôn phu chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt, ngươi chỉ là lục bình cũng tựa như tán tu, khả năng không lớn. lê cung Phụng ngẩng đầu nhìn về phía lê hành, thản nhiên nói: đương nhiên, nếu ngươi có thể tại 60 tuổi phía trước bước vào trúc cơ, cũng không phải là không thể được. sau này ở rể mạnh gia, cũng coi như là siêu nhiên một phương. chớ xem thường người ở rể, chỉ cần ngươi sống quá lâu, mạnh gia cũng chưa chắc không thể họ lê minh trường dạy phải. lê hành gật đầu, bây giờ nói những cái kia vẫn là quá sớm, ngươi việc cấp bách là chuyên tâm tu luyện. đợi ngươi trúc cơ sau đó, nếu là không muốn nhập vô dụng mạnh ra cũng có thể tự thành một tổ tổ một phương thế lực, lê cung phụng dạn dò, đến nỗi mạnh thanh huyền đường dây này không thể ngừng, trần triệt dựng không bên trên nàng, mà nàng còn có thể dừng lại đến liệt hỏa phi hạt rời đi, ngươi nhẫn nhiều thì giờ nhiều tiếp cận một phen, mạnh thanh huyền thân phận lại cao hơn, cũng chỉ là nữ nhân, mang hai mềm vô cùng, ngươi thấy nàng, nói chút ấm lòng mà nói, cũng chớ có quên hỏi hàn dân cần, nàng nếu là vừa ý cái gì, liền mua cho nàng, chính là ý chí sắt đá, thời gian lâu dài, cũng biến hóa, ý chí sắt đá cũng biến hóa, lê Hoành hiếu kỳ hỏi, coi là thật, lê cung phụng mặc kệ, nói tiếp một trở thành, người sau này lựa chọn liền có thêm, hoặc là trốn vào mạnh gia, thay đổi triều đại, hoặc là tự thành một phương, cùng mạnh gia thông ra. huynh trưởng vi phụ, như thật sâu xa. lê hoành nghe tâm tư linh hoạt, phản phất đã thấy trước tiền cảnh, hô hấp rồn rập. biết rõ, thế nhưng là, sơ một cái bên hông, lập tức vừa hận nghiền rằng, hắn linh thạch đều bị trần triệt cho lừa bị đi. cầm đi đi. dường như nhìn ra lê hoành xấu hổ vì trong ví tiền đóng tuyết, lê cung phụng cũng không ngẩng đầu lên ném ra một túi linh thạch. hai người trò chuyện vài câu, lê hoành đang muốn rời đi lúc, liền gặp được triệu bình đội vàng chạy đến. Người còn chưa đến âm thanh cũng đã truyền đến, Lê chấp sự, sẽ ra chuyện. Thế nào? Lê Hành trố mắt nhìn. Mạnh Thanh Huyền đi. Triệu Bình tở hồn hiện nói, "Đi, nàng không cần cái kia liệt Hỏa Phi hà sao?" Liếc qua xứ sở tại chỗ Lê Hành, Lê cung phụng kinh ngạc hỏi. Liệt Hỏa Phi hạt đã bị nàng cầm đi tại anh em nhà họ Lê hai người sâu kín trong ánh mắt, Triệu Bình âm thanh khàn khàn nói, "Nghe nói, Trần Triệt Luyện Thành lang hàn đang chương 86, người đang dạy ta làm việc." Chương 86, người đang dạy ta làm việc. Tiếng nói rơi xuống, tiểu viện đột nhiên yên tĩnh. Triệu Bình thấy tình thế không ổn, cáo lui một tiếng bay người liền đi. Két, năm ngón tay nắm chặt, Lê hành ánh mắt phẫn hận. Tiểu tử này thế mà hỏng chuyện tốt của ta. Lê cung phụng lời nói kia, vừa mới nâng lên hắn chờ mong, còn không chờ hắn cùng áp dụng. Mạnh Thanh huyền thế mà đi. Hắn thân là Kim Vân cốc chấp sự, vừa có lý do tiếp cận cùng bảo hộ đối phương. Đối phương một khi rời đi, hắn nơi nào còn có cơ hội. Nhị giai đan dược a. Thư Sơn cuốn trong biển Lê cung phụng trầm mặt một hồi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác bất lực sông lên đầu, ta 49 tuổi năm đó, mới lần thứ nhất luyện ra nhị giai đan dược. Đến nay còn nhớ rõ Một lần kia ta là bực náo vui sướng. có thể mãi đến lúc này, ta nắm giữ nhị giai đang lượng, bất quá giai rất buồn, năm loại. Lê Cung Phụng hơi hơi nhắm mắt, trong lòng cảm xúc lan lộn. Ta nhất định phải bước vào trúc cơ. Nghe ra huynh trưởng trong giọng nói thất bại, Lê Hành sắc mặt âm trầm xuống, thực lực không bằng hết thể đều là hư ảo. Ngươi có cái này tâm liền tốt. Lê Cung Phụng thu liễm lại cảm xúc, chầm chậm đứng dậy, cẩn thận đem trước mặt thẻ che tỉ mỉ của lên. Đại ca. Nhìn thấy Lê Cung Phụng môn, Lê Hoành có chút ngạc nhiên, người này là Lê Cung Phụng đều không biết hắn một cái, đi gặp cấp chủ. mỗi một ngày hắn đều phải cần đi hồi báo một chút đan phương tiến độ các chủ không bao lâu lê cung phụng đã đi tới lại điện đối mặt với xếp bằng ở trên đài sen diệp cảnh châu cung kính đem thẻ tre cao cao dơ qua đỉnh đầu lập tức thẻ tre vẫn hiện lên bay đến trong tay đối phương hoa lạc. diệp cảnh châu mở ra thẻ tre ánh mắt nhẹ nhàng buốt qua âm thanh không thấy hỉ nộ sự tiến bộ của ngươi có chút chậm lê cung phụng cúi đầu không dám tranh luận bộ tu đan phương, chỉ cần có đại lượng tương tự đan phương xem như cơ sở tiếp đó từ phối liệu dự tính từng bước từng bước tôi diễn chương này đơn thuốc mặc dù chỉ có bảy thành nhưng bởi vì khuyết thiếu thật nhiều hàng mẫu, cho nên tiến độ rất chậm. thế nhưng là đây không phải lý do. lê cung phụng cúi đầu, toàn bộ đại điện tĩnh mịch đầu dạng, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình như sấm tầm thường tim đậm. một lát sau, phía trên lúc này mới truyền đến diệp cảnh châu âm thanh, trở về đi. lê cung phụng không những không đi, ngược lại lên tiếng nói, hôm nay trần triệt thay mạnh thanh huyền luyện ra nhị giai lang hàn đàn, nếu là có hắn tham dự, có lẽ có thể tăng tốc tiến độ. bộ tu, thôi diễn đan vương, cũng không phải là chỉ hạn chế tại một vị đan sư, nhiều vị đan sư tham dự, có thể để cao hiệu suất. người đang dạy ta làm việc. Diệp Cảnh Châu âm thanh đột nhiên lạnh. không dám. Lê Cung Phục lập tức kinh sợ. Dan Phương một chuyện, can hệ trọng đại, không nên lưu truyền. Hắn mặc dù có thể luyện ra nhị giai đan dược, nhưng tư lịch còn thấp, kém xa ngươi. Huống hồ Kim Vân Cốc cũng phải duy trì vận chuyển bình thường, không thể tất cả đàn sư đều đầu nhập chuyện này nói đi. Diệp Cảnh Châu không nhìn hắn nữa, đôi mắt cú xuống, đi thôi. Là. Lê Cung Phục hành lễ, quay người rời đi. Bước ra trước đại điện, hắn vụt trộm đầu đầu, quan sát một cái trên đài sen Diệp Cảnh Châu. Đối phương đôi mắt cú xuống, khuôn mặt hoàn toàn chui vào trong bóng tối. Địa nguyên tinh. Hô hô bàn học phía trước, chân Triệt nhẹ dọn ngồi máy. Mạnh Thanh Huyền vừa đi, đảo mắt liền đã đến cuối tháng. Đây là mỗi cái học sinh cao trung sâu nhất ác thống tuyệt kiểm tra tháng ngày. Lại càng không cần phải nói, lần này kiểm tra tháng, chẳng những là thi cuối kỳ, đồng thời còn là toàn thành phố liên khảo, đại gia dụng cũng là cùng một tờ bài thi. Tất cả học sinh dựa theo niên cấp xếp hạng phân châu ngồi. Tiểu Minh nhặt được đan phương, Tiểu Minh chúng độc xin cứu Tiểu Minh mẹ nó. Tiểu Minh ngươi có thể hay không đừng tùy tiện nhặt đan phương trong góc, truyền đến một hồi tức giận tiếng mắng. Trong phòng học một hồi cười bang, rất nhanh lại an tĩnh xuống. Chân triệt đang ngủ có chút mơ hồ. Đột nhiên phát giác được có người từ trước mặt cầm đồ vật, Dương mắt xem xét, liền gặp được lão sư giám khảo cầm lấy bài thi đang kiểm tra đáp án của hắn. Nhìn thấy đánh thức Trần Triệt, trong ngôn ngữ còn có chút xin lỗi, "Đánh thức ngươi, ngươi muốn không ngủ một hồi nữa." Xung quanh truyền đến một hồi ánh mắt hâm mộ. Trong khi thi ngủ, còn có thể bị lão sư ôn nhu lợi, toàn bộ nhất trùng chỉ có Trần Triệt có loại đãi ngộ này. Thực chiến, đan dược thi đua song song tân cấp, cảnh giới của hắn đạt đến lục trọng trung kỳ. Nguyên bản hơi yếu lớp văn hóa, cũng theo thần thức mở ra, đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần khảo thí duy trì tại 550 phân trở lên bây giờ ổn định tại toàn khóa trước ba dùng lao sư lời mà nói đây là thỏa đáng tứ đại đạo viện hạ giống những thứ khác học sinh ngẫu nhiên còn muốn đốc thúc một chút nhưng mà trần triệt hoàn toàn không cần không ngủ ta nộp bài thi ngáp một cái trần triệt đứng lên đi ra phòng học gió lạnh thổi nguyên bản buồn ngủ mịt mù đại não trong chớp mắt thanh tỉnh không thiếu trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện thường ngày hắn cơ hồ đem tất cả tâm lực đều dùng tại thôi diễn báo thai dịch kinh hoàn cũng may đan phương hoàn chỉnh lại thêm lại có đại lượng tư liệu xem như dự trữ thôi diễn tốc độ ngược lại là không chậm liên tiếp nửa tháng chính là thân thể bằng sắt cũng chống đỡ không nổi, cho nên hôm nay bài thi vừa viết xong, hắn liền nằm sắp ngủ tiếp đi. nhị lâu như vậy, cuối cùng tôi diễn hoàn thành. Toa thuốc này không có vấn đề, kế tiếp chính là mua sắm tài liệu, luyện chế thành đan. nếu như một bước này vẫn không có vấn đề như vậy, báo thai dịch kinh hoàn liền có thể chính thức khai dục vừa nghĩ tới có cơ hội tại trúc cơ phía trước, bản thân có thể hoàn toàn mở rộng kinh mạch, làm đến chân chính cùng dai vô địch, trần triệt khỏe miệng đều nhanh muốn không đè được. dù sao tất cả mọi người tại cùng một tri thức giàn khung phía dưới học tập hắn hiện tại nhiều lắm là chỉ tương đương với tiểu chấn làm bài ra so với chân chính tiên tiêu vẫn có trên lệch không nhỏ giống như có người đang nói chuyện thổi tới trong tiếng gió hắn mơ hồ nghe thấy học sinh tiếng nói chuyện thân thức khẽ động cấp tốc kéo dài đi qua lập tức trần triệt liền trông thấy tông vu đạo tựa ở trên hành lang đang cùng mấy cái học sinh thổi ngũ bước cấp thành phố thực chiến cạnh tranh thời điểm ta cùng trần triệt hai người cặn cặn loại giết lúc đó sẽ không có người có thể ngăn được hai ta khẽ cười một tiếng thân thức tiếp tục mở rộng hắn trông thấy trên bãi tập một gốc cực lớn cây ngân hạnh rơi xuống đầy đất kim hoàng lá cây Dưới cây còn có hai cái chó hoang cưỡi tại cùng một chỗ. Sau lương phòng học, các học sinh đang tại múa bút thành văn. Một bên thần thức không ngừng la tràn, một bên Trần Triệt âm thầm trầm tư, Lê Cung Phụng còn tại bổ tu đa vương, hắn bổ đến cùng là toa thuốc gì. Hắn nghe Hồ Diệp nói, đối phương mỗi ngày đều sẽ cùng Diệp Cảnh Châu hồi báo một lần tiến độ. Trong khoảng thời gian này, Lê Cung Phụng thậm chí đã uống hồi thần thủy, gần như ngày đêm không ngừng, cũng không biết cần bao lâu mới có thể bổ tu. Bất quá, tin tốt tốt là trong khoảng thời gian này phường thị ngược lại là bình tĩnh. Đợi thêm một, 2 năm, đợi ta thành công trúc cơ, ít nhất tại Vân Châu địa giới cũng đã có thể xem là một phương nhân vật, đến lúc đó cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Đang nghĩ ngợi, thần thức đột nhiên chạm đến một góc, tiếp theo một đạo tức giận suy nghĩ đụng vào náo hải, ta đang đi về nước cờ, ai mẹ hắn đem thần thức bao trùm đến đây. Nghiêm Tuấn, có phải hay không là ngươi Trần Triệt sức sở, nhanh chóng thu hồi thần thức, Lý Lao sư, thật xin lỗi. Bất quá, đối phương thần thức cấp tốc đi theo mà đến, tới một chuyến văn phòng, ta tìm ngươi có việc. Chương 87, ngẫu nhiên gặp cầu truy đọc chương 87, ngẫu nhiên gặp cầu truy đọc Lý lao sư thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Văn phòng. Trần Triệt mau nhận sai. Không phải nơi công cộng, cấm sử dụng thần thức bao trùm người khác, cái này thuộc về nhìn trộm tư ẩn. Lúc nghiêm trọng sẽ bị nhận định là gây hấn gây chuyện. Về sau chú ý một chút." Lý thử Quang điều chỉnh một chút chỗ ngồi, dựa vào ngồi xuống. Học sinh sơ khai thần thức, cuối cùng sẽ mới lạ một đoạn thời gian, náo ra một chút sự tỉnh, điểm ấy cũng không thấy kỳ lạ. Chỉ là, đối phương thần thức cường độ, để cho hắn hơi kinh ngạc, thần trí của ngươi, Ân, ta vừa rồi cảm thụ một chút, đều đã đến chúc cơ nhị trọng, như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Thần thức mới sinh lúc, giống như mầm non, cần nhiều hơn che chở. Không thể gượng ép tu luyện quá nhiều, miễn cho đốt cháy giai đoạn. Ân, ta đã biết. Trần Triệt gật đầu. nhưng Thần Hương có tẩm bổ thần hồn công hiệu, tự nhiên vô sự. Học kỳ này sắp kết thúc, ta gọi ngươi tới, là có mấy chuyện muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện Trần Triệt, Lý thự Quang hài lòng gật đầu. Cái này chuyện làm thứ nhất, chính là liên quan tới lớp trưởng sự tình. Ngươi tu vi trước mắt đã vượt qua Hoàng Trung Phi, theo quy củ, học kỳ sau, lớp trưởng này vị trí liền nên ngươi đi làm. Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, tiếp tục để cho Hoàng Trung Phi làm a. Trần Triệt không lưỡng lự đạo. Ta cũng là muốn như vậy chủ yếu là sợ ngươi không vui. lớp trưởng thường ngày việc vặt nhiều lắm, thân là chủ nhiệm lớp, hắn tình nguyện để cho trần triệt đêm này thời gian cầm lấy đi ngủ cùng nghỉ ngơi. kiện thứ hai chính là cạnh tranh sự tình, ta chuẩn bị giới thiệu mấy người cho ngươi nhận thức một chút thân. trần triệt sững sờ, ai? ta có mấy cái bạn học cũ, bây giờ cũng tại dạy học, bọn hắn ban học sinh cũng có tân cấp, tất nhiên tất cả mọi người nhận biết, liền sớm chào hỏi. nói không trường thi đua bên trong gặp phải khó khăn, đại gia còn có thể liên cái tay. lý tự quang mở ra vi hình tinh não nhìn xem mở miệng trần triệt cười nói, ngũ trung học sinh đều có thể làm như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì không thể làm như vậy. Bây giờ liên hệ vị này gọi là ông đại chính hắn là ta đại học thời kỳ cùng phòng. Chúng ta quan hệ không tệ, lúc đó hai ta còn ngủ lấy dưới giường, hắn một mực đuổi theo ta Holika. Bây giờ, hắn đại trong hợp thị 8 làm chủ nhiệm lớp, trong lớp có cái rất lợi hại học sinh. Đợi chút nữa ta giới thiệu các người quen biết một chút. Ta cùng hắn xem như đồng môn sư huynh đệ, hai ta dạy dỗ học sinh, cũng coi như là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng. Nguyên lai like là hợp thị A. Trần Triệt bừng tỉnh. Đó là tỉnh lị thành thị mà tám bên trong, thuộc về đỉnh cấp danh giáo, lục châu thành phố, hàng năm cho ăn bể bụng chỉ có một hai cái có thể kiểm tra tứ đại, có đôi khi nhiều năm cũng không có một cái, nhưng tám bên trong hàng năm đều có thể ra năm, sáu cái tứ đại đạo viện học sinh, đến nỗi hợp thị thi đua ra biên độ khó, so lục châu ít nhất phải cao hơn hơn 10 lần. thiếu dương loại kia vững vàng xuất tuyến người kế tục, đặt ở hợp thị, ra biên sát suất thậm chí chưa tới một thành. tốt tốt đi. đang nói, vi hình tinh não đã liên thông. bát quái kính bên trên, số liệu tôn ra hiện ra một cái chừng 30 tuổi, bụng phệ đầu trọc nam tử. ông đại chính. Lý Thụ Quang hưng phấn chào hỏi một tiếng. Ân, ông đại chính ngược lại là thần sắc bình thường. Nguyên lai like là tiểu Lý A, có chuyện gì không? Nghe được xưng hô này, Lý Thụ Quang thần sắc cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục nói. Trước mấy ngày nhìn bóng bằng lưu của ngươi, ngươi trong lớp có cái lợi hại học sinh vào vòng kế. Đúng vậy là, học sinh của ta cũng vào vòng kế. Ta đây không phải suy nghĩ, sớm đánh một cái bắt chuyện, tránh trường thi bên trên gặp phải. Gà nhà bôi mặt đá nhau đi. Một bên quay đầu đối với Trần Triệt nói, Trần Triệt, mau gọi người. Trần Triệt nhu thuận hô, ông lão sư tốt. Ân, ta nhường xuống. Ông đại chính thái độ có chút không mặn không nhạt, quay đầu ta cùng học sinh nói một chút. Ta bên này còn có buổi họp muốn mở, có dành cho trực tiếp, lúc trước, không đợi Lý Tử Quang phản ứng, hình chiếu đã tắt đi. Lý Tử Quang nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, chờ ngâm phúc chốc, trực tiếp quay đầu đối với Trần Triệt nói, nhớ kỹ, học sinh của người này gọi là Giang Cảnh Viên, nếu như tỉnh thi đấu gặp được, tìm một cơ hội, đem hắn cho xử lý. Trần Triệt kế tiếp, lại liên hệ 6 7 người, còn lại đều thật nhiệt tình, còn chuyên môn đem học sinh mang tới, lẫn nhau đánh cái đối mặt, nhận cái quân mặt. Tốt, hiện tại cũng phải biết Cạnh tranh thời điểm thì ít đi nhiều điểm độ khó. Cái cuối cùng học sinh giới thiệu xong, Lý Thự Quang Thở vào một cái, vút vút cứng ngắc khuôn mặt, "Đúng, còn có một việc đâu." Nói xong, hạ tử vi hình tinh nao kéo ra một cái danh sách, tại một đống học tập trong tư liệu tìm kiếm phục chốc, chuyển tới một cái file nén. "Lý lao sư, đây là cái gì?" Trần Triệt có chút hiếu kỳ, "Cái này file nén, ước chừng 900T không gian. Dù là lấy địa nguyên tinh tốc độ đường truyền, cũng phải đau loạt hơn nửa ngày." Trong khoảng thời gian này, ta góp nhặt mỗi cái nội thành thực chiến lên cấp học sinh, trong này chẳng những có mỗi cái học sinh tu vi, cảnh giới Còn bao gồm một chút video chiến đấu, ta bỏ đi một bộ phận, còn lại đều là ngươi phải chú ý. Lý Tự Quan vận ra phích nước gỡ mực một hớp nước trà, không thèm để ý chút nào nói, ngươi nhìn nhiều xem xét, có chuẩn bị tâm lý. Cảm tạ Lý lão sư. Trong lòng Trần Triệt cảm động không thôi. Mặc dù nói, lão sư so học sinh nhiều đường đây, nhưng mà thu thập nhiều người như vậy tin tức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không cần cảm ơn ta, ngươi tỉnh thi đấu ra biên, mới đúng ta lớn nhất hồi báo. Nói đi, Lý Tự Quan quay người ngồi xuống, trở về đi. là, Trần Triệt gật gật đầu, quay người rời đi. Đinh Linh Linh vừa mới bước ra văn phòng, khảo thí cũng đúng lúc kết thúc. Theo lão sư giám khảo cầm bài thi đi tới, vô số học sinh ô uơng uơng từ trong phòng học rung manh tiến ra. Lao Trần, sau khi tan học đi dạo một vòng, lập tức liền muốn nghỉ đông, không thiếu học sinh thương lượng nghỉ định kỳ phía trước chơi một chút. Trần Triệt đang thu túi sách, Lâm Nghị cũng tại hô. Hảo. Trần Triệt do dự một chút, gật đầu một cái. Bận rộn lâu như vậy, cũng đích xác muốn giải sầu. Phố lớn ngõi nhỏ đều là tiếng người, ven đường những nơi đi qua đều là ngựa xe như nước, dường mắt nhìn lên, phản phất một mắt không thấy được thực chất, ven đường đèn nghe ông long lánh tia sáng. Đây là tại Vân Châu, gặp không được Trần Cảnh. Nghe Hồ Diệu nói, tại một thế giới kia, một chút Kim đang đại lão ai quản khu vực, cũng là hết sức phồn hoa à, không biết thời điểm có thể đi nhìn một chút đang nghĩ ngợi, đồng hành Tề Phong chú cánh tay đã dự tới, "Lao Lý tìm ngươi làm gì? Ta nhìn ngươi ở văn phòng chờ đợi 2 đến 3 giờ thời gian, nên không phải sớm nộp bài thi ai hơn à?" "Làm sao có thể? Chắc chắn là thương lượng để cho lão Trần làm lớp trưởng sự tình." Lâm Nghị cười nói, "Đúng vậy à, bây giờ lão Trần tu vi cao nhất, chắc chắn là lớp trưởng." Tề Phong chú điểm gật đầu. Trần Triệt nhìn lướt qua trong đám người ủ rũ túi đầu hoàng trung phi, khỏe miệng kéo, hoàng trung phi vẫn là lớp trưởng, hắn quản lớp học lâu như vậy, đối với đại gia tin tức đều hiểu khá rõ, ta đi lên sự tình không có hắn thông thạo. Hoàng trung phi mắt phía trước sáng lên, nhìn về phía Trần Triệt ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích, phản phất lại còn xuống tới, ta mời mọi người đi tránh gió đường uống linh trà. A a a. Lớp trưởng đại khí. Các đại gia một hồi reo họ. Trần Triệt cũng cười cười. Đương nhiên. Ánh mắt của hắn một trận, nhìn về phía bên đường, chỉ thấy được một người mặc đồng phục nam sinh, hai tay cắm túi đi theo phụ mẫu sau lưng, mặt mũi tràn đầy vô vị rõ xét bốn phía. Trong lúc đột ngột, hắn dường như cảm giác được cái gì, đối phương cũng tại đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong tích tắc, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Chi hàn đi, phía trước truyền đến một hồi la lên. Nam sinh lên tiếng, bước nhanh đi lên. Cùng lúc đó, đi ở tuốt đằng trước Hoàng Trung Phi chuyển quá mức, trông thấy Trần Triệt còn kinh ngạc đứng tại chỗ. Thế nào? Trần Triệt nhũ mày, Trần Ngâm nói, trông thấy một cái rất mạnh học sinh trường 88, chuyển trường trường 88, chuyển trường rất mạnh học sinh. Trường học chúng ta sao? Lớp 12. Ai vậy? Hắn ở đâu?" Đại gia vừa nói, một bên Hiếu Kỳ nhìn lại. Dù sao, có thể bị Trần Triệt gọi rất mạnh học sinh, chắc chắn không tầm thường. Chỉ là, đường đi dò người như toy đường, đối phương đã sớm không thấy bóng dáng. Không rõ ràng. Trần Triệt lắc đầu, đối phương khí tức liền đặt ở cao tam, cũng thuộc về nhất tuyến trình độ. Chủ yếu nhất là, hắn cái kia một thân khí độ không giống nhau, giống như là thành phố lớn tới nông thôn hài tử, cho người ta một loại hạng đứng trong bầy gà tư thái. Ta mới vừa nghe được có người gọi hắn Diệp Chi Hàn Diệp Chi Hàn phải không? Ta tới trang một chút. Tề Phong chú lấy điện thoại di lục ra? liền thâu nhập tên, Lâm nghĩ thấy, nhịn không được cho hắn cái hót một cái tát, ngu như bò, trùng tên trùng họ nhiều như vậy, ngươi có thể tìm đến sao? quả nhiên, Cơ lắc lùng tìm sau đó, bóng nhiệt thượng lập tức xuất hiện một loạt mang theo ảnh chụp trùng tên trùng họ đại lao, có giới kinh doanh tinh anh, có nguyên anh đại lao, có nam khoa bác sĩ, còn có cái bị cho cắn, cắn ngược lại cầu một gụm, lên tin tức mấy nhân. Tuất, đừng lục soát, chúng ta đi uống linh trà a. Trần Triệt lắc đầu, một cái bèo nước gặp nhau người qua đường mà thôi, không cần thiết làm cho tất cả mọi người vui buồn thất thường. Những người khác cũng cảm thấy vẻ nhạt vô vị lúc. Tề Phong chú đung nhiên kinh nghi một tiếng, chỉ vào trong điện thoại di động một tấm hình nói: Ngươi nhìn, có phải hay không cái này? Trần Triệt nhìn thấy khuôn mặt tiếc lúc, ngẩn người, không khỏi gật gật đầu. Thật là hắn. Tề Phong chú dường như hơi kinh ngạc, lập tức cầm điện thoại di động lên lớn tiếng đọc: Diệp Tri Hàn, Trúc Dung đạo viện trưởng Trung học phụ thuộc học sinh lớp 11, Địa Linh căn, Bát Trọng Trung kỳ, Trường Trung học phụ thuộc Hội học sinh phó chủ tịch, cấp thành phố thực chiến thi đua người trúng thưởng, trận pháp thi đua người chúng thưởng, tiên môn học sinh đi sứ dùng tiểu phóng viên mũi đọc ra một cái danh hiệu, tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên đón Loại tồn tại này cho dù đặt ở hợp thị đều thuộc về bán hết hàng tính chất tồn tại, chứ đừng nói là lục châu. Đây chính là tiên phu a. Chân Triệt cảm thán không thôi. Lý Tự Quang lúc trước nói qua, đợi đến tiên môn cuộc tranh tài thời điểm, thậm chí còn có thể gặp phải chút cơ cảnh giới học sinh. Trước đây hắn cho rằng có chút khoa trương, bây giờ xem ra tựa hồ còn có chút bình thường. Chút dung đạo viện thuộc về một trong tứ đại đỉnh cấp đạo viện, tứ đại trường trung học phụ thuộc liền có bốn cái tương tự học sinh. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiên môn còn có không ít đỉnh cấp cao trung. Ý vị này tương tự với Diệp Chi Hàn học sinh vẫn có một ít tiên môn đại tái chính là những học sinh này sân khấu học sinh bình thường chỉ là bồi tiên tiêu bồi chạy thôi hoàng trung phi cũng hít một tiếng thực chiến thi đua bị đua lại thêm đan dược thi đua cũng không tấn cấp mang đến cho hắn đả kích không nhỏ nói cái gì đó sinh tử coi nhẹ không phục thì làm lâm nghị cười bố vú trần triệt bà bay đặt thiên tiêu ra biên mới là chúng ta tu sĩ làm sự tình chúng ta làm chính là nhân định thắng thiên sự tình trần triệt biết miệng nở đủ cười đương nhiên vui vẻ rộn ràng uống xong linh trà về đến nhà liếc mắt nhìn kho tài liệu cá nhân, phát hiện truyền thống tư liệu bao đã tái hoàn tất. bớt áp lực sau đó, mấy trăm cặp văn kiện lập tức chiếm hết không gian. Trần Triệt liếc mắt nhìn, lao Lý vẫn rất chi kỷ, đem dự thi học sinh chia làm nguy hiểm tổ cùng chú ý tổ. tên như ý nghĩa, nguy hiểm tổ chính là có thể đối với hắn cấu thành cực lớn nguy hiếp học sinh. mà phía trước Lý thử Quang dẫn hắn nhận biết Giang Cảnh Viên, liền bị phân chia ở nguy hiểm tổ bên trong. bởi vì phía trước văn phòng sự tỉnh, Trần Triệt còn cố ý nhìn đối phương một cái. Giang Cảnh Viên, thượng phẩm linh căn, thất trọng sơ kỳ, thần thức sơ khai còn có đơn giản gia đình giới thiệu trong nhà đối phương là khai gia cụ thành trần triệt tùy tiện lục soát một chút toàn tiên môn hết thầy hai 300 nhà đại lý so hoàng trung phi trong nhà còn có tiền trong nhà có tiền linh căn lại không kém chẳng thể trách thực lực cường hành như vậy trần triệt lại điều video nhìn bài đoạn phát hiện hắn lưỡng biến lâm chàng phản ứng đều có rất cao trình độ thực lực này đích xác rất mạnh à dựa theo tiêu chuẩn của hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền có thể chúc cơ là ổn bên trên tứ đại đạo viện học sinh trần triệt suy nghĩ hắn cùng thiếu dương một loại kia chỉ tính là hạt giống học sinh nhưng đối phương lại là ván đã đóng thuyền tiếp lấy, chân triệt lại nhìn còn lại bị xếp tại nguy hiểm tổ học sinh, bọn hắn đại bộ phận cùng giang cảnh viên thực lực tương đương, tổng cộng hơn 30 người. đến nỗi còn lại chú ý tổ khoảng chừng hai nhiều trăm người, đại bộ phận là cùng chính mình thực lực tương đương, hay là hơi cao hơn một chút tồn tại. đại bộ phận đều ở vào lục trọng hậu kỳ, hoặc là thần thức không mở, cần hắn cảnh giác. bởi vì khoảng cách tỉnh thi đấu còn có gần 4 tháng, những học sinh này nhất định sẽ tại nghỉ đông thời gian học bù thậm chí là đặc huấn, chờ đến lúc tranh tài, tăng trưởng đến cái tình trạng gì ai cũng không rõ ràng, cho nên cần thiết phải chú ý đương nhiên tình thi đấu hết thể gần ngàn danh học sinh khẳng định không chỉ những thứ này còn lại không ở tại bên trong rõ ràng tại lý tự quang trong mắt nhóm này không bị ghi chép bên trên học sinh cùng hắn có rất lớn thực lực sai biệt thời gian 4 tháng không cách nào đủ đáp nhìn biết tư liệu trần triệt lại bỗng nhiên nghĩ tới diệp chi hàn dù sao đối với ba bốn tuyến học sinh tôi nói loại này thiên tiêu đại bộ phận đều chỉ xuất hiện tại trong tin tức thiên tiêu lại như thế nào ta có treo nhất biết miệng kia sáng nói lên trần triệt đi thẳng tới vân châu theo thường lệ trước tiên luyện một lò đan dược rót vào điểu trong chậu Nhìn xem đốt đốt túi đầu của ngăn con gà con, Trần Triệt lại nhịn không được sầu mi khổ kiếm đứng lên. Vật nhỏ này lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, hắn đều cảm giác chính mình nhanh nuôi không nổi nó. Bất quá, nó ngược lại là mỗi ngày mỗi khác, bây giờ đứng trên mặt đất, đã đạt đến bắp chân độ cao, từ bên ngoài nhìn vào đi, miễn cưỡng có mấy phần đại điêu bộ dáng. Tu luyện hoàn sau đó, Trần Triệt đi một chuyến phủ thị, đem báo thai dịch kinh hoàn đàn phương giao cho đinh thị, để cho hắn bắt đầu thu thập phối liệu. Tiếp đấy, lại chỉ đạo vài câu triệu lực hữu. Ngày thứ hai, khi Trần Triệt như bình thường như vậy, cùng Lâm Nghị đi tới trường học lúc, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn trông thấy hôm qua còn tại đàm luận Diệp Chi Hàn thế mà liền đứng ở phòng học bên ngoài, ghé vào rào chắn nhìn ra xa xa. Lớp một các học sinh cũng tựa hồ biết thân phận của đối phương, nói nhỏ đàm luận đối phương. Hắn chẳng lẽ là đầu bị cửa kẹp, muốn chuyển tới trường học của chúng ta tới? Lâm Nghị không nhịn được thì thầm một tiếng. Không phải. Đi ngang qua Hoàng Trung Phi lắc lắc đầu nói, hắn cùng phụ mẫu cùng tới, tựa như là chuẩn bị cho Diệp Bầu Vi làm thủ tục chuyển trường. Diệp Vi muốn chuyển trường, chuyển tới cái nào? Một năm đồng học, hơn nữa còn là võ tu bỉ biên, dài lại xinh đẹp tại trong lớp thuộc về nhân vật tiêu điểm, cho dù là trần triệt cũng có chút kinh ngạc, không biết, hẳn là trúc dung trường trung học phụ thuộc ga, hoàng trung phi suy đoán nói, bất quá, để cho hắn càng kinh ngạc là, thu thập xong túi sách đi ra diệp Ấu vi trông thấy chính mình lúc, tựa hồ muốn nói lời gì, nhưng cuối cùng vẫn quay người, đi về phía văn phòng, nguyên bản đối với hết thảy đều thờ ở diệp chi hàn đỗng nhiên xoay đầu lại hỏi, ánh mắt mang theo mấy phần rõ xét, Người chính là trần triệt, là, trần triệt gật gật đầu, đối phương dường như trầm ngâm một chút, chậm rãi đưa tay phải ra, nhận thức một chút, ta gọi diệp chi hàn là đường ca diệp vi. Trần Triệt cảnh giác với tay, chân nguyên đề phòng đến cực hạn, thần thức căng cứng. Nếu như đối phương dở trò, hắn trực tiếp dự định xuống tay trước, sau đó lại trốn vào trong văn phòng. Thật không nghĩ Diệp Chi Hàn thật chỉ là nắm lấy tay, đi theo Diệp Âu Vi một lên đi văn phòng. Không hiểu đâu, đối phương tư thái như vậy, để cho Trần Triệt có chút không hiểu. Hồ Nghi trở lại chỗ ngồi, đang chuẩn bị đem túi sách hướng về bàn trong bụng nhét thời điểm. Trần Triệt bỗng nhiên sửng sốt một chút, từ bàn thân bên trong móc ra một cái tràn đầy ngôi sao bình thủy tinh. Chương 89, cấm luôn cầu truy đọc chương 89, cấm luôn cầu truy đọc Diệp Âu Vi chuyển học được. Bất quá bởi vì tất cả mọi người tại kiểm tra tháng, cơ hội không có người nào thảo luận. Ngay cả lão lý cũng không đệ bụng, dù sao, cuộc sống họ gặp dày dạng, thực sự nhiều lắm. Nghỉ đông nửa tháng thời gian, các bạn học không cần chỉ lo ăn tiết thăm người thân, chớ quên chiếu cố tu hành. Lĩnh xong tác nghiệp, nghỉ Đông chính thức bắt đầu. Về đến nhà, mắt nhìn mắt nhốn náo hò hét lớp học nhóm, cùng với bày ra tại trước bàn gõ bình thủy tinh, Trần Triệt quay người bước vào Vân Châu. Thật là lướt tuyết. Đẩy cửa một cái, gió cuốn tuyết lập tức chạy ngừa vào. Lương mặc dù ngày đêm điên đảo, nhưng khí hậu lại là một dạng Lớn như thế phong tuyết, từ nhà sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Dương mắt nhìn lên, thiên điểu một mảnh không rõ ràng. Đạp lên tuyết, đi tới lộng phụ. Chíp chíp. Con gà con lẻ cũ nói một tiếng, tiếp đó lại cúi đầu, móng vuốt đạp chọ tuyết, an như do vớn. Hân, Trần Triệt gật gật đầu. Chợt, sững sờ tại chỗ. Hắn lập tức dọc theo động phủ cẩn thận tìm tòi một lần, tiếp đó lại kiểm tra một lần trận pháp bàn, biểu lộ dần dần biến hóa dị. Chíp chíp. Nhấc lên giãy rủa con gà con, Trần Triệt trực tiếp đem nó hướng về ngoài động phủ cầm ra, ngay tại nó sắp rơi vào đầm nước một khắc này, ra sức đập lên cánh tướp lấy mặt nước dựng lên, bao nhiêu ngũ chuyển vậy mà không nhìn động phủ trợ pháp, bay thẳng vào. vật nhỏ này, thế mà đã làm được không nhìn trợ pháp, có thể tự động ra ngoài đi săn. yêu thú cũng có năng lực học tập, một chút cao gia yêu thú, hắn trí lực không thua tu sĩ. chỉ là thiên tiên thân thể hạn chế bọn chúng. thiên khuynh chi hỏa phía trước liền có một vị ngự thú sư, ngồi dưỡng một đầu vượn trắng. cái này vượn trắng đã có kim đan tu vi, kỳ ngôn hành cùng tu sĩ không có sai biệt, thậm chí còn am hiểu vẽ phù lục. bây giờ đầu này vượn trắng đang tại bắc rơi sư môn đạo viện đảm nhiệm khách tọa giáo sư bị học sinh xưng là viên sư. Có lẽ là thường xuyên nhìn ta xuất nhập, cho nên học xong vào trận phương pháp Trần Triệt đánh giá nó, tâm tư chuyển động. Nó như cũng một bộ chim non tư thái, nhưng cánh, móng nuốt, mạnh mẽ đánh thép, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Đầu kia nặng 7, 8 cân thỏ tuyết, cơ hồ thuần thủ cũng đã bị ăn sạch. Tiếp lấy. Lại dương mắt xem ra, mở ra miệng rộng, gào khóc đòi ăn. Tốt, tốt, ta đã biết. Trần Triệt gật gật đầu, luyện mấy lô đan dược, trực tiếp rót vào trong chậu. Nhìn xem việc quái gở túi đầu ăn con gà con, tiện tay từ trên giá sách gỡ xuống một bản ngữ thú sư chiến lược từ nhập môn đến xuống mục lục loại lên. Không biết có thể hay không khí kết khế ước trần triệt trong lòng thầm nghĩ. Sớm tại con gà con phu hóa lúc, hắn liền từ mua sắm trên mạng một bộ cùng ngữ thú sư có liên quan sách. Đương nhiên, khác biệt yêu thú không có cùng phương thức. Hắn đơn giản nhất tự nhiên là ngữ thú bài, bởi vì cấp thấp yêu thú linh trí không cao, nghe không hiểu phức tạp chỉ lệnh, cho nên chỉ cần thông qua ngữ thú bài giao thông. Vất quá, đối với cao gia yêu thú mà nói, ngữ thú bài ngược lại là bướm miếu. Quả nhiên thần thức tự sinh, Trần Triệt đại hỉ, thần trí của hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Con gà con trên thân, có một loại sống động không cần cảm giác. Đây chính là tu sĩ thần thức mới sinh lúc, nhưng lại vẫn không có thể nắm chặt cảm giác. Có thể phá trứng một tháng, liền sinh ra thần thức, cái này cũng là cao gia yêu thú chứng minh. Ngay sau đó, Trần Triệt lập tức lấy thần thức sáng tác ra một mảnh chủ phó khế ước, đầu nhập vào con gà con trong thần thức, đối phương căn bản không có nửa điểm phản kháng, thậm chí còn rất tình nguyện ký kết xuống. Khế ước một thành lập Trần Triệt lập tức cảm nhận được thức hải bên trong, nhiều một đạo cảm ứng, trở thành. Chân Triệt hài lòng gật đầu, tại chỗ cầm lên con gà con, nhanh chân đi hướng ngoài đập phủ, bay. Hắn giơ tay ném lên trời, con gà con cấp tốc bố cánh, lướt lên bầu trời. Ngâm. Một tiếng thanh thúy tiếng gưng gãy xuyên thấu phong tuyết. Tầm mắt cùng hưởng phía dưới, Chân Triệt có thể rõ ràng thông qua con gà con hai mắt, nhìn thấy phong tuyết bao phủ bên trong đầy khắp núi đồi, còn có xa xa xa xa kim vân gốc. Mùa đông khắc nhiệt, chớ nói dân chúng tầm thường sẽ không ra môn, cho dù là tu sĩ cũng là như thế. Dù sao, tầng dưới chót tan tu, còn không cách nào làm đến không nhìn giá lạnh nó bức. Bất quá, bên trong kim vân Quốc như cũng bốn mùa như mùa xuân, phảng phất giang nam thắng địa, giữa mắt thấy đều là nở rộ bách hoa, trong sơn tốc thanh thuyền chảy xuôi, tiếng nước rót rách. Đan Phương đã bổ tu chín thành, chỉ còn lại cuối cùng một loại phối liệu trong đại điện, Lê Cung Phụng cùng kính đem thẻ che dơ qua đỉnh đầu, vốn là còn có thể coi là thân rộng người mập Lê Cung Phụng, lúc này đã gầy trở thành da bọc xương, giống như gần đất xa trời hải quốc, phảng phất gió thổi qua liền sẽ té ngã tự như, thậm chí mỗi một câu nói đều thở hổng hổ. Chỉ là cuối cùng này một loại, ta thật sự là tìm không thấy căn nguyên, còn bao lâu nữa? Diệp Cảnh Châu âm thanh không thấy hỉ nộ. Có lẽ 3 tháng, có lẽ 3 năm, có lẽ 30 năm, cũng có lẽ Lê Cung Phụng nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã càng ngày càng nhỏ, yếu ớt như âm thanh, thậm chí ngay cả chính hắn đều nghe không thấy. Tĩnh, trong đại điện, lại là chút thanh âm nào cũng không có. Phản phất đã bị ngăn cách đồng dạng. Một lát sau, phía trên mới truyền đến Diệp Cảnh Châu âm thanh, đi xuống đi. Là Lê Cung Phụng chắc tay ra khỏi đại điện. Tại hắn ra đến trước khi đi, theo thói quen ngẩng đầu, chỉ thấy lúc trước sở đái trong đại điện, một mảnh đen kịt, thậm chí căn bản thấy không rõ Diệp Cảnh Châu thân ảnh. Nhưng mà chỉ có đối phương như có điều suy nghĩ âm thanh, đang chậm rãi phiêu đảng, đinh hai nước, còn thiếu một dạng, đến tột cùng là cái gì? Lê Cung Phụng đi ra đại điện, trùng hợp gặp được Lục dực. Cái sau, mặc dù biết đối phương đóng cửa không ra, một mực tại bổ tu đan vương, nhưng chợt vừa thấy được đối phương bộ dáng này lúc, cũng không nhịn được hơi kinh hãi, thất thanh hỏi, Lê Cung Phụng, ngươi bổ tu chính là toa thuốc gì? Lê Cung Phụng mà không thay đổi hé miệng, Lục dực ngạc nhiên, bởi vì hắn trông thấy, cái sau trên lưới, khắc lấy một bộ phức tạp pháp trận, cấm thuật một khi khắc xuống trận này, người bị thi thuật đã nói không ra cùng này tường quan nội dung, thậm chí ngay cả biết cùng ám chỉ đều làm không được. Lục Dực lập tức phản ứng lại, đây không phải chính mình nên hỏi. con gà con dự gốc cũng là Kim Đan cảnh yêu thú, thậm chí có khả năng còn có thể cao hơn. chân triệt tinh thần phồn trấn, thân thức tự sinh, đây chính là Kim Đan yêu thú đạt đủ. nếu như nguyện ý đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng, chờ nó trưởng thành sau đó, thì tương đương với một vị Kim Đan đại tu. bất quá, liền trước mắt mà nói, con gà con vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Ấn. đang nghĩ ngợi. Bước vào phường thị Trần Triệt, đột nhiên những mày, cảnh giác từ lên, bởi vì hắn nghe thấy trong tiếng gió lờ mờ có tiếng khóc truyền đến. Trong phường thị chuyện gì xảy ra hay sao? Bất quá, càng làm cho hắn nghi ngờ là, trận này tiếng khóc tựa như là từ chính mình đàn phu vị trí truyền đến. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Triệt thầm nghĩ lấy, nhanh chân đi thẳng về phía trước, trong khi đi tới đàn phu phía trước, vẫn không khỏi phải như mày. Chương 90, ai chỉ để ngươi, cầu truy đọc trường 90, ai chỉ được ngươi, cầu truy đọc Trần Thị đan phu phía trước, bày một cái quan tài. Quan tài bên cạnh, quy bốn vị đốt giấy để tăng táng tu chính lại tiếng khóc thét, giận mắng, mặc cho tuyết lớn rơi xuống, cũng không nhúc nhích chút nào, gần như sắp trở thành người tuyết. Bốn phía tụ họp vây xem tu sĩ, đối diện Đan Phô chỉ trỏ. Trong cửa hàng Triệu Đức hưu Triệu Trường bình mặt tràn đầy bất lực. Đinh Phỉ chắp tay sau lưng, nóng nảy vừa đi vừa về giậm chân. Hồ Diệu mang theo mấy vị đệ tử, đang tại duy trì trật tự. Chuyện gì xảy ra? Chân triệt nên chạy bộ đi lên. Tiền bối, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cái này một số người một bụng tàn chết, nói ăn chúng ta cửa hàng đang năng chúng độc người chết, một mực tại la hét giết người thì để mạng. Cấp bác đầu đầy mồ hôi Đinh phỉ lập tức giống như gặp được người lãnh đạo, chỉ vào quan tài, người chết liền cái kia. Trần Triệt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài nằm một nữ nhân, bụng dưới nô lên, dường như còn mang thai, mặc cả người màu trắng liệm. Mặt mũi xanh đen, không có chút nào hơi thở, tim đập, kinh mạch cũng đều dừng lại, thân thể cũng đã cứng nhắc. Đúng là chúng đã chết. Hang chúng ta cửa hàng đang dược. Đan dược gì? Trần Triệt hỏi. Bộ tùy đan. Cầm đầu, một vị đốt giấy để tang hắn tử, cắn răng nghiến lợi lấy ra một bình đan dược, cất cao giọng nói, "Trần đan sư Ta tin ngươi là Kim Vân cấp cung phụng, cho nên mới sẽ từ ngươi trong cửa hàng mua đan dược. Kết quả vợ ta chỉ ăn một quả, không đến nửa nén hương liền độc phát thân vong. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cấp chúng ta một cái công đạo. Hán tử kia vừa nói vừa đem đan dược trước mặt mọi người té ở lòng bàn tay. Hai quả đan dược dạng người dự rỡ. cái này đan dược có phải hay không trong phu? Đinh vị hỏi. Là. Trần Triệt meo mắt lại, gật đầu. Hơn nữa còn là ta luyện chế. Thật sự, cung phục luyện đan đều không an toàn, lại còn có thể ăn người chết. Tiệm này, với anh. Bốn phía một mảnh xôn xao, đối với phổ thông tán tu tới nói, Kim Vân Cốc cung phụng thế nhưng là biển chữ vàng, làm sao lại phạm sai lầm. Lúc này, một vị khác Kim Vân Cốc đệ tử bước nhanh đi tới, ghé vào hồ rượu bên cạnh thì thầm vài câu. "Đạo minh, cha ra được." Hồ rượu sau khi nghe, ánh mắt phát lạnh, đối với Trần Triệt thấp giọng nói, "Chết nữ nhân này, gọi là Ngụy Tề thị, là một cái quả phụ, ba tháng trước mới đi đến Kim Vân Cốc. Trượng phu của nàng chết ở trong thú triều. Mấy cái này gây chuyện, cùng nàng là đồng hương, cầm đầu cái kia, là phu nàng thân đệ đệ, gọi là Ngụy Tùng, mấy ngày trước mới đến phường thị." Chắc hẳn, là bọn hắn giết Ngụy Tề thị, tới đây đe dọa. Trần Triệt biểu lộ không biến, hắn đã sớm nhìn ra có gì đó quái lạ, bốn người này khóc mặc dù lớn tiếng, trong mắt lại không có nửa điểm bi thương chi ý có muốn hay không ta đem bọn hắn chủ xuống. Hồ Diệu đẻ lại bên hông trường đao. Nhìn thấy Hồ Diệu rút đao, Ngụy Tùng không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nói, như thế nào, Trần Triệt, ngươi thân là Kim Vân cốc công phục, lại muốn làm bực này chuyện giết người diệt khẩu sao? Ngươi giết ta, chẳng lẽ liền có thể ngăn chặn nhiều người như vậy ung dung như sao? Ngươi, Hồ Diệu sắc mặt lạnh lẽo, một bước hướng về phía trước nhưng lập tức Trần Triệt tay phải vừa rơi xuống bấm đao của hắn lập tức Hồ Diệu chỉ cảm thấy một tòa núi cao đè xuống hắn ngay cả đao đều không nổ ra được Trần Triệt trầm rãi lắc đầu không nên bộc động chẳng lẽ liền mặc cho hắn nháo sự như vậy Hồ Diệu hận nghiến rằng giết hắn tất nhiên dễ dàng nhưng chúng ta cửa hàng sẽ phá hủy Trần Triệt chậm rãi thu hồi tay phải nói khẽ ngươi xem một chút bên phía Hồ Diệu ngạc nhiên nhìn về phía trung quanh quả nhiên liền gặp được Chu Vi tụ đám tá tu nhìn qua ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi giết người dễ dàng nhưng chuyện này lại không có giải quyết, ngược lại chỉ có thể làm lớn chuyện. Nếu như không cách nào xử lý thích đáng, cái này cửa hàng danh tiếng liền xấu. Sau này đừng nghĩ tại phường thị làm ăn, chính là trần triệt cung phụng thân phận, cũng không có mảy may tác dụng. Vậy phải làm thế nào? Đung ra nắm chặt trôi lau tay, hồ rượu có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Ta dạy cho ngươi. Ngụy Túng nghe xong, càng đắc ý, thậm chí còn túi lầu xuống, đem phần gáy lộ ra, lấy tay khoa tay, tới, hướng về cái này chặt. Xuống một đau, ta liền chết. Nhưng mà người muốn giết người diệt khẩu, sợ là có chút khó khăn. Trong phường thị này, vài trăm người, mấy ngàn người, trên vài người, ngươi giết đến sạch sẽ không? Hồ Diệu nghe vậy, răng cắn vang lên kèn kẹt, kẹt, lại là không tiếp tục động. "Yên tâm, ngươi tuyệt đối sống không quá hôm nay." Trần Triệt nhìn xem mắt mặt tràn đầy đắc ý nguy tùng, đôi mắt được khép, nhìn thấy đối phương hơi có do dự, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Ngươi tổng cộng còn lại hai quả đan dược a, cho ta một quả." "Ân, không dám." "Cho liền cho." Ngụy Tùng lạnh rên một tiếng, đưa tới một quả. Nhưng Trần Triệt cũng không tiếp mà là quay đầu, hướng về phía trong tiệm Triệu trưởng Bình vẫy vẫy tay, cái sau thấy thế lập tức chạy đến chắp tay tôn sưng một tiếng chủ nhân chân triệt một ngón tay đang dược nói ăn triệu trương bình một người lại là không chút do dự tiếp nhận đang ăn nhắm mắt trước mặt mọi người một gụm nước bảo chân triệt lúc này mới nhìn về phía ngụy tùng ngươi mới vừa nói ăn sau nửa nén hương độc liền phát sinh vong phải không là ngụy tùng gật gật đầu đã như vậy ta liền cho ngươi một nén hương thời gian nếu như một nén hương đi qua nếu như sự tình gì cũng không có phát sinh ngươi nên cho ta một cái công đạo chân triệt khẽ cười một tiếng ngư khí lại trầm xuống ngụy tung sững sờ kém chút chưa kịp phản ứng Giao phó, cái gì giao phó? nhưng mà trần triệt cũng không đáp. triệu đức hưu tử trong tiệm chuyển đến một cái với bảnh, mà đinh phỉ cũng là bưng tới một đỉnh lương hương, hồ diệu càng là chống lên một cái dù đen ngăn đẩy trời tuyết lớn. tại mọi người chăm chú, trần triệt trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở quan tài phía trước, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia một nén nhang lượn lờ dựng lên. ngụy tùng một thân mồ hôi lạnh tại chỗ liền chảy xuống. hắn lập tức phản ứng lại. kế tiếp, không phải trần triệt muốn chứng minh đan dược của nhà mình không có độc, mà là hắn muốn chứng minh vì cái gì triệu trường bình ăn đồng dạng đan dược hội không có chuyện gì phát sinh. Trần Triệt, ngươi nghĩ không nhận nợ? Rõ ràng vợ ta, ăn ngươi nhà đan dược mà chết, tại sao còn muốn ta cho ngươi ra phó? Phản ứng lại nguy tùng, lập tức chửi ầm lên. Nhưng mà, Trần Triệt từ đầu đến cuối không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, tự chứng cản ấy. Gặp phải loại chuyện này, vô cùng lo lắng đi chứng minh chính mình mới là đủ đần. Mặt khác, đối phương mới đến ba ngày, liền dám đe dọa một vị cung phụng, lại thêm đối mặt một đám Kim Vân cốc đệ tử cũng dám ngang tàng như thế, muốn nói không có ai chỉ điểm, hắn căn bản không tin. Đang tiếng mắng bên trong, nửa nén hương đã đốt xong. Nhưng mà. Triệu Trường Bình vẫn như cũ bình an vô sự. A, không có việc gì cái này Triệu Trường Bình, chỉ là người bình thường, hắn đang đang dược, thế mà không có việc gì. Quái thai, theo Lý thuyết, cái này đang dược không có độc. Rõ ràng cũng là đồng dạng đang dược, đây là có chuyện gì? Lửa nén hương vừa qua, vốn là còn cầm nghi các tu sĩ, không khỏi thay đổi hướng gió. Nữ nhân này không phải quả phụ sao? Lúc này, một vị cao lớn thu kịch nữ tu, trên cánh tay còn kéo một cái rổ, chen vào đám người, liếc qua Quân Tài, phát ra một tiếng kinh nghi. Tiếp lấy Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng lớn tiếng giải thích đứng lên, nàng gọi Ngụy Tề thị, 3 tháng trước mới từ chỉ châu tới, liền ở tại Ta sát Vách, lúc đó đói xanh sao mà gọi, ta xem nàng đáng thương, cho nàng một bát linh mễ. Nói xong, nàng lại đối Ngụy Tùng nói, Ngụy Tùng, ngươi không phải nàng thúc tử sao, lúc nào trở thành phu quân của nàng? Lời này vừa ra, trung quanh lại là một trạng tốt lên. Nhìn về phía Ngụy Tùng ánh mắt thay đổi liên tục. Rõ ràng, tất cả mọi người đã nhìn ra sự thật. Ngụy Tùng quý gối quan tài phía trước, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí ngay cả tiếng mắng đều ngừng, một bên áp uống rằng, giải một bên nơm nớp lo sợ nhìn xem Trần Triệt. Nhưng Trần Triệt từ đầu đến cuối ngồi ở kia, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, nhìn hắn ánh mắt giống như dò xét một người chết. Mãi đến một nén nhang toàn bộ đốt xong, Trần Triệt lúc này mới chậm rãi đứng dậy, "Ai chỉ điểm ngươi?" Chương 91, hỏi một chút liền biết cầu truy đọc chương 91, hỏi một chút liền biết cầu truy đọc ta không hiểu ngươi nói là ý gì, không có người chỉ điểm ta. Ngụy Tung nhắm mắt mở miệng, cũng không dám ngẩng đầu. Tranh! Vừa mới nói xong, Trần Triệt đã là đưa tay một kiếm. Vì gối quan tài phía trước một bị khác tản đu, lúc này cổ họng phá bỡ. Tuôn ra máu tươi bắn tung tóe ngụy Tùng đầy đầu đầy mặt, để cho hắn nhịn không được giật cả mình. Còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe phía trước lại truyền tới trần triệt âm thanh, ai chỉ điểm ngươi tới gây chuyện? Không có, không có ai, nàng thật là vợ ta, là tiện nhân kia nói bậy ngụy Tùng còn nghĩ ra biện. Nhưng lời còn chưa dứt, lại là một kiếm. một cái đầu người bay lên cao cao, uy gối quan tài một bên kia tàn tu, tại chỗ giống như bị chặt ngã đại thụ, ngay cả tiếng tiêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, thẳng tắp ngã xuống đất, đầu càng là tích lưu liêu lăn đến ngụy tụng trước mặt nhìn xem đôi mắt trợn to đầu người Ngụy Tùng sắc mặt của biến lời còn suất lại cũng lại nói không nên lời Bộ tùy đan có tẩm bổ cơ thể hiệu quả dùng chính là cây nghệ tây bách diệp thảo tuyên quả hồng nhưng mà cái này Ngụy Hà Thị trên thân chảy ra máu độc, lại là hiện ra mùi hôi thối căn bản không thuộc về trở lên bất luận một loại nào linh thảo chân triệt vây quanh quan tài đánh giá nữ thi liếc mắt nhìn hắn ai chỉ điểm ngươi tới chuyện không liên quan đến ta chuyện không liên quan đến ta ta là bị Ngụy Tùng tiêu tới ta cái gì cũng không biết lời này lại vừa ra vì gối quan tài cái khác một vị khác tán tu cũng lại không chịu nổi loại này áp lực kinh khủng, bị hù tê thảm một tiếng, tại chỗ có cẳng liền chạy. đối phương hỏi hai lần, liền chết hai người. muốn đi? chân chết sắc mặt lạnh lùng. vui kiếm nhất truyền, vị tiêu tán tu vừa mới lao nhanh ra bốn năm bước, đột nhiên thân thể run lên, từ vai đến eo, trực tiếp bị một phân thành hai, thân thể tàn phế vẫn hướng về phía trước chui ra mấy bước, lúc này mới ngã xuống, máu tươi tại chỗ gắn một chỗ, kinh hãi vô số tán tu lui lại. ngụy tung đã sớm dọa đến hồn phi tán, đảo mắt trông thấy trần triệt lại trông lại, càng là kinh hãi tê cả da đầu, hắn đã triệt để sợ vỡ mật, toàn thân không ngừng run rẩy điên tâm, ngươi tuyệt đối sống không quá hôm nay. Lúc trước, Trần Triệt lúc nói những lời này, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là Phô Trường thành Thế. Hiện nay xem ra đối phương nói ra câu nói này lúc, liền đã nghị kỹ như thế nào giết chính mình. Hắn liều mạng giật đầu, cũng không còn dám giải thích. Trần Cung Phụng, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng có giết ta, ta nói, ta nói phúc. Đúng lúc này, một đạo băng truy đột nhiên từ chỗ tối phương tới. Ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp từ Ngụy Tùng cái hốt lọt vào, mang theo một chùm máu tươi, trực tiếp mi tâm xuyên ra. Ngụy Tùng thân thể chấn động, kế tiếp tất cả toàn bộ nuốt vào trong bụng, cuối cùng thịt một tiếng té ngã trên đất. Có người ở giết người diệt khẩu, cùng ta truy, chớ để hắn chạy trốn. Hồ Diệu kinh hô một tiếng, đã là án đao đuổi theo, mấy vị Kim Vân Cốc đệ tử theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Tiền đối Đinh Phỉ cũng nghĩ tiến lên, không đổi kịp, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. đưa ánh mắt từ tuyết lớn đầy trời phường thị trên đường phố thu hồi, lại nhìn một chút thi thể trên đất, trần triệt nhíu nhíu mày, đem thi thể ném ra bên ngoài, đốt đi, đặt tại cái này quá trước mắt. nói xong, đã quay người tiến vào vô. một lát sau. Lo liệu xong thi thể mấy người, cũng đều cùng theo bảo. Tu vi của đối phương chắc chắn cao hơn ta, ta ngay cả tung tích của đối phương cũng không có tìm được. Hồ rượu cũng dụ dỗ tối đầu trở về, rõ ràng không lấy được tập nhân. Hắn xoa mi tâm, thầm hận không thôi, ta trước tiên liền phong tỏa phường thị, điều tra được phụ cận người khả nghi, lại là không, có nửa điểm vết tích. Đến tột cùng là ai một sát lạ mệnh à, Ác như vậy thủ đoạn, lại là chỉ là vì đem bố địa chủ tại trên đầu chúng ta. Cuối cùng, lại còn trước mặt mọi người giết người diệt khẩu. Nghe nói như thế, đang uống trà đến cũng nhìn không được nữa lửa giận, bộc một tiếng đem cái chén đệ xuống, nước trà văng khắp nơi. Triệu Đức Hữu, chân Triệt ngồi ở trên ghế mảnh, đôi mắt được khép, liếc qua dục ngôn dục chỉ Triệu Đức Hữu thần sắc đạm nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Chủ nhân, hôm qua quý thị đan phô quý hiển lòng tìm được ta. Triệu Đức Hữu lấy dũng khí, tiến lên đưa lên một túi linh hạt, đặt tại trên bàn, hắn để cho ta luyện đan lúc, làm một chút tay chân, tiếp theo chút bánh dược, sau đó lại cầm những thứ này linh hạch, cao chạy xa bay. Ta lão người Triệu nghèo chí không ngắn, từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chủ nhân tại ta thời điểm khó khăn nhất chứa chấp ta, cho ta một miếng cơm ăn, còn dạy sẽ ta luyện đan bọn hắn ngay trước mặt ta đều có thể giết người diệt cẩu ngươi nếu là thật làm sợ là ngươi còn chưa đi ra phường thị liền phải chết không toàn thời chân triệt nhìn cũng không nhìn túi tiền cười nói về sau có loại chuyện này trực tiếp đem tiền nhận lấy quay đầu nói cho ta biết là được triệu đức hưu nghe lời này một cái lập tức người đổ mồ hôi lạnh hắn đích xác do dự qua nhất thời nhưng về sau lý trí chiến thắng tham lam chỉ biết là làm người không thể vong ân phụ nghĩa lại là không nghĩ tới ân nghĩa lại còn cứu mình một mạng một trăm khối linh hạch hắn thực sự là bỏ hết cả tiền vốn hồ diệu cầm qua cái túi nhìn lướt qua Lập tức giật mình kêu lên, trợn ánh mắt lạnh lùng xuống. Đây là Liên Hoàn Kế. Mượn trước người chết, Lộng Tối Trần Thị Đan phô chưa bài, lại mua được nội ứng, chắc chắn đan dược có vấn đề sự thật. Một khi thành công, đan phù lại không xoay người thời khắc. Quý Hiển Long cái này hôn trướng, lại còn làm việc này. Đinh vị ngạc nhiên, vũ bàn một cái, cả giận nói, có chuyện, ta còn chưa kịp nói. Mấy ngày trước đây, ta theo yêu cầu của ngươi, thu thập báo thai dịch kinh hoàn đơn thuốc bên trên tài liệu, kết quả bọn hắn đem một loại nào đó nguyên liệu chủ yếu giá cả dơ lên trực tiếp nâng lên một lần. Lúc đó, ta không có suy nghĩ nhiều cũng đi theo tăng thêm giá cả. Kết quả, hắn lại tăng thêm một lần, ta cũng cắn răng tăng thêm. Cái này rất bình thường. Một ít tài liệu có khả năng thuộc về mấy loại đan phương bên trên nguyên liệu chủ yếu, phối liệu. Cho nên, dù là người bên ngoài bỗng nhiên thu mua, cũng sẽ không có chỗ liên tưởng. Đinh Phỉ nheo mắt lại, trong mắt hiện ra một tia nghĩ lại mà sợ, nếu như hắn đem mua được tài liệu, chuyển một tay lại bán cho chúng ta, chúng ta sẽ bồi cái chống đỡ đi, mà bọn hắn ngược lại sẽ kiếm một món hời. Chẳng lẽ, toàn bộ sự kiện sau lưng kẻ sai khiến là Quý hiển Long nói đến đây, mấy người một hồi hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là hạ tử đâu tới lá gan lớn như vậy triệu đức hữu trần triệt đông nhiên lên tiếng kể từ hôm nay ngươi chính là trong cửa hàng sư phó ta chuyển thụ cho ngươi đàn thư cho phép ngươi chuyển cho triệu Trường mình Mặt khác, ngươi bây giờ lập tức trở về đem người nhà tiếp vào đàn phu tới không có việc gì liền không muốn ra khỏi cửa là chủ nhân triệu đức hữu lập tức nói hồ diệu kêu lên ngươi quen biết đệ tử càng nhiều càng tốt từ sau ngày hôm nay cũng đồng dạng ở tại đàn phu bên phía ngày đêm thay phiên để phòng ngừa đối phương trả thù tuất Đạo huynh hồ diệu đáp lại nói đinh phỉ, đem tiền kỳ mua lại tài liệu, để mà gương mặt lạnh, toàn bộ bán cho quý thị Đan pho. Hắn làm 1 một, chúng ta làm 15. Biết rõ. Từng cái mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ Đan pho lập tức công việc lưu đủ lên. Mà chân triệt cũng chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy đám người ngạc nhiên ánh mắt, hắn thuận miệng nói, ta đi ra ngoài đi một vòng, tán tản ra tâm. Có phải hay không quý Hiển Long hỏi một chút liền biết. Trong tự điển của hắn, chưa từng có bị động bị đánh một câu nói kia câu nói này. Quý Hiển Long chương 92, cơ cảnh Lê Hồng chương 92, cơ cảnh Lê Hồng phong tuyết rất lớn, đều nhanh muốn cô lập núi lại. Đi ra phường thị sau đó, Sát trời đã đại hắc, chỉ có nơi xa lẻ thẻ ánh đèn còn tại lóe lên. Trên đất tuyết động rơi xuống thật dày một tầng, Trần Triệt nhấc chân đi qua, sau lưng không có chút nào giấu chân. Hắn không có trực tiếp đi tới Quý Hiển Long nơi ở, mà là quanh đi quẩn lại xoay mấy vòng, xác nhận sau lưng không người theo dõi, lúc này mới hướng phía trước đường phố đi đến. Quý Hiển Long trước đây ta lưu ngươi một cái mạng, thế nhưng là ngươi không chân quý a. Quý Hiển Long ở tại trong phía trước đường phố một tòa đại trạch, nơi đây cách Kim Vân Cốc gần nhất, linh khí cũng tương đối dồi dào là rất nhiều tán tu người giàu chọn lựa đầu tiên. Sa sa. Còn có thể trông thấy bên trong đèn sáng hỏa. Chủ nhân, cái kia Triệu Đức Lưu tại sao còn không động thủ? Có phải hay không nhát gan, không dám làm? Hắn có thể hay không quay đầu đem chúng ta bán đi, dù sao đối phương thế nhưng là cung phục a. Người vì tiền mà chết. 100 khối linh hạch, hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể kiếm được đến, không có khả năng không động tâm, nói không chừng đã động tay động chân. Lại nói, đối phương là cung phục lại như thế nào? Chúng ta sau lưng cũng có người a. Điều này cũng đúng, sách vượt qua mấy ngày, đem chúng ta từng thu tới tài liệu, sau đó lại bán cho bọn hắn, cũng không tin bọn hắn không đủ hắc, sau lưng cũng có người. Chân triệt thần thức bao trùm, trong mắt hiện ra một tia lành ý hắn đã sớm đoán được, Úy hiển long không có lá gan lớn như vậy, sau lưng nhất định có người điều động. Nếu như không có đoán sai, chính là Lê Thị Vinh đệ hai người. Toàn bộ bên trong Kim Vân Cốc, cực kỳ có động cơ làm chuyện này, chỉ có hai người bọn họ. Nhất là Lê Hoành, trước đó vài ngày, chính mình ngay trước mặt mạnh Thanh nguyên, lừa bị trở về hắn 120 khối linh thạch. Chân triệt biết được đối phương không có khả năng hạ cơn tức này, một mực đề phòng, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà trở ở tại đây đâu. Đang nghĩ ngợi liên gặp được cửa lớn đóng chặt, một tiếng quả kéo mở, một vị mặc áo tơi trung niên tu sĩ, một bên đẩy cửa đi ra ngoài, còn vừa trở về đầu nói, ta cái này liền đi phái người trông coi phường thị, tuyệt sẽ không để cho triệu đức hữu một nhà còn sống rời đi. hắn nói xong, quay đầu, đâm đầu vào bắt gặp Trần Triệt, đồng tử đột như thu, Trần Trần Triệt nguyên bản còn muốn lấy lặng lẽ lại vào, nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không cân nhắc cái gì. Lúc này một bước chui ra, tay phải một trường, trực tiếp đập vào trên trên lồng ngực của đối phương. tại địa nguyên tinh lúc, Trần Triệt cũng là thu tay lại, nhưng ở cái này cũng không cần. khí huyết chân nguyên phun trào phía dưới một chưởng xuống, đối phương lồng ngực lom xuống, sau lưng đối ứng vị trí càng là hiện ra một đạo chưởng ấn, tại chỗ cả người liền bay ngược ra ngoài. Ngoảnh, sau khi rơi xuống đất, lăn ra mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vốn là nói chuyện đang nói hay, đột nhiên liền chết. Cổ hương cổ sắc đại đường, ngồi bảy tám người, nguyên bản náo nhiệt đến cực điểm, tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Triệt im lặng không lên tiếng bước vào đại viện, đưa tay vung lên, sau lưng hai cánh cửa lớn, bay một tiếng đóng lại. Cầm đầu Quý hiển Long đang vẽ mặt tươi cười, nhìn thấy một màn này, lập tức thần sắc cứng ngắc. Trần, Trần cung phục ân. Trần Triệt khẽ gật đầu, nhìn cũng không nhìn dưới chân thi thể, chậm rãi hướng đại đường đi đến. Viện lạc rất lớn, một đầu thanh thạch đường mòn, nối thẳng đại đường, chừng mấy trượng. Đối với tu sĩ tới nói, tung người một cái thuật liền có thể dễ dàng vượt qua, nhưng Trần Triệt lại thành thành thật thật dọc theo đường mòn, từng bước từng bước chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, lại giống như mãnh hổ đặt chân chi thế, tựa hồ mỗi một bước đều dẫm ở bọn hắn trong lòng. Ba. Bên trong đại đường tán tu, cuối cùng có người chịu không nổi cố này bầu không khí một lần. Tay phải đột nhiên để lại bên hông trường đao. Tranh! Trần chia tay phải cùng nhau, lăng không vạch một cái, sau lưng thuần quân kiếm băng ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm băng, trực tiếp xuyên thấu đối phương đầu người. Hoa lãng, huyết thủy vẩy xuống, lập tức tung té đẩy dĩ bàn. Trần cung vung, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta tựa hồ không có thù hận, ngươi vì sao lại xông vào trong nhà của ta giết người quý hiển Long run giày hỏi? Dơ lên quan tài náo sự, mua chuộc ta trong cửa hàng người, ác ý cố tình nâng giá ép buộc, nếu như cái này cũng không tính là thù hận. Ngươi nói, cái gì mới xem như thù hận đâu? Nói chuyện, đã bước ra mấy bước. Nhìn thấy lại có người lén lén lút lút cầm binh khí, Trần Triệt trở tay lại là một kiếm, lập tức lại có một người ngã xuống đất. Mà lúc này, Trần Triệt đã bước vào đại đường. Liều mạng với hắn, mắt thấy đối phương mở miệng, Quý Hiển Long đã tin tưởng sự tình bại lộ, lập tức gầm thét một tiếng. "Bang! Bang! Bang!" Đám người cấp tốc rút ra binh khí, nhưng còn chưa tới kịp ra tay, cũng chỉ nghe thấy thỉnh thịch vài tiếng, kèm theo kêu thảm im bặt mà dừng. Không chịu nổi một kích. Trần Triệt thần sắc đạm nhiên, cũng đúng, Quý Hiển Long chỉ là một cái tiểu điểm chủ cửa hàng có lẽ có điểm ra sản, lại có thể nào nuôi được luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng liền điểm ấy tiền vốn, cũng dám cùng hắn kêu chiến. Là Lê Hành. Trong phòng, Quý Hiển Long ngạch đầu là mồ hôi, đã thối lui đến chân tường, là hắn tìm tới ta, để cho ta tới đối phó ngươi. Những thứ này mưu kế, cũng là hắn một tay chủ tính, bao quát chuyện ngày hôm nay. Hắn là chấp sự, huynh trưởng lại là cung phụng, ta căn bản không dám đắc tội. Cho nên, ngươi liền dám đắc tội ta. Trần Triệt Tiên Tĩnh nhìn xem hắn, Quý Hiển Long đầu ra sắp vỡ, toàn thân phát lạnh. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Quý Hiển Long vẻ mặt đưa đám, như cha mẹ chết. Trần cũng phụ, ta biết sai rồi, ta không nên cùng ngài đối đầu, chỉ cầu ngài thả ta một mạng, ta này liền lập tức liền rời đi phường thị, đời này tuyệt không lại bước vào Vân Châu. Không được. Bang, kiếm ra, lại trở vào bao. Đầu người bay lên, máu tươi bốc lên cao nửa thước, trực tiếp rơi đầy đất. Quả thật là Lê Mạnh ở sau lưng thao túng. Chân Triệt cười lạnh liên tục, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, nhìn lướt qua dính đầy vết thủy bàn rượu, lại là những mày. Thịt rượu lên bàn, lại là không người đợi bữa, lập tức trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, tối nay Lê Mạnh một tới, Dương mắt nhìn căn này đại viện. Bốn phía gạch xanh nối xanh, tường cao hơn trượng, một mắt khó gặp trong ngoài. Trần Triệt đã sớm nghĩ đối với Lê Hoành Hạ thủ, chỉ là, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể chính diện chiến thắng Lê Hoành, nhưng lại không cách nào trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nếu như Lê Hoành một lòng đào tẩu, mình cũng không cách nào truy tập. Nếu như nháo đến Kim Vân Cốc cái kia, cũng khó có thể kết thúc. Hơn nữa, một lần không thành, lần sau đối phương liền sẽ lòng có đề phòng. Nếu là có thể chiếm giữ địa lợi, lại dựa vào thần thức đánh lén, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn giết sát. Suy nghĩ đến lúc này, Trần Triệt lập tức quyết định ra đến lúc này cấp tốc xử lý sạch đấu pháp vết tích trong nội viện máu tươi tránh cho bị đối phương nhìn ra manh mối tiếp lấy kem chế chuôi kiếm đứng ở trong viện đôi mắt khép hở, chờ đợi lê mạnh đến hai người này lưu lại trong cốc thủy chung là nguy hiểm vừa bận thừa cơ diện trừ một cái cũng có thể giảm bớt sau này phiền thức. phong tuyết càng lúc càng lớn sát trời càng ngày càng ảm đạm cuối cùng tại trong trần triệt thần thức phần cuối một đạo thân ảnh tối ôn đạp lên phong tuyết chậm rãi xuất hiện tại phía trước đường phố phân cuối chính là lê mạnh tới trần triệt đôi mắt hơi mở nắm chặt sau lưng trường kiếm ân bất quá, để cho hắn ngạc nhiên là Lê Mạnh đứng tại đầu phố phía trước, đột nhiên ngừng lại, ngừng chân trầm tư phút chốc, lại không chút do dự quay đầu rời đi. Chương 93, người khác làm được, ta vì cái gì không làm được? Cầu truy đọc chương 93, người khác làm được, ta vì cái gì không làm được? Cầu truy đọc trần triệt ở trong viện đợi đến đêm khuya, nhưng Lê Mạnh từ đầu đến cuối chưa từng trở về. Mặc kệ xuất phát từ loại tình huống nào tạm thời chuyển biến chủ ý, cái này bề ngoài nhìn như tục tằng Lê Mạnh, tuyệt không phải trong tưởng tượng ngu xuân chi đồ, tương phản thậm chí còn dị thường cơ cảnh. Cũng đúng, có thể thiết hạ như vậy liên hoàn kiếm làm gì cũng không phải một cái người ngu, như thế mới có thú. Mặc dù lần này bố trí mai phục không thành, nhưng Trần Triệt cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao, con ngồi không phải một lần liền có thể bắt được. Có thể, chờ hắn đến thất trọng, chính là chính diện giao chiến, cũng có thể trong khoảng thời gian ngăn chém giết hắn, không lưu lại nửa ngón tay bôi. Lúc gần đi, tìm vòi một chút nhà. Thân thức phía dưới, hết thảy sự vật, cơ hồ không chỗ che thân, cuối cùng Trần Triệt ở một tòa trong tầng hầm ngầm tìm được hai cái cái dương. Trở lại đạo phủ, hắn lúc này mới mở ra kiểm tra lên chiến lợi phẩm một cái dương bên trong, để thật dày mấy cuốn thẻ tre. Tiện tay mở ra xem, lại là một quyển đan thư. Tiện tay lật qua lật lại, phần lớn đều thuộc về nhất giai, còn có một số nhỏ đan, giá trị không cao. Rách dưới đồ chơi, trở thành bà bối. Chân triệt cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến cũng là, nếu như quý hiển long thật sự có đồ tốt, cũng sẽ không làm mười mấy năm sinh ý, mới gần ấy quy mô, vẫn như cũng hạn chế tại kim vân cấp phương thị. Đối với phổ thông tán tu mà nói, hắn xem như một đầu địa đầu xà, nhưng với hắn mà nói, chỉ là hơi lớn một chút con giun. Tiện tay đóng lại cái dương. Trần Triệt lúc này mới mở ra chiếc thứ hai cái dương, bắt đầu kiểm kê. Trung phẩm linh thạch 10 khối, hạ phẩm linh thạch 300 khối, trừ cái đó ra, lại còn có một tấm sơn hải thương hội linh thạch biên lai gửi tiền, ước chừng chừng 50 khối trung phẩm linh thạch. Cái này cộng lại ít nhất giá trị 6000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn nửa đời tài sản, sợ là đều để ở nơi này. Một khối trung phẩm linh thạch có thể hối bái hơn trăm khối hạ phẩm linh thạch, căn cứ vào thị trường sẽ hơi có lưu động. Tổng cộng hơn 6000 khối hạ phẩm linh thạch. Trước mắt Trần Thị Đan mỗi tháng sạch doanh thu, vừa mới chỉ có 80 khối linh thạch. 6000 khối linh thạch, ước chừng muốn 7 năm mới có thể kiếm được. Đây vẫn là dưới tình huống không có tính cả chi phí. Tài sản của hắn có thể còn không chỉ những thứ này, trong đó có một bộ phận hẳn là tại trong Đan phô. Trần Triệt thầm nghĩ, Lam An, trong tiệm khẳng định muốn có lưu đại lượng tài chính, cho dù không có một nửa, cũng có số lượng này ba bốn thành. Bất quá không có quan hệ. Không bao lâu nữa, quý thị Đan phô muốn triệt để tại phường thị biến mất. Hô. Động phủ luyện Đan trong phòng, Trần Triệt ngồi xếp bằng tại xích hà đỉnh phía trước, chân nguyên thôi động đến cực hạn, lô hỏa sôi trào trùng, chiếu sáng bốn phía sáng tối chợt chợn. Chân nguyên là mấu chốt, chân triệt đại bộ phận thần thức đều đặt ở bên trong lò luyện đan, chân nguyên quần cuộn tràn vào trong đó. Đan dược phẩm giai mỗi để thăng nhất trọng, độ khó luyện chế liền đề thăng một cái cấp bậc. Cái này khó khăn, thể hiện tại nhiều phương diện. Ngoại trừ độ thuần thục thủ, thủ pháp, dược lý nắm giữ trở, phẩm giai càng cao, phức tạp trình độ càng là sẽ lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nhất định phải dựa vào số lớn luyện tập đi chống chất, mới có thể nắm giữ được trong đó quyết thiếu Lần này luyện chế báo thai dịch kinh hoàn không có ai chỉ đạo, hắn chỉ có thể dựa vào lúc trước sở học chậm rãi tìm đòi Phước ngoài động phủ truyền đến một hồi vỗ cánh âm thanh, không cần nhìn, tất nhiên là con gà con trở về. Mấy ngày nay hắn vẫn bận luyện chế báo thai dịch kinh hoàn rất ít cho nó lộc ăn, cho nên một nói bụng, nó liền tự mình ra ngoài săn mồi. Lại là âm cứ xả, nó đem yêu thú đều cho bắt trở về. Nhìn xem con gà con chạy vào động phủ, con phí sức kéo lấy một đầu thanh sắt trường xả, trận triệt không khỏi mí mắt lắp một cái. Đầu này âm cứ xả, trường dài khoảng một trượng, trên thân dính lấy bùn đất, cũng không biết là từ cái kia trong huyệt động đảo đi ra ngoài, thân thể còn đông cứng ngắc. Tại ấm áp trong động phủ, cấp tốc hồi phục lại, lập tức liền nghĩ muốn đi lên nhưng bị con gà con móng nuốt đạp gắt đao, đầu tại chỗ mổ nát nhừ. Tiếp đó, con gà con kéo lấy âm cứ xả, càng lại như hiến bảo đưa đến trần triệt trước mặt. Chính ngươi ăn đi. Trần triệt khỏe miệng giật giật, không còn dám có nửa điểm thất thần, đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên lò luyện đan. Báo thai dịch tinh hoàn bởi vì tài liệu, đại bộ phận lấy từ ở yêu thú, mỗi một lò chi phí liền vượt qua năm khối linh thạch. Bất quá ngắn ngủi ba ngày, hắn liền đã luyện phế đi ba mươi mấy lô. Nếu như không có từ quý hiển lòng cái kia phát một số lớn tiền của phi nghĩa, còn thật sự không chịu được tạo như vậy. Hơn nữa, đáng tiếp nhất là lò đan này. Hắn còn không thể đi thỉnh giáo Đinh Đại vĩ, bởi vì một lò 17 loại phối liệu, có 12 loại cũng là tiên môn động vật bảo hộ. Nếu như cầm tới địa nguyên tinh đi, ngày thứ hai hắn liền sẽ thành pháp chế loại tiết mục thủ tịch đặc biệt khách quý. Đồng thời còn có thể leo lên sách giáo khoa, khi chưa có so với hắn ác liệt hơn học sinh xuất hiện, hắn tuyệt đối là các đại trưởng cao đẳng, lão sư, phụ huynh trong miệng đệ nhất mặt trái tài liệu rằng dạy. Một lát sau, hắn tiết lộ lô đỉnh, đấy lò giống tuyết, chỉ có một bãi đang buồn. Ngày mai tiếp tục. Chân triệt ngã đầu liền ngủ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp tinh lực dồi dào. Con gà con không tại đọp phủ, rõ ràng lại ra ngoài săn mồi đi. Đi tới phường thị, lại nghe thấy tiếng ồn nào. Phát hiện Đinh Phỉ đang đứng tại quý thị đan phô trước cửa chửi đồng. Đối phương trong đan phô đám học đồ run lời bậy. Đại trưởng quý cảm thấy tìm gương mặt lạ đầu cơ trục lợi, tốc độ quá chậm, dứt khoát trực tiếp đem trong tiệm tài liệu chuyển tay cho đối phương. Nhưng đối phương mượn cửa nói, cửa hàng linh thạch không đủ, không bỏ ra nổi tiền thu tài liệu, cho nên bây giờ đang tại cách cọ. Triệu Đức Hưu liếc mắt nhìn chân triệt, thấp giọng giải thích nói, hôm đó ngài ra ngoài giải sầu sau đó, quý hiển long liền mất tích. Mấy ngày nay đối phương trong cửa hàng cũng không người làm chủ không có linh thạch cầm đan dược tới chống đỡ đan dược không còn liền lấy cửa hàng tới chống đỡ quý hiển long không tại không có người có thể làm chủ vậy thì chọn một cái có thể làm chủ đi ra lam an tóm lại muốn giảng một cái thành tín không phải sao trần triệt bưng lên linh trà thổi một ngụm nhược khí nếu là hắn không tu thuê mấy chục cái tàn tu đứng tại bọn hắn cửa ra vào một bọn họ làm chủ thương trường như chiến trường cơ hộ không có khác nhau quý hiển long cùng lê hành có thể làm được hắn vì cái gì không làm được nếu như hắn không có giải quyết kế liên hoàn của đối phương quý thị đan phô liền là kết cục của hắn Triệu Đức hưu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chạy tới cùng nhắc nhở đến vị. Quả nhiên không bao lâu, liền gặp được mấy chục hào tán tu, ngăn ở quý thị đàn phô trước cửa. An bài xong, Chân Triệt lại lấy báo thai dịch kinh hoàn tài liệu, lúc này mới trở lại độc phủ, lần nữa bắt đầu luyện đan. Linh hỏa sôi trào nhảy gọn, một lò lại một lò, tài liệu dần dần tiêu hao. Đắm mắt, tài liệu chỉ còn lại cuối cùng một lò. Chân Triệt cái chán xuất mồ hôi hột, thân thức độ cao tập trung. Phốc ngọn lửa nhấp nháy mấy lần, lặng yên giật cắt. Cuối cùng miễn cưỡng trở thành một quả. Chân Triệt như trút được gánh nặng. Bốn ngày, tổng cộng 47 lô chỉ luyện thành cái này một khóa. bất quá, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần trở thành một khóa, còn lại liền dễ dàng. không biết hiệu quả như thế nào. phun ra chọc khí, tiết lộ đan lô, liền nhìn thấy một khóa loang loang lộ lộ đan dược nằm ở đáy lò. đưa tay vây lên, quan sát tỉ mỉ. theo lý mà nói, thôi diễn không sai, quá trình luyện chế không sai. cái này đan dược cần phải cũng sẽ không có vấn đề dùng móng tay dóc xương lóc thịt điểm một phấn, bắn vào trong miệng. tiếp lấy, ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cảm thụ biến hóa trong cơ thể. thân là đàn sư, tự nhiên phải có đánh giá năng lực chỉ lấy một chút một phấn, có thể tối lớn trình độ tránh đan độc nhập thể, cho dù là xảy ra bất chắc, cũng có thể kịp thời giải quyết. Vì luyện chế báo thai dịch tân hoàn, hắn chuẩn bị nhiều loại giải độc đan dược. Mãi cho đến đêm khuya, Trần Triệt lúc này mới mở to mắt, đan dược không có vấn đề, còn lại chính là hiệu quả. Mở ra vi hình tinh não mặt tính lối lên, số liệu như lên, tính danh, Trần Triệt Nghi Linh, 17 tuổi cảnh giới, luyện khí lục trọng, 51.3, khí huyết, luyện khí lục trọng, 72.7, thần thức, trúc cơ nhị trọng, 23.3, chân phải, kinh mạch tiến độ, 64. Cơ như không có nửa điểm do dự, hắn ngửa đầu một ngụm nuốt vào viên đan dược. Chương 94, cái gì hỗn chứng thân thích chương 94, cái gì hỗn chứng thân thích từ ngực đan dược vào miệng, khổ tâm chuyển đến ra, đây là yêu thú túi mật hương vị. Không biết có thể hay không thêm điểm ra vị tệ. Trần Triệt suy nghĩ, án tươi nuốt sống, trực tiếp nuốt xuống. Đan dược hương vị đều có khác biệt, cũng không ít khổ tâm. Cho nên tại địa nguyên tinh có người phát minh không ảnh hưởng đan dược hiệu quả ra vị tệ, có thể khiến cho đan dược lại càng dễ phục dụng. Một lát sau, nơi bụng tôn ra một cỗ ấm áp, cỗ này ấm áp phảng phất róc rách dòng nước, không ngừng hướng toàn thân tản đi cùng lúc đó khí huyết cũng theo đó phun trào, trừ thông kinh linh hoạt, lại còn có thể tăng thêm khí huyết. Trần Triệt chỉ cảm thấy cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. bất quá báo thai dịch kinh hoàn thuộc về thể tu đan dược, lại thêm phối liệu đại bộ phận lấy từ yêu thú, có thể tăng thêm khí huyết ngược lại cũng không đủ là lạ. cảm thụ được dược lực quyết tán, hắn đứng lên, nhấn lái điện thoại, điều ra một đoạn phối nhạc. tại cả nước trung tiểu học thứ 63 bộ tập thể dục theo đài bây giờ bắt đầu âm điệu bên trong, đứng tại động phủ đất trống trần triệt bắt đầu hoạt động khởi tay chân. nhất là thể tu đan dược. sau khi ăn bảo sẽ không hiệu quả nhanh chóng bởi vì thể tu đan dược, đại bộ phận tác dụng là ngũ tạm lục phủ, thân thể cơ bắp, kinh mạch xương cốt cần thời gian nhất định đi hấp thu. Mãi đến dược hiệu kết thúc về sau mới có thể tiếp tục nuốt vào một khóa. Bằng không dược lực đại lượng tích lũy, không những vô hiệu, ngược lại sẽ tổn thương cơ thể. Căn cứ vào đang dược phẩm giai, thời gian ngắn thì 3 ngày, lâu là mấy tháng, thậm chí càng lâu. Đến nỗi báo thai dịch cân hoàn, đại khái cần 1 tháng lâu. Bất quá, địa nguyên tinh tập thể dục theo đài, nhưng là có chịu đánh thể phách, khí huyết công hiệu, tập thể dục có thể gia tốc cơ thể hấp thu dược hiệu, có thể giảm bất đến 5 đến 7 ngày. Hô hô làm xong hai lần thể thao lúc, chân triệt liền đã toàn thân đại hãn. Tiếp đấy, lại đánh hai bộ chân vũ thập thất tán thủ lập tức cảm thấy toàn thân đều thoải mái không thôi. Một khóa đan dược, chân phải tiến độ trực tiếp tăng vào 21 thậm chí ngay cả mang theo khí huyết cũng tăng trưởng 5. Liếc qua số liệu, hắn lập tức trước mắt tỏa sáng, khí huyết, luyện khí lục trọng, 79.7, chân phải, kinh mạch tiến độ, 82, lúc trước. Mỗi lần tự động mở rộng lúc, chân phải kinh mạch tối đa chỉ có thể mở rộng 1 tốn thời gian rất lâu, lại cực hao tâm tổn trí lực, dù là có thần thức tương trợ cũng là như thế. Nhưng một khóa đan dược xuống, Chẳng những chân phải tiến độ bạo tăng, thậm chí thân thể còn lại không có mở rộng kinh mạch, cũng tại sức thuốc xung kích phía dưới, bị đả thông một hai cái điểm. Có lẽ, đây mới là mở rộng kinh mạch chân chính phương phát. Chân Triệt như có điều suy nghĩ, mặc kệ là giới này, vẫn là Địa Nguyên Tinh, tất cả tu sĩ đều tuân theo tại 60 tuế trúc cơ quy tắc. Nếu như không phải trúc cơ vô vọng, làm sao có người bình thường sẽ đem số lớn thời gian tu luyện, tốn tại trên đả thông kinh mạch. Chỉ là, Địa Nguyên Tinh thiếu đơn thuốc, thiếu đi tài liệu, không còn nan dược, cho nên mới bất lực. Tiếp đấy Vẫn khởi dẫn khí quyết, mãi đến thể nội biên biên rắc rắc kinh mạch đều tràn đầy chân nguyên, lúc này mới dừng lại. Đưa tay đặt ở trên vi hình tinh não. Một lát sau, có giọng nói này ra, cảnh báo, kiểm tra ra người sử dụng thể nội chân nguyên tồn lượng cao hơn cùng giai tu sĩ tiêu chuẩn 37 xin xác nhận nguyên nhân ấm áp nhấp nhở. người sử dụng có thể đi tới lân cận bệnh viện nhân dân toàn diện kiểm tra sức khỏe, hoặc trao quyền bản sản phẩm người liên hệ công phục vụ đại, tiến hành trần bệnh hoặc hết trước. Người nói, trong cửa hàng đan dược không gọn, thậm chí liền cửa hàng đều thuộc về trần Phía trước đường phố, quý giai đại viện mấy vị kim vân quốc đệ tử đang tại trong viện điều tra, lê mảnh mặt không thay đổi quét mắt đến đây báo tin đàn phô đại trưởng quỹ, ân giữ lại tròm dâu dây đại trưởng quỹ, vẻ mặt đưa đám, đúng vậy, chúng ta căn bản không có cái nào, bọn hắn liền ngăn ở cửa hàng miệng, đừng nói báo tin, thậm chí liền thương lượng người cũng không có, không bỏ ra nội linh hạch, liền lấy đan dược đi chống đỡ, đan dược không còn, liền lấy cửa hàng đi chống đỡ ngay cả cửa hàng đều mất đi, mấy vị biết được quý thị đan phô động tác đệ tử, không khỏi liếc nhau, đây là đi săn bị mổ và mắt, nhìn xem rông tuyết đại viện, lê Hoành mặt trầm như nước, quý hiển long đâu, chủ nhân đại trưởng quý mắt liếc đại viện ta cũng không rõ ràng, dơ lên quan tài não sự ngày đó hắn còn tại, nhưng ngày thứ hai liền không có thấy hắn, mà hắn là chủ nhân, cho dù là 10 ngày nửa tháng không lộ diện, ta cũng không tư cách kia đi qua hỏi. các ngươi có ai gặp hắn chưa? Lê Hoành nhìn về phía mấy vị đệ tử, không có. mấy người nhìn nhau, lắc đầu. một người trong đó nói, mấy ngày nay, cũng là chúng ta phụ trách trông coi phủ thị, chớ nói quý hiển long chính là người liên quan với hắn cũng đều không thấy. bất quá, mấy ngày trước đây ta thì thấy đến, triệu đức hữu một nhà lão tiểu, cũng đã ở đến trong đan vô Lôi Hoành nghe vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới rõ ràng, triệu đức hưu đã đem mua chuột một chuyện, toàn bộ đó ra, chỉ sợ quý hiển long đã không tồn tại ở thế. rất có thể, chính là đêm hôm đó sự tình. lê hoành đôi mắt nhíu lại, đêm đó, hắn muốn muốn tìm quý hiển long sau khi thương lượng tủ. nhưng về sau cảm thấy, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, cho nên tạm thời cải biến chủ ý trốn ở đan Phô liền có thể gối cao không lo. hắn dám giết ta người, liền không sợ ta giết hắn người. lê, lê chấp sự đại trưởng Quý Lắp bắp nói, hiện nay, có hơn 10 vị đệ tử đã ở tại trần thị đan Phô chung quanh, ngày đêm thay phiên, dù là nửa đêm, đều có bảy tám người. Hơn nữa bọn hắn chưa từng ly khai Đan phô một bước. Đây là tại trước khi đạo thủ liền đã làm xong an bài để phòng ngừa ta trả thủ. Xem ra hắn đây là muốn hạ quyết tâm, kéo ra xe ngựa, muốn cùng ta không chết không ngừng. Nghe được cái này, Lê Hoành giận quá thành cười. Nhiều người như vậy, cho dù là hắn, cũng không có có thể lặng yên không tiếng động sát tiến đi. Ta nghe nói, chân chiến không ở tại phường thị, Hơn nữa mỗi ngày đều biết rời đi, vẫn là lẻ loi một mình đại trưởng quý ánh mắt phát lạnh, nâng tay phải lên, dựng lên, làm một cái chém vào độc tác nếu không thì ngu xuẩn. Tiếng nói vừa ra, Lê Hoành liền mắng Đối phương liền đàn phô cũng đã bảo vệ, đề phòng ta đi tới tay. Nhưng chính hắn lại vẫn cứ độc thân một thân, cái này tỏ rõ chính là tại dẫn ta mắc câu. Ngươi liền điểm ấy đều nhìn không tấu sao? Quý Hiển Long như thế nào nhường người tên ngu ngốc này làm đại trưởng quý. Khó trách hắn nhiều năm như vậy chỉ chiếm cứ tại trong vườn thị. Lê Hoành tức giận chửi gầm lên, đối phương run lẩy bẩy không nói một lời, chờ một mạch đối phương dừng lại, lúc này mới thận trọng nói, ta Tựa Hồ nghe nói trần triệt ở thế tục còn có thân nhân. thân Lê Hoành hai mắt tỏa sáng, không tệ. Tựa Hồ là đại bá của hắn cùng thẩm lương một nhà. Đại trưởng Quý nghe vậy, thần sắc đại hỉ, nghị thế nói, "Rất tốt, đã như vậy, vậy thì bắt thân nhân của hắn. Mà niên kỷ của hắn còn trẻ con, còn không cách nào chặn đứt Trần Tuyển. Chúng ta chỉ cần thả ra phong thanh, hắn tất nhiên sẽ đến đây, đến lúc đó, liền có thể dễ như trở bàn tay phục sát hắn." Đại trưởng Quý càng nói càng nhanh mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả Lâm Hành cũng không nhịn được gật đầu, biểu thị khen ngợi. Thậm chí trong ánh mắt còn có mấy phần không kiềm chờ đợi ý vị, "Không tệ, đây cũng là một phương pháp tốt. Ta từng nghe hổ gia nói qua, đại bá của hắn một nhà, từng kém chút đem Trần Triệt An bị hộ." tựa hồ, Trần Triệt còn từng phóng hỏa từng đốt đối phương ra phòng, kém chút chém hắn thầm lương. Chúng ta cầm người một nhà này làm uy hiếp lúc này, có một vị đệ tử, nhịn không được ngắt lời nói. Trần Triệt thật sự sẽ đến không? Vừa mới nói xong, Đại trưởng ủy nói không nên lời nửa câu tới. Lê Mạch Hás to miệng, sững sốt một lát sau, lúc này mới nhịn không được nổi giận mắng, đây đều là thứ gì hôn trưởng thân thích. Ba. Kim Vân Cốc. Thẻ tre ném ra, Lê Cung Phục đứng ở đó, trốn cũng không dám trốn, tùy ý bị nện đầu rơi máu chảy, huyết thủy theo Thái Dương chảy xôi. Cho ngươi thêm thời gian nửa năm. Nếu là không cách nào độ tu, cũng không cần tới gặp ta." Diệp Cảnh Châu ngồi ngay ngắn bên trên, mắt túi xuống xuống. Đây chính là nhị giai thượng phẩm đàn Vương, thậm chí có khả năng còn thuộc về tam giai. Đây chính là Kim Đan cảnh đưa thuốc, chớ nói nửa năm trong lòng Lê ảnh la lộn, oan thầm không thôi. Nhưng một phen đến miệng bên trong, cuối cùng chỉ thấp giọng trả lời một câu, là "Trầm dãi thối lui ra khỏi đại điện." Nhìn xem rời đi Lê cung phụng, Diệp Cảnh Châu đôi mắt được khép. "Cấp chủ, nếu là lâu dài dĩ vãng, Lê cung phụng chỉ sợ sẽ bị tươi sống mà chết." Nhìn thấy Lê cung phụng đầu đầy là huyết ra ngoài, đi vào đại điện lục dục. Cẩn thận quên đủ nói, chúng ta trong cốc còn có một vị đàn sư, có lẽ cũng có thể để cho Trần Cung Phụng ra nhập vào. Hắn mặc dù nội tình không bằng Lê Mạnh, nhưng lại có bó lớn thời gian. Diệp Cảnh Châu như có điều suy nghĩ. Bất quá, Trần Cung Phụng không có thời gian. Trần Cung Phụng muốn biết tác nghiệp. Chương 95, Cá lớn không mắc câu chương 95, Cá lớn không mắc câu nghỉ đồng tác nghiệp mặc dù chỉ có một bản, nhưng lại trường tán mở giấy lớn như vậy, hơn nữa dòng giá hơn 200 trang. Thậm chí, Lý Tử Quang vị để tránh cho học sinh ở giữa đạo văn, còn đặc biệt đưa ra yêu cầu, mỗi một đề đều cần tại trên đại mục, vẽ ra trọng điểm. Hơn nữa bổ sung tối diễn, cùng với tính toán chính tự. Đến lúc đó, hắn còn biết dùng thần thức lần lượt kiểm tra mỗi cái học sinh lưu lại đang làm việc bên trên khí tức lồng hậu dày đặc, tiến hành phán đoán. đương nhiên, đối với Trần Triệt dạng này phẩm học kiêm ưu, dốc lòng muốn kiểm tra tứ đại học sinh mà nói, cũng không cần đi chép lại. Sàn sạt trong Tốt Liệu, Trần Triệt điểm ngọn đèn dưới ngoài bút sinh phòng. Ngoài phòng, tuyết lớn đầy trời. Đúng vậy, hắn không trên đất nguyên tình, không tại Phương Thị, cũng không ở Đạo phủ mà là tại Thường Sơn huyện Tốt liều nhỏ bên trong cả người đắm chìm tại trong tác nghiệp, thỉnh thoảng ra dấu, rất lâu đều không có động tới. đột nhiên, thành một bóng người cuốn lấy phong tuyết, thình lình từ ngoài cửa sổ nhảy lên tới. một đạo kiếm ảnh tấn mạnh trực chỉ dựa bàn Trần Triệt. cả căn câu, Trần Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh hỉ. hô, Kinh phong bao phủ, mở tối ngọn đèn tại chỗ giật tắt, toàn bộ trong túp lều lâm vào một vùng tam tối. ngay tại lâm vào hắc ám đồng thời, đại môn, nóc nhà lại có mấy đạo thân ảnh, chẳng phân biệt được tổ tự, cùng nhau chạy tới. cái này một số người không biết tiềm phục tại bên ngoài bao lâu vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. trong nháy mắt vô số kiếm ảnh, hóa thành một mảnh di thiên lưới lớn phong tỏa ngăn cản chẩn triệt quanh thân không gian đinh đinh đinh chỉ nghe thấy một hồi chuỗi binh khí bản giao tiếng ba đập, kia lửa tung tóe bên trong thậm chí còn xen lẫn kêu thảm cùng ố nhưng đảo mắt những thứ này cũng đã biến mất mấy tức sau ánh lửa một lần nữa sáng lên trong phòng đã nhiều bốn cố vải đây che mặt người áo đen thi thể dương mắt nhìn lên bọn hắn thậm chí ngay cả binh khí đều đổ thành màu đen thế mà chỉ là mấy con cá nhỏ chích vỡ lòng mặt vải đây phát hiện là mấy vị xa lạ tán tu triệt không khỏi nhíu mày mấy ngày nay, hắn cố ý tại phường thị lộ xuất mặt, tiếp đó sáng loáng lại trở lại thường sân huyện. thậm chí ngay tại hôm nay, hắn còn cùng lê hành đối mặt, cố ý hỏi đối phương bí hiển long tung tích, vốn cho rằng đối phương sẽ nhịn không được động thủ. không nghĩ tới chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, thu vi cao nhất cũng chỉ có luyện khí ngũ trọng. có phải hay không lê hành phái tới sao? kiểm tra một chút thi thể, kết quả không thu hoạch được gì. mấy vị này tàn tu, chẳng những không có có thể chứng minh thân phận đồ vật, thậm chí ngay cả nửa điểm tài vật cũng không có. trước tiên làm bài tập xử lý xong thi thể, trần triệt lại lần nữa ghé vào trước bàn. Tiểu Minh chúng độc sau, có thể dùng huyết tinh cúc, đắng ma thảo, hỏa thiết lan, 11 chủng linh thảo luyện ra đan dược giải độc. Ngày thứ 2, Trần Triệt ngồi ở ngưỡng cửa, từng ngụm từng ngụm đối cơm. Kết. Trong lúc vô tình, tựa hồ cắn được một khối xương cốt, răng rắc mấy ngụm, trực tiếp ngay nát, nuốt vào bụng bên trong. Dược lực hôm nay liền có thể hoàn toàn tiêu hóa, ngày mai liền có thể tiếp tục phục dụng viên thứ 2 báo thai dịch tinh hoàn. Mấy ngày nay, lại rút sạch luyện mấy lô đan dược, vận khí không tệ, hết thảy 7 lô luyện ra hai quả. Loại này xác suất thành công, đặt ở trong nhất giai đan sư, đã coi như là tương đối cao có đan dược nơi tay, cũng không cần lại hao tâm tổn trí phí sức mở rộng tinh mạch, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều thời gian. Dựa theo tiến độ này, không dùng đến một năm đoàn chữ đoạn, trần triệt nghĩ ngợi. Ngâm lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi ương gái. Có người tới. Trong lòng hắn khẽ động. Câu cá mấy ngày nay, con gà con phụ trách nhìn chằm chằm ban ngày. Đến nỗi ban đêm, hắn dùng thần thức đề phòng, cấp tốc thu hoạch con gà con tầm mắt, liền gặp được trong gió tuyết có mấy đạo bóng người đang hướng chính mình sở tại đi tới. Trong tay còn cầm thì khô, bị đường, gò rượu. Bất quá để cho hắn ngoại ý muốn chính là người đến lại là trần sơn trần phương thị cùng với trần giang bọn hắn tới làm gì trần triệt hơi kinh ngạc trở về phòng tới thêm một chén nước cơm tiếp tục ngồi ở cánh cửa một bên miệng lớn đối lấy một bên trở lấy đối phương triệt ca nhi xa xa đại bá trần sơn nhìn thấy trần triệt liền nhiệt tình mời chào an cơm đây ta và ngươi hiếm đường huynh tới thăm ngươi trần triệt liếc mắt ta không chết ngươi có phải hay không có chút thất vọng nhìn ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy ta cũng là người một nhà trần sơn bị mắng một câu nói không ra trần phương thị nghe ra phúng cũng không giận, dạng dạng đồ trong tay, liền làm bộ đẩy ra ngoài phòng cửa hàng rào. bên ngoài trời đông giá rét, không bằng chúng ta đi vào nói. với bạn, đem đồ vật đặt đi vào. liền đứng ở đó nói trần triệt há mồm, phốc phun một cái. trần phương thị chỉ cảm thấy tay phải thật giống như bị ong gỏ vẽ ngủ đông đồng dạng, cấp tốc thu hồi lại, mu bàn tay mắt trần có thể thấy xương đỏ đứng lên. lại nhìn một cái, đánh trúng chính mình, lại làm một mảnh gừng, lập tức một cô tức giận sông lên đầu. tiểu tử này kể từ mấy năm trước nhạy sông sau đó, đông nhiên tính tình đã biến, từ ban đầu nhát gan sợ phiền phức, đã biến thành sinh lanh công dị nhưng nghĩ lại bọn hắn cái này tới là có sở cầu không dễ chọc giận đối phương thế là chỉ có thể hạ thấp tư thái sắp năm đông ngươi một người lại loi liệu quả ăn tết quả thực không thích hợp cho nên ta muốn gọi ngươi đi chúng ta cái kia ăn tết không cần Trần Triệt trực tiếp cử tuyển đối phương đây là chồn chút tất cả có việc nói thẳng không nên cùng ta vòng gò đã như vậy Trần Sơn tức giận cắn răng quay đầu nhìn về phía Trần Giang nghiêng một cái đầu ngạm nghếch nói cho ngươi đường đệ biểu diễn một lượng hảo Trần Giang cười lạnh liếc mắt nhìn Trần Triệt hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực sau một khắc hán khí tức dần dần kéo lên dựng lên áo bào cổ động tóc dài hơi phiêu quen thân phảng phất tạo thành một mảnh trong suốt che chắn tuyết lớn không thể rơi khác thân tiếp lấy rơi lên ngón tay mở trong sân cây đào trong đó một cái chặt cây vậy mà cấp tốc sinh ra chồi non đã mắt lại mở ra một đóa hoa đào trần giang thu trận thế lao chán một cái bên trên mùa hôi, tiếp đó đứng chắc tay bệ nghệ trúc lại đường đệ nhìn thấy sao hảo trần phương thị nhìn thấy nở hoa vỗ tay gọi tốt trần giang cũng đẩy mặt tự ngạo tháng chạm hoa đào nở đây chính là tiên thuật nhìn xem đại bá một nhà kích động bộ dáng Trần Triệt đoan chứ hoảng, có chút sưng sờ, hợp lấy, Các ngươi liền để ta xem cái này. Triệt Ca Nhi, Trần Sơn kích động công thôi, run rẩy nói, đây chính là tiên thuật. Anh họ ngươi đã trở thành tu sĩ, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Trần Triệt trở về phòng đối thêm một chén nước cơm, lại ngồi ở ngưỡng cửa. Triệt Ca Nhi, Trần Sơn mặt tràn đầy chân thành nói, đây chính là chúng ta Trần Thị Nhất tộc Cơ duyên, nếu có thể đem nắm chặt, sau này chúng ta cũng có thể trở thành tiên tộc. Mà ngươi cũng chính là tiên tộc một phần tử. Trần Giang vì tu hành, ngày đêm không ngừng nhưng khổ vì không có tài nguyên tiến triển chậm chạp từ lúc đinh vị theo chính mình sau đó trần giang cái này một số người liền bị thôi việc bất quá đối phương như cũng được vài câu khẩu quyết dùng cái này tu luyện ư nhất trọng sơ kỳ dùng tiểu hổ câu nói kia, cả một đời không đến được luyện khí tam trọng thậm chí vô cùng có khả năng không đến được nhị trọng sau đó thì sao trần triệt cười nhạo một tiếng tùy ý hỏi triệt ca nhi đại bá hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng đem linh điển cho chúng ta tạo điều kiện cho ngươi đường ca tu hành sau này hắn nếu là trở thành tổ tiên trên mặt ngươi cũng có quang Trần Sơn kích động nói, Cơ duyên hiếm thấy a. Khu cụ cụ Trần Triệt kém chút bị cơm hắc vào cuống họng, muốn chính mình lấy đại cục làm trọng, nhường ra linh điển cho hắn nhi tử tu hành. Cũng đúng, đối với phàm nhân mà nói, dù là nhất cú khẩu quyết, cũng là cơ duyên. Chỉ bằng vào cái kia một tay hoa đào nở hoa bản sự, tại người bình thường trong mắt đã vạn phần không thể, nhưng ở trong mắt của hắn chỉ là chế cười, không được. Đường đệ, ngươi quả thực không muốn sao? Trần Giang trừng mắt nhìn hằm hầm, vui nhất nói, cái này rất có khả năng là ngươi đợi này duy nhất lên như diều gặp gió cơ hội lăn Trần Triệt không kiên nhẫn, khoát quát tay. Hảo, Hảo, Hảo, chúng ta đi. Trần Sơn bộ ngực kịch liệt cổ động, xoay người rời đi. Dẫn giữ Trần Giang, con bực bội tầm thường đã văng ra ven đường một tòa đông tuyết. Ngu Xuân nhìn qua đi xa mấy người, Trần Triệt bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, trở tay rút kiếm. Chanh, một kiếm này bổ vào trong hư không, phản phất tùy ý phát tiết. Nhưng hư không chấn động, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên, phụ phù một tiếng té lăn trên đất. Tiếp lấy lại quất tay bắn ra, một cái hỏa diễm rơi vào thi thể trên thần trong chớp mắt liền hóa thành hư hảo. Thanh em gì? Đi ra trần giang tựa hồ phát ra ra, quay đầu nhìn lại. Trần Triệt vẫn như cũ ngồi ở ngưỡng cửa ăn cơm, phản phất chưa từng đọc tới. Chương 96, tỉnh thành học sinh chương 96, tỉnh thành học sinh cá lớn không cắn câu. Con tôm tới quấy rối. Trần Triệt đoan chữ hoàn, nhìn xem đi xa đại bá một nhà, mặt tràn đầy cười lạnh, lấy đại cục làm trọng. Ý tưởng như vậy quá ngây thơ rồi. Liên Tá chữ cũng không nói, ăn nói xuống há mồm chính là một cái tống chữ. Nếu như đối phương thật sự đối với chính mình hảo, chỉ là vài miếng linh điền, kỳ thực đưa cũng không sao, chỉ coi là trả ơn đỉnh. Nhưng mấu chốt là Cái này ăn người không nhà xương toàn ra. Sướng sao? Thầm nghĩ lấy, lại đảo mắt, nhìn về phía trên mặt đất đã bị đốt thành cho bụi thi thể. Lê Mạnh đến tụt cùng muốn làm gì, hắn không biết làm như vậy sẽ chỉ làm ta càng ngày càng cảnh giác sao? Vẫn là nói, muốn lấy cái này một số người, cố ý tới tên ta, đợi ta buông lòng lúc, lại đột nhiên hạ chẳng. Hay là, không ngừng dùng những thứ này phá hôi, đến sò xét thực lực của ta. Trong lòng Trần Triệt suy nghĩ, suy đoán ý đồ của đối phương, nhưng không nghi ngờ chút nào là, Lê Mạnh một bước này, đi cực kỳ xảo rượu, trực tiếp hóa thành chủ động đã ngươi không muốn mắc câu, vậy ta liền không đuổi ngươi chơi. Thiên địa vẫn là một màu, Trần Sơn một nhà đã đi xa. Trần Triệt trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Đối phương tất nhiên chậm chạm không muốn lộ diện, chính mình không cần thiết cùng hắn dông dài. Cùng lắm thì chờ mình tu luyện tới luyện khí thất trọng, rồi trực tiếp giết tới. Chỉ cần thực lực đầy đủ, nơi nào còn cần cùng hắn tính toán tới, tính toán đi. Bất quá chỉ là một kiếm sự tình. Hơn nữa, hắn còn muốn làm bài tập. Quan môn trở về phòng, phòng bát, tính đưa phút chốc, đợi đến lần nữa mở mắt ra lúc, Trần Triệt đã tới địa nguyên tinh cùng lệnh lạnh vân châu khác biệt. Tới gần Tết xuân, địa nguyên tinh khắp nơi răng đèn kết hòa, lốp bút tiếng pháo nổ bền thai không dứt. Trong khu cư xá khắp nơi đều là hài tử vui vựa ẩm ý âm thanh. Tích tích vừa mới trở về, điện thoại liền vang vài tiếng. ấn mở xem xét, là trong đám đồng học đang tán gẫu. Ban một, hết thể có hai cái lớp học nhóm. Một cái là có lao sư, một cái là không có lao sư. Có lao sư cái kia nhóm, trên cơ bản không một người nói chuyện. Chỉ có hoàng trung phi mỗi ngày đánh dấu, bao quát không giới hạt ròng, sớm đọc, thực chiến, tác nghiệp luyện đan. Từ nghĩ đông ngày đó trở đi một mực kéo dài đến hôm nay, cho dù là vừa rồi, hắn còn phát một cái hôm nay hoàn thành tác nghiệp đánh dấu, mà trò chuyện khí thế ngất trời, chính là không có lao sư tư nhà nhóm, tất cả mọi người đang nói chuyện riêng phần mình nghỉ đông kiến thức, có ra ngoài du lịch, có mỗi ngày lên mạng, duy nhất một đầu trò chuyện học tập, vẫn là tông Vũ đạo phát ra, ai đem nghỉ đông tác nghiệp viết xong, cho ta mượn chép một chút. Hoàng Trung Phi lập tức hạ trạng, chủ tác nghiệp là không đúng, ai lại muốn tác nghiệp chủ, ta liền nói cho giáo lý, tông Vũ đạo, lớp trưởng, ta hôm trước trông thấy ngươi tại tránh gió đường, bị người khác ngược, mời ngươi phát biểu đống chọc bị ngược cảm thụ. Hoang Trung Phi, ta tự tuyệt cùng niên cấp thứ nhất đến nửa học sinh nói chuyện. Tông Bưu Đạo, ta thực chiến thi đua tấn cấp, nhưng ngươi lại bị đào thải, ngươi chỉ có thể nhìn ta cùng lao trần bốn tháng đi tham gia tỉnh thi đấu. Hâm mộ à? Ha ha ha! Một giây sau, hệ thống nhắc nhở Tông Bưu Đạo đã bị nhân viên quản lý rời khỏi gõ rút trang. Trần Triệt biết miệng cười cười. Đám học sinh này thường ngày chính là như thế, mỗi ngày cá nhau, đang lục đục với nhau vân châu sau khi trở về, đối mặt cuộc sống như vậy cũng là một loại bông lòng Ngay tại hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống lúc. Lâm Nghị Đông Nhiên gửi tin tức tìm hắn, đòi hắn nghỉ Đông tác nghiệp bên trong khóa ngoại phát triển đáp án. Khóa ngoại phát triển đề có một số nhỏ siêu cường với hắn mà nói đều có chút khó khăn. Đối với Lâm Nghị tới nói càng là như vậy. Ngược lại là không do dự, chụp mấy bức ảnh chụp gửi tới. Lâm Nghị hồi phục một cái cảm kích biểu lộ, tiếp đó lại hỏi: đợi chút nữa đi uống trà, để Phong chú để cho ta gọi ngươi cùng một chỗ. Ngươi đi không? Không đi. Trần Triệt trực tiếp tự tuyệt, ta muốn biết tác nghiệp. Có chút phát triển đề cần tra duyệt số lớn tư liệu. bằng không cái này nghỉ Đông, hắn đều sẽ không ở địa nguyên tinh lộ diện. Lâm Nghị mỗi lần nghị định kỉ gọi ngươi đi ra ngoài trời, ngươi cũng không đi, chúng ta là không phải liên minh đệ đều không phải làm, sinh khí đúng vậy. Trần Triệt liếc một cái trong đám, phát hiện tất cả mọi người đang hỏi Hoàng Trung Phi bị ngược sự tình, còn có không ít người Hoàng Trung Phi nói gào mấy người cùng đi báo thủ. Ngay cả chuyển trường Diệp Bầu Vi cũng lên tiếng, nhưng Hoàng Trung Phi một mực tại giả chết, không nói tiếng nào. Hoàng Trung Phi bị đánh là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn luôn là cái kia điều dạng, thổi châu nhất bước, chịu độc nhất đánh. Lâm Nghị mặc dù ngoài miệng nói không làm minh đệ, nhưng Trần Triệt hỏi một chút, hắn vẫn là đem sự tình từ đầu chí cuối nói tới. Thì ra hai ngày trước. Hoàng Trung Phi đi tránh gió đường uống trà, ngẫu nhiên gặp Tề Phong Chú cùng hắn người anh em, thế là liệu mạng bàn ngồi cùng nhau. Học sinh đi, chủ đề tự nhiên chạy không khỏi thành tích. Bất quá, người trẻ tuổi sẽ không trẻ giấu. Tề Phong Chú người anh em, một mực tại trên tỉnh thành học, có loại thành phố lớn xem thường nông dân tư thái. Nhắc tới thiên thời, ngữ khí càng mơ hồ lộ ra lục châu nhất trung dạy học trình độ so tỉnh thành phải kém. Hoàng Trung Phi nghe không thể nào thoải mái, thế là liền tranh trước. Tiếp đó liền đánh nhau sao? Trần Chiến hỏi. Bang Tâm mà nói, câu nói này cũng là lời nói thật. Thế nhưng là, Hoa luôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khoái đau, không có đánh, hai người chăm chỉ học tập phu trà so, kết quả Hoàng Trung Phi thảm bại. Lâm Nghị nói tiếp: "Tề Phong chú người anh em thực lực có chút mạnh a, hắn cũng là cao nhị sao?" Chân Triệt lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên tới. Có thể để cho Hoàng Trung Phi thảm bại, thực lực ít nhất cũng phải là thiếu dương cái kia một cấp bậc. Ân, hắn người anh em gọi là Tề Thiên Hải, là hợp thị 8 bên trong học sinh, Lục Trọng Trung, Kỳ tu vi, tại trong lớp trước 10, niên cấp phía trước 200. Nghe lão Tề nói, hắn cùng Giang Cảnh Viên vẫn là bạn cùng bàn đầu. Lâm Nghị rõ ràng biết không ít, đem đối phương nội tình đều cho thấu đi ra. Giang Cảnh Viên, đây không phải ông đại chính người học sinh kia, lao lý để cho mình giết chết cái vị kia sao? Đúng, đợi chút nữa Tề Thiên Hải cũng đi tránh gió đường, lao tể chủ yếu là muốn nhường ngươi triển lộ một ít thực lực, để cho hắn không nên coi thường chúng ta nhất chung. Lâm Nghị bổ sung một câu, trong lời nói còn có chút tiếng nuối, ngươi thật sự không tới sao? Đối phương cũng đi. Trần Triệt đầu lông mày nhướng một chút, trầm ngâm chốc lát, vậy được, ta đợi chút nữa đi xem một chút đi. Đơn giản thu thập một chút. Trần Triệt lúc này mới chạy tới tránh gió đường. Tránh gió đường là lục châu một cái so sánh lớn con trà bởi vì giá cả tiện nghi hoàn cảnh lại yêu nhã, lại thêm bao hàng khu vui chơi, phòng chơi bài, cho nên tụ rất nhiều các học sinh hoan nghênh. Vừa đến nghỉ định kỳ trên cơ bản là một tòa không hư chỗ ngồi. Bất quá trần triệt phần lớn thời gian ngâm mình ở Vân Châu rất ít tới. Hắn chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Tề Thiên Hải thực lực, nhờ vào đó suy đoán ra hợp thị tám bên trong trình thể trình độ. đương nhiên, đối phương cùng Giang Cảnh Viên là bạn cùng bạn, như vậy đối với Giang Cảnh Viên hiểu rõ khẳng định so với trong tư liệu muốn kỹ lưỡng hơn. Lý Thự Quang đánh dấu đi ra ngoài nguy hiểm tổ học sinh, có một nửa đều đến từ tỉnh lý Hợp thị, mà trong đó có ba cái là xuất từ tám bên trong mà khác bảy cái, phân biệt đến từ hợp thị nhất chung, cùng với sáu bên trong, đại bộ phận cũng là cùng giang cảnh viên cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể nhiều lấy một chút tình báo đối với tỉnh thi đấu có trợ giúp rất lớn. Bởi vì tỉnh quốc so tài chế độ thi đấu cùng thành phố thi đấu hoàn toàn không giống, cũng càng thêm tàn khốc. Nếu như nói thành phố thi đấu còn có thể dựa vào vận khí quái, như vậy tỉnh thi đấu trên cơ bản liền hoàn toàn ngăn cản sạch loại tình huống này. Cơ hội cùng chân chính thực chiến không có nửa điểm khác nhau. Bất quá, chờ đến lúc trần triệt đến tránh gió đường cửa ra vào nhìn thấy ngoài cửa chợ thế lại là không khỏi sửng sốt một chút. chương 97 nghệ thuật uống trà chương 97 nghệ thuật uống trà quán trà ngoài cửa tụ tập mười mấy một học sinh ngoại trừ lâm nghị tông Vũ đạo hoàng trung phi ở tại phụ cận nam sinh trên cơ bản cũng đã chạy tới trên mặt viết đẩy muốn bất lận phản phất muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tự như người đi đường thấy nhau nhau đi đường vòng lao trần. nhìn thấy chân triệt đứng ngồi xổm đang ngồi đều đi tới như thế nào nhiều người như vậy chân triệt có chút ngạc nhiên hướng lâm nghị ném đi ánh mắt hỏi thăm người không thấy trong đám sao lâm nghị nói. Trần Triệt lấy điện thoại cầm tay ra, trong đám còn tại trò chuyện. Thì ra, Lâm Nghị gia hỏa này, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Tại chính mình đáp ứng đến nơi hẹn sau, quay đầu ngay tại trong đám nói chuyện đã xảy ra. Tiếp đó lại tuyên bố hai người bọn họ đang đổi hướng về tránh gió đường trên đường, cảm thấy lúng thú đồng học có thể tới. Đây đều là tới tham gia náo nhiệt, ta cũng không phải tới đánh nhau. Trần Triệt có chút bất đắc dĩ, không đánh nhau làm thế nào thấy được thực lực đối phương. Người khác như vậy giống trường học của chúng ta, ta có thể nhìn sao? lao Lý lên lớp dạy thế nào chúng ta? Đoàn kết, hữu hỗ trợ ra nhìn ngươi là trừ học tập, một chút cũng không có nhớ kỹ. Lâm Nghị tiến lên dẫn đường. Trên mặt cảm tình khóa nhiều như vậy nội dung, ngươi chỉ nhớ kỹ cái này đúng không? Trần Triệt lắc đầu, đi theo bước vào tránh rõ đường. Tại địa nguyên tinh bên trong phán đoán thực lực phương pháp có rất nhiều loại, chưa hẳn cần phải dựa vào đánh nhau. Bất quá Hoàng Trung Phi, Tông Vu Đạo bọn người rõ ràng không nghĩ như thế, đều khí thế hung hăng theo ở phía sau, đồng phục mở rộng, đi đường măng gió. Dọc theo đường đi, không thiếu khách nhân, nhau nhau nhìn chăm, chăm Đối phương cũng sớm đã đến, đợi thêm ngươi đây. Lâm Nghị trách miệng, Trần Triệt lầm đầu. Nhìn thấy Tề Phong chú cùng hắn người anh em chờ tại trong ghế giải, giống như đang tán gẫu. Đúng là tỉnh thành học sinh, bộ dáng đồng dạng, nhưng ăn mặc sang hoa. Lục Châu học sinh, đại bộ phận đều đang dùng điện thoại nhìn thời gian. Nhưng đối phương cũng rất trang mang theo một khối quần mặt trời đồng hồ, Thỉnh thoảng nhấc lên một chút tay áo, mặt đồng hồ bên trên nạm 12 viên nhỏ bé hoàn toàn, kim đồng hồ chỉ, vị trí kia hỏa toàn lập tức bốc cháy lên, giống như hỏa diễm nhảy gọn, mắt Trần có thể thấy xa xỉ. Bất quá, cùng lúc trước thấy Diệp Chi Hàn so sánh, trên thân thiếu đi cốt quý khí. Lao Trần, Lao Lâm, lúc này Tề Phong Chú phát hiện người tới, nhanh chóng đưa tay, tiếp đó đứng lên, cùng Tề Thiên Hải giới thiệu, "Trần Triệt, Lâm Nghị, ta bạn bè. Lao Trần là lớp chúng ta đang dược khóa đại biểu, thể tu khóa đại biểu. Thành phố thi đấu đang dược, thực chiến đều lên cấp, nguyên bản học kỳ sau là hắn có thể làm lớp trưởng, nhưng hắn cự tuyệt. Đây là Lâm Nghị, hắn bạn cùng bàn, chúng ta bình thường chơi tốt hơn." Tề Phong Chú trong lời nói, rõ ràng cũng mang theo vài phần quay quàng, người hai ngày trước đánh bại Hoàng Trung Phi, không phải chúng ta ban người mạnh nhất, trước mắt vị này mới là. Dù sao, Tề Thiên Hải làm thấp đi nhất chung, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Trường học rất rủi, mình có thể nói, nhưng người khác không thể nói, dù là người anh em cũng không được, cái này cũng là hắn hô Trần Triệt tới nguyên nhân. Người bảo hôm nay sẽ đến một nhân vật lợi hại, thì ra chính là hắn a. Lời nói này, để cho Tề Thiên Hải không khỏi nghiêm túc đánh giá đến Trần Triệt, bất quá khi hắn phát hiện đi theo hai người sau lưng mênh mông quần quật đám người, nhất là nhìn thấy Hoàng Trung Phi lúc, càng là không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Như thế nào, lớp trưởng bị ta đánh, cho nên mang nhiều người như vậy đến tìm trạng từ sao? Loại này muốn ăn đòn ngữ khí, để cho rất nhiều người đều trợn mắt nhìn nhau. Thu thập ngươi, căn bản cũng không cần nhiều người như vậy trần ra một người là được rồi hoàng trung phi vội vàng kêu lên không đến mức đơn giản trao đổi một chút trần triệt bất đắc dĩ thở dài lăng không ấn xuống hai tay ra hiệu đại gia tỉnh táo chính mình thật chỉ là lại lý giải một chút tình huống nhưng nhiều người như vậy theo tới hắn như thế nào giải thích cũng vô dụng chỉ có thể nói sang chuyện khác nghe nói giang cảnh viên là người bạn của bạn ngươi cũng đã được nghe nói giang cảnh viên không nghĩ tới trong chúng ta hợp thị tám niên cấp hạng nhất như thế vang rội à thế thiên hải mới mở miệng trần triệt liền biết hoàng trung phi vì cái gì nhịn không được cùng hắn tranh chấp gia hỏa này thật là một điểm không biết kiêm tốn Quét quang thần sắc cơ hồ treo ở trên mặt. Người trưởng thành có thể không thèm để ý, nhưng tất cả mọi người là huyết khí phương cương học sinh, ai quen ngươi tính khí này? Bất quá, hai người nội dung nói chuyện lại làm cho những người khác có chút không nghĩ ra. Giang Cảnh Viên là ai? Chờ đã, hợp thị tám bên trong cái kia. Hoàng Trung Phi chảo ở từ mấu chốt, phản ứng lại, cái tên này không tính là lắm. Đối phương cũng tại tình báo, tiên môn báo, phát biểu qua một chút văn trường, tu luyện cẳng nộ, thậm chí một chút sân trường yêu nhau tiểu thuyết. Bất quá đại gia chỉ nhìn văn trường, không coi như giả tên, cho nên mới không có trước tiên nhô tới chờ nhớ tới sau, tất cả mọi người không tự chủ được vì trái đất nóng lên làm ra cấm hiến, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ân, lão sư chúng ta nhắc qua hắn, thực lực của hắn rất lợi hại. Trần Triệt đưa tay phải ra, không tệ, hắn toàn lớp đệ nhất, cả toàn lớp đệ ngũ. Tề Thiên Hải có chút không vui, rõ ràng là cùng mình giao lưu, lại vẫn luôn đang đàm luận những người khác. nắm chặt Trần Triệt tay phải đồng thời, năm ngón tay hơi thu âm thầm dùng sức. Cũng chính là học sinh. Trong lòng Trần Triệt không gợn sóng chút nào, thật là tiểu hài tử lòng dạng. A, nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào, Tề Thiên Hải mắt thần khẽ nhúc đích khí huyết sôi trào, năm ngón tay gân cốt vang lên kề kẹt, mu bàn tay gân xanh lập tức hiện lên, giống như một con rồng lớn, dọc theo cánh tay hướng về phía trước tuân ra, nhưng trần triệt vẫn không có nửa điểm phản ứng. Tề Thiên Hải chỉ cảm thấy chính mình giống như là nắm một khối gang, như thế nào cũng nắm bất động. Không đúng, liền xem như gang, chính mình cũng có thể đem nó giống như đất dẻo cao su một dạng siết thành đủ loại hình dạng. Người là thể tu sao? Thực sự nắm bất động, Tề Thiên Hải lúc này mới buông lòng tay, ngồi xuống. Khí lực rất lớn a, cảm giác không giống như lão kém. Theo lý thuyết giang cảnh viên khí huyết cũng đồng dạng phong phú, ước chừng sáu thất trọng dáng vẻ, điểm ấy lao lý trên tư liệu không có biết à, chuyến này xem ra là đến đúng. Trần Triệt trong lòng phán đoán, lắc đầu, không phải, ta là Đạt Tu. thật sự, Tề Thiên Hải sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, quay đầu liếc mắt nhìn Tề Phong chú, cái sau gật đầu một cái, ngươi muốn làm sao giao lưu? trầm ngâm phút chốc, tựa hồ đón nhận Trần Triệt là Đạt Tu, nhưng khí huyết cường đại hơn mình sự thật, Tề Thiên Hải ngẩng đầu hỏi, ta đều có thể, ngươi đi làm chủ. Trần Triệt ngồi xuống, bốn người hàng ghế vị trí không đủ, Hoàng Trung Phi. Tông Vũ đạo bọn người đều ôm cánh tay, đứng tại Trần Triệt đằng sau, một bộ bộ dáng thay hắn chỗ dựa. Lâm Nghị cũng không nhập tọa, mà là móc ra điện thoại, tại có lý tự giảng trong gỡ giúp lớp học, điểm trực tiếp, để cho không đến học sinh cũng có thể quan chiến. Đánh nhau, ta muốn gặp được máu chảy thành sông. Ngồi làm gì? Như thế là đánh không chết người, lão Trần, trực tiếp đứng lên, nâng hắn một kiếm tề phong chú, máy kế toán móc ra, Trần Triệt thắng liền theo. Trực tiếp gian một mảnh tiếng la giết, nhưng không khí hiện trường lại tương đối hài hòa. Ân, Tề Thiên Hải mắt nhìn Hoàng Chu ngâm nói, hôm qua chơi là nghệ thuật uống trà chúng ta hôm nay còn chơi cái này à? Trần Triệt gật gật đầu, có thể. phục vụ viên, bên trên một bát nghệ thuật uống trà. Thế Thiên Hải lớn tiếng hô. nghệ thuật uống trà có gì vui? Ta đề nghị, trực tiếp cầm chén chụp đối phương trên đầu. đúng. Nắng hắn một tiếng, nắng xong liền chạy. trực tiếp gian cái nhỏ lúc. một cái so chậu rửa mặt có lớn, ngoại hình giống như nguyên ương nổi lầu cự hình bát trà, bị phục vụ viên nâng đến trên bàn. tài liệu đặc biệt nước trà, một nửa đen, một nửa trắng. ở đây nói nghệ thuật uống trà, không phải uống loại kia, mà là học sinh ở giữa, một loại so đầu chân nguyên cùng với chân nguyên lực khống chế trò chơi, song Phương, tất cả chấp trưởng một màu. trong chén trà còn có thuyền tiểu đảo phong ước nhậm song Phương bảo hộ phá hủy chiếm lĩnh. bởi vì đang chơi thời điểm, song Phương đều biết sinh ra một loại giống như thần ly còn dạng trường khống biển cả cảm giác. so với đơn thuần chân nguyên đỏ sức phải thú vị vị tính chất, cho nên tại học sinh quần thể bên trong tương đối phổ biến. bắt đầu, thế thiên hải nứt miệng nở nụ cười, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. hắn khí tức tăng bọt, thân thể một chút sụp đổ thăng đột nhiên tuôn ra bên trong, trực tiếp rót vào chén lớn bên trong. âm vang ở giữa, chỉ thấy bình tĩnh bất nhấc lên Thao Thiên tự lãng, mấy cái trắng truyền chẩm động chợt trùng, mấy như hóa thành nội hại. Quân quận sóng bạc, giống như tích xúc 3 ngày ba đêm lũ ống, trực tiếp hướng hướng Trần Triệt chỗ dung mãnh lao tới. Nhìn thấy một màn này, trong đám xô chảo, cợt mở nở, gia hỏa này lập tức đều phải lục trọng hậu kỳ. Hắn đang giả heo an thịt hổ. Ân cũng tương tự tại nhìn trực tiếp Lý Tử Quang, trong chớp mắt liền ngồi ngay ngắn, kinh nghi nói, học sinh này thật là lợi hại a, lần này Trần Triệt sợ là phải ăn thiệt tỏi a. Hoàng trung phi, Tông Vũ đạo bọn người cũng đều ngẩn tợ. Tại mọi người trong ánh mắt hằn trừng, Trần Triệt tay phải bu lên. Bình Tĩnh nhìn mắt tề Thiên Hải, bàn tay dán tại trên bát trà. Thanh. Con sóng lớn màu trắng đột nhiên chấn động, phản phất bị một cổ vô hình cự lực nghiến ép, lúc trước tựa như viên giang đảo hải nước trà, cơ hồ là trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Chương 98, ngươi đối với học sinh của ta là hoàn toàn không biết gì cả, cầu truy đọc chương 98, ngươi đối với học sinh của ta là hoàn toàn không biết gì cả, cầu truy đọc chẳng thể trách Hoàng Trung Phi sẽ thảm bại. Trông thấy bát trà hình ảnh, đại gia trong đầu đều không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Phải biết, trong chén hắc bạch nước trà là chân nguyên cụ tượng hóa tư thái. Theo lý thuyết Tề Thiên Hải lúc này chân nguyên đang giống như cái này màu trắng thủy triều đồng dạng, bột hướng Trần Triệt rung mánh lao tới. Như vậy rung mánh thanh thế đã là vượt qua đám người nghĩ. Bất quá để cho đám người không có nghĩ tới là Trần Triệt chỉ là quát tay, liền dễ dàng chấn áp cô này thủy triều. Trần trụ Hoàng Trung Phi nghẹn họ nhìn chân chối, vô ý thức tiến lên hai bước. Hắn vẫn cho là thực lực mình cùng Trần Triệt không kém nhiều, còn có khả năng đón đầu đuổi kịp. Thế nhưng là tựa hồ khoảng cách càng lúc càng lớn. Ba Tông Bưu Đạo đưa tay đẩy hắn ra, đừng ngăn cả ta. Ghế dài đằng sau, các người quan chiến cũng đều không khỏi trận to hai mắt trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hảo nhìn xem trực tiếp lý tử quang quanh tay cơ sững sờ sau đó hưng phấn quát to một tiếng hoa lạc bàn tay dán vào bắt trà chân triệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay bạo động phản phất dưới trưởng chân áp đồ vật đang không ngừng dây dưa tùy thời muốn tránh thoát mà ra đồng đạo. đây là từ hắn phục dụng báo thai dịch kinh hoàn sau đó lần thứ nhất cùng địa nguyên tinh học sinh so đấu chân nguyên mặc dù mình cùng tề thiên hải cảnh giới giống nhau nhưng ngân phát triển sau đó thể nội chân nguyên nhưng còn xa so cùng giai học sinh muốn cẩm lộ ngươi cùng giang cảnh viên cũng chơi qua nghệ thuật sao Trần Triệt không có quên mục đích chính mình tới. Thật khổng lồ chân nguyên, căn bản xoay chuyển không nổi. Tô phía trước, Thể Thiên Hải chú mắt, có chút không dám tin tưởng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chân nguyên, giống như là bị một ngọn núi cho chân áp lại. Đối phương chân nguyên như thế nào hùng hậu như vậy, hắn cùng hậu kỳ học sinh cũng chơi qua, có thể, cũng không giống dạng này. Cái này chân nguyên, sợ là cũng không chỉ hậu kỳ, mà là muốn tiếp cận thất trọng. Ta cùng hắn chơi qua nghe được Trần Triệt lời nói, Thể Thiên Hải phía dưới ý thức đáp. Lại lướt qua, nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi hít sâu một hơi, chân nguyên cuộn cuộn rót vào trong tô. Hoa. nhất thời, hắn cầm màu trắng nước trà, vậy mà đột phá phong tỏa, sóng lớn là một cái tiếp theo một cái thay nhau nổi lên, lần nữa dụng manh lao tới. giang cảnh viên thần thức đã mở bao lâu? ngươi biết hắn thần thức đẳng cấp gì sao? chân triệt chân nguyên khẽ động, hắc thủy cấp tốc đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tòa bến chắc không thể gãy sân phong. bạch thủy đánh tới, lập tức chia năm sể bảy. hoa, hoa, hoa, hắn bất động như núi, đối phương sôi trào tựa như biển. tùy ý đối phương như thế nào xung kích, đều tốn công vô ích. trong chân trà, hắc bạch phân giới, vẫn như cũ không động một chút. Tề Phong chú không phải nói hắn chỉ có lục trọng trung kỳ sao? Chẳng lẽ hắn báo cáo láo cảnh giới? Đối diện, Tề Thiên Hải lớn tay dán vào bắt To, cũng không còn may may giữ lại, tại lựa chọn cường công đồng thời, cũng bắt đầu tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng hắn chỉ cảm thấy đối phương chân nguyên phảng phất tường đồng bách sát, vô khuyết vô lậu, không thể nào vượt qua. Ma Hoàng Chu Vi, Tông Vu Đạo Tề Phong chú đã sớm bị trước mắt một màn này sợ ngây người, ngốc ngốc nhìn xem trước mặt bắt To. Xem ra hắn một mực tại mở rộng kinh mạch ta, những kinh mạch này mở rộng sau đó trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng dự trữ đã vượt qua cùng giai tu sĩ. Lý tự quan một mắt nhìn ra manh mối, hết sức hài lòng. Có thể dễ dàng ngăn chặn cùng cảnh học sinh, chân nguyên số lượng dự trữ ít nhất vượt qua đối phương ba thành. Hắn cao nhất nghỉ hè lúc, mới mở ra thần thức, đến nỗi đẳng cấp ta không rõ lắm. Chân Triệt hỏi một chút, Thể Thiên Hải một đáp. Trả lời xong sau đó, hắn lại nhịn không được có chút tức giận nói, hai ta đang chơi game, quan giang cảnh viên thí sự. Nhìn thấy đối phương vốn không muốn nói chuyện, Trần Triệt nhanh chóng ném ra ngoài một vấn đề cuối cùng, một vấn đề cuối cùng, nếu như toàn lực, không, có chút nào giữ lại, Giang cảnh viên phải bao lâu thắng qua ngươi? 4 giây. Biết có ý tứ gì? Thề Thiên Hải sững sở. tiếp lấy đã nhìn thấy tòa kia Hắc Sơn đống nhiên sụp đổ, trong tích tắc, tựa như từ cựu Thiên Chi thượng chút xuống ngân hà, điên cuồng chút xuống mà đến, thanh thế chi lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, mãi đến lúc này, Thề Thiên Hải mới hiểu được Trần Triệt ý tứ. Đối phương đây là lấy chính mình làm vật tham chiếu, tới khảo thí cùng giang cảnh viên trên lệnh. Đối phương căn bản là không đem chính mình để trong mắt, nhưng mà mặc cho chính mình như thế nào chống cự, đều không thể chống cự Hắc Thủy thế tuổi khô lạp hủ. Vẹn vẹn giây, bắt to đen kịt một màu. Hô. Trần Triệt phun ra một ngụm chọc khí, Cách bát to đều bị bóp ra chỉ ấn. Tề Thiên Hải lồng ngực chập trùng kinh liệt, một câu nói không ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trực tiếp gian lại là sôi trào lên. Trần Triệt uy vũ đều quét qua bình phòng. Người chơi xấu. Tề Thiên Hải không phục, khuôn mặt đều đỏ lên. Ta không tin ngươi chỉ có lục trọng trung kỳ, ngươi chắc chắn đến hậu kỳ. Ngươi tu vi so với ta cao, thắng mà không võ. Trần Triệt không nói gì, mở điện thoại di động lên, điều đi cái nhân bảng, đặt tại trên bàn. Tính danh, Trần Triệt cảnh giới. Luyện khí lục trọng trung kỳ vi hình tinh nào chi tiết tận kẽ là cơ mật, nhưng trong điện thoại di động ghi chép cũng không phải. Thế Thiên Hải há to miệng, không nói một lời. "Hảo, ha ha, chẳng." Hoàng Trung Phi kích động họng, sắc mặt đỏ lên, tựa như là hắn đánh bại Tề Thiên Hải, "Hôm nay ta mời mọi người uống trà." Lớp trưởng đại khí, "Các bạn học một hồi gieo họ, Lao Trần, cùng đi." Lâm Nghị hô. "Không được, ta còn có chút sự tình." Trần Triệt đứng dậy liền đi, bản thân hắn cũng chỉ tới đánh giá một chút Giang Cảnh Viên thực lực, bây giờ đã có đại khái, tự nhiên phải đi. Hơn nữa hắn còn phải trở về làm bài tập. vừa rồi trực tiếp ta xem, như thế nào, ngươi đánh giá ra chính mình cùng giang cảnh viên trên lại sao? mới vừa đi ra tránh gió đường, lý tự quang liền đến điện thoại. người cũng biết, chân triệt ngạc nhiên. ha ha, ngươi một mực đang hỏi giang cảnh viên sự tình, ta tại chỗ liền đoán được. lý tự quang rất tự tin nở nụ cười, bất quá khiến ta kinh ngạc chính là, ngươi chân nguyên dự trữ rất cao à? cái này đều có thể dễ dàng nghiền ép cùng cảnh học sinh. chắc hẳn cái này nghỉ đông, ngươi một mực không có nghỉ ngơi, ở nhà mở rộng kinh mạch à? mở rộng kinh mạch có thể, tuyệt đối không nên không để ý đến cảnh giới biết, Trần Triệt không có phủ nhận, chân nguyên số lượng dự trữ việc này, liền cùng mang thai mở dạng, vừa ra tay liền giấu không được. Đương nhiên, hắn cũng không có giảng giải, chính mình luyện ra báo thai dịch kinh hoàn việc này. Khách quan diễn tả một chút tế thiên hại thực lực, nói đến đây lúc, Trần Triệt trong lời nói cũng không ít thổ thức. Thực lực của đối phương, đặt ở nhất chung, thỏa đáng niên cấp trước ba. Nhưng ở trong hợp thì tám, chỉ là niên cấp tốt 100, thuộc về cùng tiểu dương một loại, có cơ hội xung kích tứ lại. Giang cảnh viên thực lực so với hắn còn phải cao hơn một đường, ta ghi chú nguy hiểm tổ học sinh cũng là cái này, một cấp bậc học sinh bọn hắn cũng đều có thể dễ dàng thắng qua Tề Thiên Hải. Lý Thụ Quang chần chờ một chút, giống như là tại sắp xếp ngôn nữ, ngươi cảm thấy mình tại trên tỉnh thi đấu gặp phải đối phương có bao nhiêu phần thắng? Giang Cảnh Viên loại này đã đến luyện khí thất trọng, hơn nữa khí huyết cũng tương đối mạnh. Ta cùng loại này học sinh ở giữa, chính xác còn có nhất định trinh lệnh. ở trong lòng suy đoán một phen, Trần Triệt nói ra phán đoán của mình. Ai Lý Thụ Quang nghe xong, hơi hơi thở dài. Không có cách nào. Cho dù là thiên tài ở giữa, cũng có trinh lệnh. Không cần suy nghĩ nhiều, tận lực là được ngay tại hắn suy nghĩ a đuổi ra sao lúc. Hơn nữa không đã kích đối phương lòng tí lúc, chân triệt lại là lời nói xoay chuyển, bây giờ giao thủ khó mà nói, nhưng khoảng cách tình thi đấu còn thừa lại hơn 2 tháng thời gian, nói không chừng đến lúc đó, có thể là chưa 37. 03, hắn 7, ta 7, hắn 3. Lao đệ, học sinh của ngươi bật học đi. Vừa cúp điện phải xong, trốn ở phòng vệ sinh lý tự Quang, chỉ nghe thấy Lý Thính Vũ tiếng cười khẽ, hắn thế mà cho rằng chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền có thể cùng Giang Cảnh Viên cái kia một đường chia 37. Mấu chốt chính là, ngươi vậy mà cũng tin tưởng. Lý Tự Quang bất cần Nguyên anh thần thức quá mạnh, trong nhà cách đâm trận pháp cấp quá thấp, căn bản ngăn không được đối phương. "Lão tỷ, ngươi đối ta học sinh là hoàn toàn không biết gì cả." Lý Thự Quang nâng lên quyền, tức giận bất bình kêu lên, dù là ngươi là Nguyên anh đại tu, cũng không thể dùng bện học cái từ này, tới xóa đi ta đối với học trò ta khổ cực chỉ đạo, cùng với hắn về việc tu hành chăm chỉ khắc khổ. Chương 99, quái gà cầu truy đọc chương 99, quái gà cầu truy đọc chia 37. Cái này chân triệt, căn cứ vào trên mặt nội tin tức, thôi tính ra kết quả. Bởi vì, kế tiếp hơn 2 tháng thời gian, dựa theo trước mắt tu hành tiến độ, hắn có khả năng cao có thể tới luyện khí thất trọng. Đương nhiên, Giang Cảnh Viên cũng không khả năng không có chút nào tiến thêm, cho nên tỉnh thi đấu lúc, cảnh giới của hắn có thể vẫn như cũ sẽ thấp hơn đối phương. Nhưng mấu chốt, chính mình lại vẫn luôn tại mở rộng căn mạch. Cung Thế Thiên Hải tỷ thí thời điểm, trong cơ thể ta chân nguyên dự trữ lượng đã vượt qua cùng giai tu sĩ 39. Đợi đến tỉnh cuộc so tại thời điểm, số liệu này còn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cho nên tại chân nguyên về số lượng, ta ngược lại sẽ thắng qua đối phương. Trong lòng Trần Triệt tính toán chiến lệch giữa song phương, Đối phương khí huyết đẳng cấp không biết, dù là hắn từ nhỏ đã bắt đầu bổ dưỡng, nhưng ta có báo thai dịch kinh hoàn chiến lệch cũng sẽ không quá lớn. Đến nội thần thức, ta nhưng là có ưu thế cực lớn, tại Ngưng thần hương tầm bộ phía dưới, thần trí của hắn trước mắt đã đến chút cơ tăng trọng. Cho nên, chia 37 tỷ số thắng, vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Cấp tiến cân nhắc, chia 28 cũng không phải vấn đề. Bây giờ thần trí của ta đã củng cố, kế tiếp còn có thể học tập một chút thần thức công kích thủ đoạn, lại lần nữa gia tăng chiến lệch. Thần thức dùng để cảm giác điều tra, cái này bất quá chỉ là cơ sở nhất thủ đoạn. Dù sao, tình thi đấu bên trong giống giang cảnh viên đệ tử như vậy, không chỉ một, ưu thế của mình càng lớn, suất tuyến tỷ lệ thì cũng càng cao. tới gần ăn tết, địa nguyên tinh cực kỳ náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, giăng đèn kết hoa, ngày thường phi kiếm hạn hành này lại cũng đều toàn bộ đông ra. trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có người đạp phi toa, phi kiếm lướt qua. đây đều là bên ngoài vụ công việc, trở lại hương ăn tết đại tu. đến nỗi người bình thường chỉ có thể trên đường chặn lấy xe, thâm mộ nhìn xem tu sĩ ở trên đỉnh đầu bay tới bay lui. chợt có đại tu, cưới chim loại yêu thú, hay là cẩu thú loại yêu thú, đều biết gây nên không ít người chụp ảnh lấy xem. Những cái kia đạp phi kiếm đại tu thấy, đều biết xa xa né tránh, chỉ sợ phát sinh dốc thì có. Nếu không cẩn thận đụng rơi mất một cây lông vũ, ít nhất cũng phải liên lụy hơn mấy năm tiền lương. Hiếm thấy đi ra một chuyến, chân triệt không có lập tức trở về. Đi ra tránh gió đường sau, hắn chuyên môn đi một chuyến Âu giá tử trung tâm phục vụ, bảo dưỡng một chút thuần quân kiếm. Gần nhất tại Vân Châu chiến đấu có chút thường xuyên, trên thân kiếm đều có không ít vết cắt, thật sự là có chướng ngại thưởng thức. Lúc này ba năm bảo hành sửa chữa ưu thế lập tức thể hiện ra ngoài, nhân viên sửa chữa kiểm tra một chút, liền cầm lấy đi hậu trường tiến hành bảo dưỡng. Đại khái cần nửa giờ xin chờ chút lát. Trung tâm phục vụ tiểu tỷ tỷ, bưng tới một ly linh trà. Tiếp đó bắt đầu chào hàng trong tiệm sản phẩm. Ta phát hiện ngài thuần quân kiếm, sử dụng tương đối thường xuyên. Ở đây, ta đề nghị ngài có thể mua sắm một bình công ty của ta mới đẩy ra đình tử du cái này sản phẩm là từ hoa đinh hương độ hoa. Đi qua trường cất luyện đi ra ngoài. Sản phẩm thuần thiên nhiên, không được hóa học thành phần, không màu trong suốt, là trong tiệm chúng ta tối bán chạy sản phẩm, rất nhiều người đều thích sử dụng. Sau khi sức, không những có thể đưa đến bảo dưỡng tác dụng, trên thân kiếm còn sẽ có hoa đinh hương hương bị đầu. Trần Triệt nhìn nàng một cái, nếu như có thể che lấp sau khi giết người mùi máu tươi, ta liền mua. Ách, tiểu tỷ tỷ lập tức gầm, ngài thật biết nói đùa. Tiếp đó, nàng quay đầu liền cùng những khách nhân khác tiếp tục chào hàng lên đinh tử dầu. Đợi một lát, thuần quân kiếm bị nhân viên sửa chữa đưa tới, Trần Triệt liếc mắt nhìn, hết sức hài lòng, liền cùng vừa mua một dãng. Bất quá, cùng náo nhiệt thương trường so sánh, sau đường phố liền lộ ra tương đương tiêu điều. Bởi vì ở phía sau đường phố làm ăn, trên cơ bản cũng là tiểu hộ cá thể, hơn nữa đại bộ phận đến từ huyện thành, lao ra đều ở nông thôn ngày lễ ngày tết đều phải đuổi trở về, thật sớm liền quan môn không tiếp tục kinh doanh. Nô năng cũng là. Bất quá, nhà hắn ở tại trên núi, phụ mẫu cũng là người bình thường, toàn bộ thân thích vòng tròn bên trong cũng chỉ có hắn như thế một vị tu sĩ. Một năm bận đến cùng vị này lão tỷ tỷ cũng nghỉ a. Đi ngang qua cổng bom phía trước, không có nhìn thấy vị kia thường xuyên gọi hắn uống trà lao tỷ tỷ. Ngay tại Trần Triệt cho rằng đối phương cũng trở về nhà ăn tết lúc, ngõ nhỏ lại sâu chỗ truyền đến một câu thỉnh bảo bối lại truyền thân tình cầu. Ngay sau đó là vang khắp nơi tiếng nước. Thật khổ cực, sắp hết năm, còn muốn tăng ca, gia tăng cướp bộ về đến nhà liếc mắt nhìn họ hét ầm ĩ lớp học nhóm trần triệt thiết chi yên lặng sau đó bắt đầu bùi đầu viết lên tác nghiệp hôm sau đi tới động phủ phục dụng viên thứ hai báo thai dịch kinh hoàn sau đó lần này hắn thuận thế đem chân phải gân mạch toàn bộ đả thông chân nguyên dự chữa lượng đã vượt qua cùng giai tu sĩ 46. thời gian ngày lại ngày trôi qua năm vị càng ngày càng đậm trong lớp hoạt động cũng làm một hồi tiếp lấy một hồi thậm chí tề thiên hải còn bí mật hẹn hắn mấy lần hiện nhiên là lần trước thua cư vụ còn muốn lấy lại danh dự bất quá trần triệt lại là không lý tới nữa hắn ngoại trừ thường ngày trong động phủ tu luyện chính là làm bài tập, ngẫu nhiên lộ đầu, cũng là gặp phải sẽ không đề mục, tìm lao lý hỏi thăm, hay là Lâm Nghị tìm hắn nói chuyện riêng muốn câu trả lời. Rốt cục cũng biết xong, đáp xong một đề cuối cùng, khép lại sách bài tập, Trần Triệt thoải mái duỗi lưng một cái. Phanh! Phanh! Phanh! Đúng lúc này, pháo hoa nổ đầy bầu trời đêm, liên tiếp. Tiểu Khu Hải Tử, cầm pháo hi hi ồn ào, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn phút chốc, ngay tại hắn chuẩn bị tiến đến vân châu lúc, đột nhiên điện thoại di động kêu. Cầm lên xem xét, chỉ thấy là Diệp Âu Vi phát một cái tin tức tới, chúc mừng năm mới. Trần Triệt cầm điện thoại di động, chấm ngâm phúc chốc, cũng trở về một cái tin tức, ngươi cũng chúc mừng năm mới. Diệp Vũ Vi, cảm tạ. Tại trên cửa hải cuối năm, Vân Châu cùng Điện Nguyên Đình, ngược lại là không có khác nhau. Cửa hải cuối năm trước mắt, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều biết mua thêm một chút gia dụng, hay là mua chút bình thường không nỡ ăn đồ vặn. Mà giờ phút quan trọng này, phàm nhân hàng hóa ngược lại càng thêm bán chạy, cho nên năm trước đan lắt thành ở bảo không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Đóng tại đan phu đệ tử, cũng đều tại năm trước, nhau, nhau rời đi. Những đệ tử này, đệ tử Vân Châu các nơi, số nhiều Trần Duyên chưa hết. Đinh vị không chỗ có thể trở về, hắn đã sớm là một người cô đơn. Hồ Diệu cũng đồng dạng không có chỗ đi, hắn muốn là chỉ trâu nhân sĩ. Tuổi nhỏ lúc, quê quán giao long hỏa hoạn, phủ mẫu tung tích không rõ. Là lục dực đi qua, thấy hắn mẹ đóa con tôi, cái này mới đưa hắn mang về trong cốc, bây giờ Kim Vân cốc chính là nhà của hắn. Với bạn, đúng lên Triệu Đức Hữu một nhà, đại gia liền tại trong đàn phô ăn cơm tất nhiên. Nếu là bữa cơm đoàn viên, tất cả mọi người lên bàn a. Nhìn trốn ở nhà bếp bên trong, Triệu Đức Hữu vợ con, Trần Triệt chào hỏi một tiếng. Đa tại chủ nhân. Lên bàn, mấy người cụ li. Không bao lâu, đã qua ba lần rượu. Đúng, Hồ rượu đặt chén rượu xuống, nhớ tới một việc tới, đoạn thời gian gần nhất, trong cốc xảy ra một kiện quái sự. Kim Vân cốc dược điển đều bị cướp sạch, thiếu đi mấy loại quý giá linh vật. Nắp Đinh vị nốc rượu, cười lạnh nói, ai dám cướp sạch Kim Vân cốc, tám thành là có người tại bên thủ. Hồ rượu lắc đầu, thấp giọng nói, tất cả mọi người hoài nghi như vậy, cốc chủ thậm chí vì thế còn tìm lên lên hành, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, vẫn luôn là hắn đang tại bảo vệ vườn linh dược. Nhưng hắn bất chống chế nói, tận mắt nhìn đến một con quái gà từ trong dược điển bay ra ngoài. Có người sẽ tin chuyện hoang đường của hắn sao?" Đinh Phỉ rõ ràng không tin, bộ dáng gì phải gà. "Ta cũng không tin, nhưng mà hôm nay trong gốc có rất nhiều người đều nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy." Hồ Diệu lấy tay dựng lên một chút, "Vậy chỉ trách gà so eo cao hơn, không có lông Vũ, mọc ra một thân con gà lông tơ, bề ngoài giống như là đại điêu." Thân, Trần Triệt bưng chén rượu tay, đứng tại giữa không trung, bịt mù trên choáng lập tức tỉnh. "Chương 100, làm lớn lên, cầu truy đọc chương 100, làm lớn lên, cầu truy đọc so eo cao, không, có Lã Vũ, mọc ra một thân màu vàng lông tơ. Ngươi là thế nào đi vào?" động phủ, trần triệt chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đánh giá con gà con. Kim vân quốc dược điện, chia làm hai tầng, ngoại vi dược điện, bọn hắn cung phụ, có thể tùy ý xuất nhập, nội vi không được. Bên ngoài có trận pháp phong tỏa, toàn bộ Kim vân quốc chỉ có Diệp Cảnh Châu một người có thể bảo. Chít chít thần thức chuyển đến trả lời chắc chắn. Con gà con biểu thị chính nó cũng không rõ ràng, lượn quanh vài vòng, liền bay vào đi. Trả lời chắc chắn xong, nó lại cúi đầu xuống. Tựa hồ biết mình phạm sai lầm, nó rụt lại cánh, móng không ngừng tới lấy mặt đất, muốn đem nó ăn còn dư lại mảnh vụn đi đây là gây đại hỏa, phải biết khi vân cốc đánh mất ít nhất cũng là nhị giai linh vật. Liên lấy dưới chân những mảnh vỡ này tới nói, nó là nhị giai thượng phẩm chân nguyệt chi. hắn giá trị so lục dược tiên hắn ba viên thanh nguyệt liên tử tổng hòa còn phải cao hơn một cái cấp bậc. trúc cơ cảnh trở xuống tu sĩ sau khi phục dụng có thể trực tiếp để thăng nhất trọng cảnh giới. trừ cái đó ra còn có thể xem như nhiều loại nhị giai thậm chí tam giai đan dược nguyên liệu chủ yếu một gốc chân nguyệt chi có thể cho trúc cơ tu sĩ tăng thêm 5 năm thọ nguyên. hơn nữa còn không hết ăn loại này trần triệt hấp suy xét. Hắn nghe lục dực nhắc qua chân Nguyệt Chi đây là 70 năm trước, Diệp Cảnh Châu ngắt lấy trở về. Chuyên môn khắp nơi trong cốc trồng trọn, vì kéo dài tuổi thọ chuẩn bị làm. Chỉ bằng vào một bộ này chân Nguyệt Chi cái này đã cấu thành kim ngạch cực lớn. Nếu như tại địa nguyên tinh phát sinh chuyện này, thang hái bồi thường, cho dù lấy được người bị hại thông cảm, cũng sẽ bị phán xử 5 năm đến trong vòng 10 năm tù có thời hạn. Tại Vân Châu, ha ha, dùng cái này mà xã hội tập tụ chính là nghiền xương thành cho, đều xem như nhân tử nương tay hạng người muốn ngàn lần không thể bị Kim Vân Quốc biết Trần Triệt trầm ngâm chốc lát, con gà con dễ thấy nhất, hẳn là một thân này lông tơ. cho nên hắn trước tiên trở lại địa nguyên tinh, chạy mấy nhà ngự thú cửa hàng, lúc này mới mua đến một bình cấp cao, danh xưng không sợ đúc rửa, đủ để duy trì 3 tháng không phai màu nhuộn màu tè, đem con gà con một thân lông tơ nhuộm thành màu đen. tiếp xuống một đoạn thời gian, không có lệnh của ta, đều không cho lại rời đi đạo phủ, nhất là tiếp cận Kim Vân Quốc. trước tiên né qua cơn gió này, đầu lại nói nhìn thiếu chút ngu ngốc xuẩn, nhiều chút bá khí con gà con. trong lòng Trần Triệt suy nghĩ một phen, cảm thấy sự tỉnh chỉ có thể xử lý như thế. Có thể, tiếp qua một hai tháng, con gà con bộ dáng đại biến, cũng liền truy trà không lên hắn. Hắn nhìn về phía Kim Vân Cốc, thoáng có chút đau đầu. Việc này, sợ là vừa mới bắt đầu đâu. Vật nhỏ này sợ là thường thấy động phủ trợ pháp, cho nên một chút cấp thấp trấn pháp ở trong mắt nó tràn đầy lỗ hổng tầm qua vi hình tính náo kéo ra danh sách, ấn mở tu luyện hệ thống phụ trợ, trần triệt chỉ vào mặt kính, đem móng vuốt để lên tới, "Ta nhìn ngươi cảnh giới gì, như thế nào trận pháp gì đều ngăn không được ngươi." Chít chít móng vuốt rơi xuống. Lập tức, mặt kính phát ra một tiếng cảnh báo. Tích kiểm tra đến yêu nguyên Phân biệt người sử dụng vì yêu thú, Tu Vi đang giám định, bộ phận số liệu không cách nào hiện ra, xin chờ đợi. Mấy giây sau, số liệu hiện lên. Tính danh, không biết người sử dụng nhân linh, không biết cảnh giới, luyện khí tam trọng khí huyết, luyện khí tứ trọng thần thức, trúc cơ nhị trọng lúc này mới phu hóa bao lâu, liền đã cái này cái thực lực a nhìn trên mặt tính biểu hiện số liệu, trong lòng trần triệt không khỏi có chút sao động. Kim Vân Cốc, đường cái, một nhà. Chính vào đêm giao thừa, từng nhà đều đang ăn bữa cơm đoàn viên. Thanh, Nhiên, Đại môn bị phá tan, một người bọc lấy phong tuyết tiến vào đại đường. Lê chấp sự rút kiếm muốn ra tán tu, nhìn thấy người đến, sắc mặt kinh nghi. Hừ, quét mắt trên bàn phong phú thịt rượu, lê hành tay phải lắc một cái, một bức họa rơi xuống. Đem tất cả mọi người đều gọi tới, nhìn một chút, có hay không thấy qua con yêu thú này? Cái này trong nhà đống nhiên bị xâm nhập, vốn là còn đang suy đoán lê hành ý đồ đến đám người, nhìn thấy bức họa này lúc, đều sửng sốt sững sở, muốn cười lại không dám cười. Không có, chưa từng gặp qua. Lê chấp sự, xin hỏi đây là trong nhà còn có người sao, để cho hắn tới nhận vẽ. Lê hành cũng đáp, dường mắt tới, nhìn thấy mọi người trong nhà đều dối rít lắc đầu, đối xử lạnh nhạt quát lên. Còn có thứ tử toàn thân tiểu khí chính là tán tu. Nhìn xem trên mặt sắp kiểm chế không được tức giận lê mạnh, đội và nói, hắn còn tại trong tá lót, ngay cả con mắt cũng không mở ra, còn xin chấp sự hử. Lê mạnh quay đầu rời đi. Chuyện gì xảy ra? Đóng cửa lại. Một nhà này tán tu, một hồi hai mặt nhìn nhau, còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe thấy sắt bách truyền đến quát một tiếng quát, đem tất cả mọi người đều gọi tới. Nhìn một chút, có hay không thấy qua con yêu thú này? Nghe nói không. Đêm qua, lê chấp sự cầm một bút tranh, dường như đang tìm một con yêu thú. Ta cũng nghe nói, nghe nói con yêu thu kia giống như vết sạch kim vân cốc dược điển. Ngoan ngoãn, cái này còn cao đến đâu? Đảo mắt, lại là một hai ngày. Đàn phu bên trong, Trần Triệt thuận miệng thay Triệu Đức Hữu giải đáp luận đan bên trên nghi hoặc, nghe được một đám người đi đường nghị luận ở mỹ, hắn cũng tại thời khắc chú ý chuyện này. Đạo huynh, cấp chủ Triệu Kiến. Lúc này, cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên có người hô, Trần Triệt quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hồ Diệu. Sợ vẫn là dược điển mất trộm một chuyện. Trần Triệt nghĩ lấy, can dặn Đinh chiếu khán tốt đan phu, đi tới. Ven đường, hắn còn trông thấy Không thiếu trở lại hương ăn tết đệ tử, đang đội vã chạy về, hướng Kim Vân Cốc dũng nhanh lao tới. Thấy hắn sau đó, đều chắp tay nói hảo. Trần Triệt một bên chắp tay đáp lại, một bên tuân vấn đạo, như thế nào nhiều người như vậy? Cốc chủ Triệu tập trở về, đầu năm một phát tiến lệnh, chính là vì bắt giữ con yêu thu kia. Hồ Diệu giải thích một câu. Trần Triệt khẽ gật đầu, dư quang đảo qua đệ tử còn lại, chỉ thấy bọn hắn đại bộ phận thần sắc mơ mịt, rõ ràng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc này, liền có lưu thủ trong cốc đệ tử cùng bọn hắn giảng giải, biết được bị nguyên nhân sau, bọn hắn mặt tràn đầy chấn kinh. Không bao lâu, bước vào Kim Vân Cốc Kể từ lần trước Diệp Cảnh Châu triệu kiến hắn, cho tới bây giờ, nhỏ hơn mấy tháng thời gian, hắn đều chưa từng đi trong gốc. Không thấy Diệp Cảnh Châu chỉ thấy được lục dự. Mà lúc này, hắn chính phủ tay mà đứng, đứng tại quảng trường phía trước, sau lưng chính là chiếc đỉnh lớn kia. Trước mặt hắn, khắp nơi đều là tụ đến đệ tử. Chân thế này, thật không nhỏ a. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, không đúng, Lê cung phụng còn chưa tới. Trần Triệt nhìn mấy lần đại đỉnh, không nhìn ra thành tựu, tiếp đó lại nhìn một chút bốn phía, âm thầm kiểm lại một chút nhân số. Lâu như vậy, hắn còn không có bổ tu đan phương sao? Thật là chậm. Thật nhiều người a. Các đệ tử cũng đều âm thầm tắt lưới, nhưng người nào cũng không có phát ra vang động quá lớn. Ba, Lục Dực một bước hướng về phía trước, thanh âm trầm ổn trong cốc truyền ra, mấy ngày trước, có một con yêu thú lén vào Kim vấn cốc cướp sạch dược điển, cốc chủ tức giận. Hôm nay, triệu tập đệ tử trở về, tự nhiên là vì bắt giữ con yêu thú kia. Ai nếu có thể cung cấp con yêu thú kia manh mối, trực tiếp khen thưởng một tháng đồng lộng. Nếu là có thể tự tay bắt giữ, khen thưởng phá kính đan ba biên. Hoa. Các vị đệ tử mừng rỡ không thôi. chân Triệt âm thầm thở dài, vẫn là làm lớn lên. Chương 101 Đó là của ta điểu, cầu truy đọc chương 101, đó là của ta điểu, cầu truy đọc trận thế lớn như vậy, Diệp Cảnh Châu là con rùa an quả cân, quyết tâm à. Nhìn cấp ông hùng hũng người, Trần Triệt nhịn không được thầm nghĩ, bởi vì liền trong cốc tạp dịch cũng đều gia nhập vào trong đó. Ven đường qua, đám người thương thảo gây bắt sách lực, cơ hội là từng tiếng loạt vào ai. Thậm chí còn có đệ tử chuẩn bị liên lạc cốc bên ngoài tán tu, cùng nhau tiến đến đuổi bắt. Đạo huynh, chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Hồ Diệu cũng xuống tới, tuân hỏi, thuận tiện lại hô một chút quen nhau đệ tử, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể Trần Triệt không có cự tuyệt. Mặc dù hắn tin tưởng chuyến này tìm kiếm nhất định là huênh phí công phu, nhưng không muốn biểu hiện quá khác thường. Ta đi trước người liên hệ, bình đẳng sau đó lại đi đan phu tìm ngươi. Hảo, được gấp lại, Hồ Diệu quay đầu liền đi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Trong lòng suy nghĩ một phen, chính mình tét ra lệnh con gà con trốn ở đó phụ, hơn nữa lại thay nó nhiễm sắc. Mặc dù không có gì bỏ sót, nhưng tình cảnh lớn như vậy vẫn như cũ khó tránh khỏi một chút lo nghĩ. Đi ngang qua quảng trường, nhìn thấy chiếc đỉnh lớn kia, Trần Triệt liếc mắt nhìn, tiếp đó lại liếc mắt nhìn, đáng tiếc vẫn không có nhìn ra thành kiểu. Nếu như có thể lấy về nghiên cứu một chút Trần Cung Phụng, chậm đã đi. đang suy nghĩ, sau lưng chuyển đến kêu gọi. Trần Triệt quay đầu, đã nhìn thấy một thân Hắc Bảo Lục Dực, nhanh chân đi tới. Lục cấp chủ, cũng đi. tự nhiên, Lục Dực hai tay chắp sau lưng, cùng Trần Triệt đi xong bay, gật đầu một cái. lần này can hệ trọng đại, thân ta là phó cấp chủ, không thể chối từ. toàn bộ trong cốc chỉ có Lê Cung Phụng ngoại lệ, mà hắn cũng có chuyện quan trọng tại người rõ ràng. đối phương đây là giảng giải, vì cái gì cùng là Cung Phụng, Lê Cung Phụng có thể lưu lại trong cốc. Đến nội Diệp Cảnh Châu hắn là Kim Vân Cốc chủ tử, đương nhiên sẽ không bị tính toán ở bên trong. Bất quá, chân Triệt đối với cái này ngược lại không lắm quan tâm, ngược lại có chút hiếu kỳ con gà con, đến tụt cùng ăn bao nhiêu thứ, thế mà để cho Diệp Cảnh Châu động can qua lớn như vậy. Lần này trong cốc thiệt hại thật sự rất lớn sao? Đương nhiên. Lục dược nghe vậy, khẽ gật đầu, yêu thú này ngược lại là một có nhãn lực tình, vụ trộn tới 3 lần. Bên trong vườn thuốc phổ thông linh vật, nó một bụng đều không núc núc chuyên môn chọn những cái kia quý giá linh dược đi ăn. Hôm qua ta lại kiểm lại một chút, nó trộn đi tất cả đều là giá trị liên thành linh dược đến nỗi thiệt hại lớn bao nhiêu nói đến đây, lục dực do dự một chút, đổi một cách diễn tả, nói như vậy, tổn thất linh dược cộng lại, có thể để một vị trúc cơ tu sĩ tăng thêm 17 năm võ nguyên. cái này, trần triệt âm thầm tắt lưỡi. đối phương rõ ràng là sợ chính mình không hiểu rõ tổn thất bao nhiêu, cho nên cô ý dùng trúc cơ tu sĩ thọ nguyên dự kiến lượng đơn vị, 17 năm võ nguyên, dù là đối với trúc cơ đại tu tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. cái này đều đã qua mấy ngày, nhìn xem trùng trùng điệp điệp xuất cốc đệ tử, trần triệt tận lực để cho chính mình công chính khách quan, nói không chừng, yêu thú kia đã sớm rời đi. Cho dù không hề rời đi, bắt được nó cũng vu sự vô bổ. Vận dụng người lớn như vậy lực, vận lực, đúng là đúng là không khôn ngoan. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên nên làm như vậy. Lục Dực tiếp nối góc dạng, rõ ràng cũng đồng ý lần này thuyết pháp. Bất quá Trần Triệt lại tin tưởng, cái này trùng thoại thuật bình thường kế tiếp chính là như mà. Nhưng mà, tình huống lần này không tầm thường. Lục Dực liếc nhìn Tả Hưu, bốn phía đệ tử, nhìn thấy trong cốc cao tầng tại nói chuyện, đã sớm tức thời tránh đi, nơi nào còn dám tiến lên? Đối ngoại tuyên truyền, là bắt giữ trộm thuốc yêu thú. Ngươi là trong cốc cao tầng, cũng không cần lừa cả người. Yêu thú này có thể không nhìn đại trận, xuất nhập kim vân cốc, rõ ràng không giống bình thường. Hơn nữa, cốc chủ căn cứ bề ngoài bày tỏ suy đoán, đối phương có thể là con nào đó cùng đại yêu tẩu tán chín non, ngoài ý muốn ở đây ôm ổ, cho nên cốc chủ dự định thu coi như yêu sủng. Đó là điều điều của ta trong lòng trần triệt nói. Bất quá, chuyện trọng yếu như vậy, tùy ý như vậy nói cho ta biết, được không? Đại yêu chim non, há lại là dễ dàng như vậy thu phục? Nó cùng mạnh thanh huyền ngày đó bắt liệt hỏa phi hạt lại không giống nhau. Dường như đoán ra trần triệt suy nghĩ trong lòng, lục dược cười khẽ một tiếng, chính là nhờ ngươi gặp được. Ngươi cũng chưa chắc có thể thu phục, tối đa chỉ có thể bắt, bởi vì cái này cần dùng đến ngự thú sư thủ đoạn. Ngươi tu hành thời gian không nhiều, tự nhiên không rõ ràng. Nó bây giờ tại ta đạo phủ. Trần Triệt nói thầm trong lòng một câu, nhịn không được hỏi, Lục cấp chủ, theo ý kiến của ngươi, cái kia chim non là cái gì phẩm giai có thể là Kim Đan Đại yêu? Lục dực liếc mắt nhìn Trần Triệt, trong lời nói không tự chủ liền mang theo một loại cảm giác yêu việt. Ta từng thấy tận mắt Kim Đan Đại yêu, ngươi gặp qua sao? Đây cũng không phải cố ý nhằm vào Trần Triệt, bởi vì Kim Đan Đại yêu khó gặp, có thể may mắn mắt thấy chân rung đối với luyện khí tu sĩ mà nói, đích xác đáng ra que. Ta còn tại lục châu vui mẽ thú, sờ qua kim đan đại yêu đầu đầu. trong lòng phúc phỉ, trần triệt lắc đầu. lục dực biết mép lên, tựa hồ sớm đã coi trước. âm thanh dần dần biến xa xăm đứng lên. 11 năm trước, ta tiến đến tiên châu, liền thấy tận mắt một lần. một lần kia là bùn giao vào biển, ước chừng chim ăn thịt bách tính 1.800 nhà. những nơi đi qua, thanh thế bái mạc nản đắng, liền trúc cơ lão tổ cũng không dám buốt kỳ phong mang. ta ngày đó còn vẫn tại hơn trăm dặm bên ngoài, chỉ thấy bùn giao trào lên chi thế, che khuất bầu trời. tiếng gầm, đinh hai liền phảng phất tại trước mặt đồng dạng. Mỗi lần hồi tưởng một màn kia, đều chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu là ngươi liền cái này cũng không biết, liền muốn tưởng tượng chỉ châu. Chỉ cái này một đầu chút cơ hội yêu, là có thể đem cái kia quấy nghiêng trời lệ đất. Nếu ta cốc chủ nhiều một đầu kim đan đại yêu xem như yêu sủng, sau này phải nên làm như thế nào? Nói đến đây, lục dực ánh mắt u dung. Chân triệt thấy thế, lại tại trong lòng bổ sung một câu, đó là điều điều của ta. Lục dực trực tiếp rời đi. Chân triệt trở về một chuyến phương thị, chờ đợi một rượu đồng thời, thuận tiện cáo chi một chút mà trong phường thị sớm đã sôi trào khắp trốn. đương nhiên, Kim vân Cốc treo thưởng không chỉ hạn chế tại đệ tử, đồng thời cũng mặt hướng một đám tàn tu. trong lúc nhất thời, phường thị chi náo nhiệt, thậm chí viễn siêu trúc cơ cổ một cái kia đoạn thời gian, liên đan dược đều tăng giá cả. không chỉ Trần Thị đan phu, trong phường thị khác bán đan dược cửa hàng, chủ quán đều bởi vậy kiếm buồn rồi một bút. phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng người, bên đường mua hàng, bán hàng sợ hàng, người đi đường nhìn không thấy côi. tới mấy trương phụ lục rẻ hơn một chút, nhất giai hạ phẩm đan dược mười lượng linh xa, như thế nào tăng một lần? Mua, ta mua. Bộ này nguyên giáp là ta tổ tiên truyền xuống. Hôm nay, ta làm vi phạm tổ tông quyết định, chỉ bán ngươi 20 khối linh thạch. Đây là khôi phục nhanh chóng chân nguyên tụ khí đan, đây là có thể cung cấp chữa thương dưỡng thể đan. Đáng tiếc, ta tu vi quá yếu, bằng không thì thế nào sẽ đan dược bán cho ngươi ta đã sớm đi tìm yêu thuốc kia. Trong đan phô, Đinh Phỉ đang cho một vị tán tu giới thiệu đan dược. Đối phương luyện khí tâm trọng, còn không có Đinh Phỉ tu vi cao đâu, nhưng hắn cấp hống hống trả tiền, trực tiếp vọt ra thị. "Chủ nhân, chúc ngài mã đáo thành công." Triệu Đức Hữu nói cắt tường lời nói. Ha ha Trần Triệt cười khẽ một tiếng, đơn giản thu thập một chút bọc hành lý, chủ yếu cũng liền chính là một chút khẩn cấp năng dược. Đương nhiên báo thai dịch kinh hoàng không thể quên, chuyến này đi ra ngoài, không biết phải bao lâu, phát triển kinh mạch cũng không thể đoán mất. May mắn, tác nghiệp viết xong. Vàng không thì đi ra ngoài còn phải nhớ tác nghiệp. Đạo hình, chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Ngoài cửa, hồ diệu âm thanh vang lên, phía sau hắn còn đi theo chừng mấy vị đệ tử. Trần Triệt hít sâu một hơi, nhanh chân bước ra, tới.